Mời các bạn cùng nghe phần 20 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 267 thanh niên trí thức, Phó Chân một khi nhận rõ sự tình, làm lên cũng dứt khoát nhanh nhẹn, không chút nào ướt át bẩn thỉu, nàng cùng khâu lỗi liền tính chính thức bắt đầu xử đối tượng Cái này nhưng đem khâu lỗi cấp vui mừng đến cả ngày không biết Đông Tây Nam Bắc cách 2 ngày liền phải hướng tiên phong đại đội đi một chuyến, hoàn toàn không cảm thấy một lần hơn 2 giờ hoa ở trên đường có cái gì mệt. hận không thể ở nơi này. Mười giữa tháng tuần, mặc như ở radio nghe được Trung ương Liên Hợp phát ra về Đại Trung Tiểu học giáo nhập học lại lên lớp lại nháo thông chi 25 ngày, nhân dân Nhật Báo phát biểu xã luận Đại Trung Tiểu học giáo đều phải nhập học lại lên lớp lại nháo. Nhưng là ở nông thôn lại không có động tĩnh gì, liền huyện thành cũng không có nói nhập học lại lên lớp lại. Mặc như cùng Chu Minh Dũ tìm hiểu một chút tin tức nói bổn tỉnh phòng trường muốn tới năm mới có thể nhập học lại lên lớp lại. Rốt cuộc hiệu trưởng lão sư đều bị đánh ngã, trường học loạn thành một đoàn, như thế nào nhập học lại lên lớp lại cũng là cái vấn đề. Liền tính phía trên hạ đặt nhập học lại lên lớp lại thông chi, muốn triệu tập lão sư học sinh, từng cái học sinh phát thông chi cũng không phải một ngày nửa ngày là có thể phát xong. Chuẩn bị trường học giáo tài, thông chi học sinh từ tư thưởng vàng hạ cám sự tình cũng đủ bận việc mấy tháng. Bởi vì phía trên có chính quy thông chi tiên phong đại đội tiểu học liền quang minh chính đại nhập học. Nhưng là bởi vì mặt khác trường học đều còn không có nhập học lại lên lớp lại cho nên tiên phong đại đội cao niên cấp hai từ liền không có địa phương đi học đại đội tính toán trực tiếp đem chính mình tiểu học biến thành năm cái niên cấp. Ít nhất trước đem bọn họ rơi xuống này một năm chương trình học bổ một chút. cũng may phía trước này một năm Tiên Phong Đại đội tiểu học liền tính nghỉ học cơ bản 2 3 thiên cũng có thể thượng một ngày, cho nên bọn nhỏ công khóa không có ném xuống, chỉ là tăng lớn tự học tỉ trọng mà thôi. Khai giảng thi khảo sát chất lượng, có trình độ bảo trì, có hàng một ít nhưng là không đến mức đều quên quang. Chỉ là biến thành năm cái niên cấp về sau, lão sư không đủ dùng, còn phải lại thỉnh tân giáo sư lại đây. Nguyên bản ba cái niên cấp là Ngụy Sinh Kim cùng mặt khác một người Thảo Bạc Nhi lão sư mang theo. sau lại biến thành bốn cái niên cấp hai cái lão sư mang bất qua tới chu minh dũ liền muốn đi mặt khác lại thỉnh hai cái kết quả trương căn phát phi nói làm chính mình nhi tử đi đường lão sư giáo không được năm bốn giáo năm nhất tổng thành đi xem hắn như vậy cực lực kiên trì bộ dáng chu minh dũ liền nói vậy thử xem đi rốt cuộc trương kim hoán vẫn là có điểm đấy giáo cái năm nhất cũng có thể chính là này sẽ không chậm trễ hắn nhận ca đương đại đội thư ký cùng đại đội trưởng chức nghiệp tiền đồ sao ha ha sự thật chứng minh hắn vẫn là quá thiên chân trương căn phát rõ ràng chính là làm trương kim nhạc đi đương lão sư lần này từ chu minh dũ cùng mặc như đều dọa tới rồi trương kim nhạc tuy rằng thượng ba bốn năm tiểu học nhưng là bản thân liền không nghiêm túc học tập không học được cái gì này lại qua hảo chút năm chỉ sợ học cũng đã sớm còn cấp lão sư làm hắn đương lão sư kia không phải lầm người con cháu sao Nếu hắn có thể nghiêm túc học tập mấy năm trước trương căn phát làm hắn đi huyện bệnh viện huấn luyện học tập kia hắn cũng dễ làm một cái xích cước đại phu. Kết quả đâu còn không bằng không biết chữ đơn thuần dự ký ức cùng kinh nghiệm hà tiên cô đâu. Cho nên cũng trách không được mặc như muốn động điểm tâm tư tuy rằng làm trương kim nhạc đi, nhưng là có thể hay không kiên trì xuống dưới nhưng xem hắn vận khí đâu. trương kim nhạc cũng không phụ sở vọng không mấy ngày liền ồn ào bọn nhỏ đều khó quản, không bao giờ chịu đi đường lão sư. Này đó Hùng Hải Tử còn thượng cái gì học, vì thế Trương Kim Nhạc rời khỏi, đại đội ủy Thác Chu Minh dũ lại đi mời một vị lão sư tới. Hai người liền từ công xã thành một vị giáo viên già lại đây, thành phần không được tốt, sinh hoạt có khó khăn, nhưng là dạy học trình độ rất cao, làm người khiêm tốn cũng chưa bao giờ chủ động làm sự. Hiện tại muốn khai 5 năm cấp phía trước lão sư lại không đủ, còn phải tiếp tục thỉnh ít nhất đến 5 cái lão sư mới được. tuy rằng nghiên cứu viên sư sinh cách bọn họ rất gần, bất quá hai người cũng không nghĩ tới có như vậy đại mặt muốn thỉnh nhân gia tới giáo tiểu học kia không phải đại tài tiểu dụng sao? Thỉnh nhân gia tới là làm nhân gia tiếp tục bản chức công tác cũng không phải là cho bọn hắn làm công. ba vị xuống nông thôn đại phu cũng có bản chức công tác, cho nên bọn họ còn phải đi bên ngoài thỉnh phó chan biết về sau tự động xin ra trận. các ngươi không cần lo lắng cái này, ta giúp các ngươi thỉnh hai cái tới. các ngươi nhưng có cái gì yêu cầu? Chu Minh Dũ nói, tốt nhất là tuổi lớn hơn một chút dạy dỗ tiểu hài từ cũng có kiên nhẫn. Tuổi đại có những cái đó về hưu, hoặc là thành phần không hảo sinh hoạt quá đến khó khăn, bọn họ đều có thể mời đến, đã có thể làm nhân ra thoải mái một ít, chính mình thôn cũng có thể đến ít. Rốt cuộc nếu là tuổi trẻ đầy hứa hẹn lão sư, bọn họ ở nông thôn cũng thỉnh không tới, nhân ra đều ái đi trong thành ăn cung ứng lương, lại vô dụng đi công xã cũng hảo a. Phó chăn cười nói, bào ở ta trên người, ngày mai trở về một chuyến nhìn xem, bảo quản cho các ngươi thỉnh hai cái lão tiên sinh tới. Chu Minh Dũ cùng mặc như cũng có tính toán, kỳ thật lão sư không cần sầu, chờ lão niên xuống nông thôn thanh niên nhiều cao trung sinh khẳng định cũng có thỉnh mấy cái đương lão sư cũng thực tốt. Nhưng là tốt lão sư không sợ nhiều sao, đặc biệt nếu có thể mời đến những cái đó cao trung sinh lão sư kia không phải càng tốt. Phó chăn là cái hành động phái, ngày hôm trước cùng hai người nói, sáng sớm hôm sau liền cưỡi mặc như xe đạp đi trong huyện thẳng đến nàng hai vị lão sư trong nhà đi. Nàng năm đó Cao Trung chủ nhiệm lớp đan khai lai, giáo vật lý, thê từ Lữ Minh Hà giáo lịch sử, hai người là tỉnh thành đại học sư phạm đồng học sau lại ở huyện thành Cao Trung dạy học nhiều năm. thỉnh hai vị lão tiên sinh lại đây. Đan Khai Lai có thể đương hiệu trưởng, Lữ Minh Hà đương giáo vụ chủ nhiệm. Hai người lại kinh nghiệm lão sư, một cái giáo toán học, một cái giáo ngữ văn, thuận tiện còn có thể đem tự nhiên khóa cũng hơn nữa. Còn có thể tại sau khi học xong cấp bọn nhỏ nói một chút lịch sử, địa lý, hóa học, vật lý, chờ có ý tứ tri thức. Hai vị giáo viên già hiện giờ tình trạng không phải thực hảo, đặc biệt trong thành cũng muốn nhập học lại lên lớp lại nháo, nhưng thật ra vẫn là muốn ai chỉnh. Cho nên phó chăn liền trực tiếp tìm được bọn họ đi thẳng vào vấn đề mà kiến nghị bọn họ cùng trường học sinh xuống nông thôn chi nông. Hai vị lão tiên sinh vì con cái hảo chủ động cùng con cái phân rõ giới hạn lúc này cũng không có gì vướng bẩn. Nếu có thể tới ở nông thôn bình thản hoàn cảnh đi, với bọn họ thể xác và tinh thần đều có chỗ lợi. Hai vị lão tiên sinh cũng xem đến thông thấu, lập tức liền đáp ứng, nói thu thập một chút hành lý, lại cùng trường học sinh xuống nông thôn chi nông. Phó chăn trở về cùng Chu Minh Dũ cùng Mạc Như vừa nói, hai người đều thực vui vẻ. Mặc Như đối Chu Minh Dũ nói: Tiểu ngũ ca ngươi dẫn người khai máy kéo đi trong thành giúp lão tiên sinh đem hành lý kéo qua tới thuận tiện lại đi huyện cách ủy hội giáo dục tổ tìm người đóng dấu làm cái chính thức thủ tục chứng minh hai vị lão sư là tới chi nông xây dựng nông thôn mà không phải trốn tránh cái gì miễn cho có người lấy cái này nói sự làm khó dễ người. Chu Minh Dũ cũng đều nghĩ tới đáp ứng liền đi kêu cách vách Chu Bồi Cơ. bọn họ đi trong huyện đem thủ tục trước làm thỏa đáng lại đi tiếp hai vị lão sư hai vị lão sư xem bọn họ khai máy kéo lữ lão sư liền nhịn không được đem chính mình cùng lão nhân án thư cùng ghế bành đều mang lên đơn lão sư còn có chút ngượng ngùng hiệu đồng chí chúng ta tuổi lớn luyến cũ này bàn ghế đổi một bộ liền eo đau bối đau chu minh dũ xem qua này bộ bàn ghế hẳn là gỗ đỏ có không ít năm đầu bị hai vị lão nhân vuốt ve đến độ ra bao tương du quang thủy hoạt Hắn làm bộ không hiểu, chỉ nói kia chúng ta liền kéo qua đi, đến lúc đó đặt ở hai vị ký túc xá. Này có thể so bọn im chính mình làm hảo ít nhất không ma người. Hai vợ chồng già xem hắn dễ nói chuyện như vậy, liền cảm thấy về sau nhật từ có hy vọng chăn chăn cho bọn hắn tìm cái thích hợp dưỡng lão địa phương. Ngồi máy kéo thịt thịt thịt mà tới rồi tiên phong đại đội trước an trí hai vợ chồng già. Phòng ốc hữu hạn, ký túc xá cũng chính là văn phòng, phòng học cũng có thể đương văn phòng, đến nỗi tổ chức bữa ăn tập thể, bọn họ có thể chính mình nấu cơm, nếu chính mình không muốn làm, vậy đi đại đội nhà ăn ăn. Vì chiếu cố này đó lão sư, bác sĩ nhóm tiên phong đại đội nhà ăn lại khai lên, hằng ngày trong thôn xã viên có không yêu nấu cơm cũng có thể đi múc cơm ăn. Đại đội nhà ăn sĩ quan hậu cần vẫn là Lý Quế Lan làm, nàng cũng làm trương thúy hoa đám người cho nàng hỗ trợ, bởi vì trương thúy hoa ái sạch sẽ, nàng quản mấy cái phụ nữ, những cái đó phụ nữ tay chân cần mẫn sạch sẽ, này nhà ăn liền giảng vệ sinh. Không chuột không con rán, lúc này mới phù hợp yêu cầu, nếu không như thế nào chiêu đãi trong thành tới đại phu cùng lão sư kia không phải đánh chính mình đại đội mặt sao. Tuy rằng mặt trên yêu cầu nhập học lại lên lớp lại nháo, chủ yếu chính là đấu hiệu trưởng, lão sư mang theo bọn nhỏ đi làm việc nhi, nhưng là tiên phong đại đội tự thành một cách dù sao công xã cùng huyện ủy cũng không tới quản bọn họ, bọn họ mừng rỡ thực tại. Trong thành tới bác sĩ cùng các lão sư cũng quá đến thoải mái, không ai đấu còn ăn uống không lo, lại có thể chung quanh tàn bộ thưởng thức mỹ lệ điền viên phong cảnh tưởng lao động liền giúp đỡ xã viên nhóm quản lý một chút vườn rau, vườn trái cây còn có thể tổ chức bọn nhỏ tổ chức mấy cái tiết mục tới giải trí một chút xã viên nhóm. Tiết mục tự nhiên muốn cho chu Minh vũ chấn cửa ải, hết thầy khả năng cùng giai cấp tư sản dính dáng đều không cho phép, chỉ có thể biểu diễn phù hợp lập tức giá trị quan tỉ như Đông Phương Hồng M chủ tịch chiến sĩ nhất nghe đảng nói xã viên là cái hướng dương hoa học lôi phong từ từ. Trừ bỏ ca hát còn có thể khiêu vũ trung tự vũ, nhi đồng vũ cùng với còn có thể biểu diễn kịch nói bạch mau nữ từ từ. Có này đó các lão sư dẫn dắt trường học lập tức sinh động lên, mỗi ngày xã viên nhóm tan tầm trở về cơm chiều sau, đều có thể miễn phí tới trường học thưởng thức bọn học sinh biểu diễn. Này một năm Tết âm lịch cho rằng có trong thành lão sư cùng đại phu nhóm gia nhập quá đến phá lệ náo nhiệt. Không ít người kiến nghị. Đội trưởng, chúng ta cơm tất nhiên đều đi nhà ăn ăn đi, hào chút năm không cùng nhau náo nhiệt bọn im nghĩ đến thực A. Đúng vậy, chúng ta cắt ra ra thịt chỗ đồ ăn ra mặt chúng ta bao thịt heo hầm miến, tiều kê hầm nấm. Từng nhà ấn dân cư góp phần, nguyện ý cùng nhau liền cùng nhau thế nào. Bọn im gia nhập, bọn im gia nhập. Vì thế này một năm Tết âm lịch tiên phong đại đội lại ăn một lần cơm tập thể. Ăn cơm tất niên thời điểm, như cũ muốn trước hướng M chủ tịch xin chỉ thị cảm tạ vĩ đại lãnh tụ dẫn dắt đại gia quá thượng hảo nhật tử có phong phú cơm tất niên ăn. Sớm xin chỉ thị vãn hội báo, cũng là năm trước bắt đầu quy củ, từ trên xuống dưới đều phải như thế. Bày tỏ lòng trung thành đại gia cho nhau chúc phúc, làm một chút phê bình cùng tự mình phê bình cho nhau để một chút ý kiến, đốc xúc xã viên nhóm cho nhau tiến bộ. Còn cái có thể xưng hô cha mẹ vì đồng chí, cha mẹ xưng hô con cái cũng đồng chí, chúc Tết không cần lại dập đầu, mà là ba ba đồng chí hảo mụ mụ đồng chí hào. Khác đại đội không biết, dù sao ở tiên phong đại đội, xã viên nhóm là vạn phần thành kính. Rốt cuộc bên ngoài thế giới bọn họ không hiểu cũng không biết trước mắt sinh hoạt thấy được sở đến chính mình ra đích đích sắc sát nhật từ càng ngày càng rực rỡ, đây là trung ương lãnh đạo có cách. Ăn cơm tất niên, lão sư lãnh bọn học sinh tổ chức tết âm lịch liên hoan tiệc tối, xã viên nhóm một cái kính mà trầm trồ khen ngợi. Đại niên mùng một là cho nhau chúc Tết náo nhiệt thời điểm, xã viên nhóm tiếp tục năm rồi giải trí tiết mục đi cà kheo, múa ương ca, sướng mậu khang, năm nay bởi vì có sư sinh nhóm gia nhập, tiết mục càng thêm môn màu môn vẻ, vừa múa vừa hát kéo nhị hồ, đánh mau bản, náo nhiệt không ngừng. Năm nay các đại học giáo lục tục bắt đầu nhập học lại lên lớp lại, nhưng là khó khăn không nhỏ, có mùa xuân nhập học lại lên lớp lại, có mùa thu học kỳ sau mới nhập học lại lên lớp lại. Tiểu học nguyên bản năm 66 nghỉ học thời điểm 3 4 năm này ba cái niên cấp có số ít trường học làm cho bọn họ học lại, nhiều đọc mấy năm, mà còn có một đại bộ phận tắc trực tiếp làm học sinh thăng nhập sơ trung đi, liền đọc sơ nhất sơ nhị sơ tam. Nguyên bản sơ trung cao trung các 3 năm thời gian, hiện tại tất cả đều đổi thành 2 năm, thậm chí trực tiếp đem sơ cao trung liền lên gọi là liền trung. Bởi vì nhập học lại lên lớp lại về sau yêu cầu giáo dục muốn cải cách học chế muốn ngắn lại. Bọn học sinh tuy rằng nhập học lại lên lớp lại, lại căn bản không thể chuyên tâm học tập cũng học không đến cái gì, rốt cuộc vẫn là lấy nháo là chủ. Hơn nữa từ trước cũ sách giáo khoa không thể lại dùng yêu cầu học tập tân đơn giản hóa tri thức này liền muốn chế định tân giáo tài. Nhưng là thời gian quá mức hấp thấp cả nước trên dưới các nơi, giáo tài trong lúc nhất thời lấy không ra khiến cho các nơi chính mình biên giáo tài, nhưng là nhất định phải phụ họa giáo dục bộ giáo dục cải cách. Hiện giờ tiểu học chỉ học ngữ văn cùng toán học lại thêm một môn sinh hóa khóa. Ngữ văn chính là thỉnh xã viên nhóm giảng gia sử, phải nhớ kỹ giai cấp khổ không quên huyết lệ thù, bất quá xã viên nhóm tuyệt đại bộ phận không văn hóa, giảng giảng liền giảng nhất khổ 3 năm thời kỳ. Toán học còn lại là lão sư mang theo bọn học sinh cùng đội sản xuất xuống đất, giúp đỡ trường đội sản xuất cùng kế toán tính toán công điểm, phân phối lương thực chờ. Sinh hóa khóa càng đơn giản, lão sư mang theo bọn nhỏ cắt thảo, đào thổ quét thước ra xúc vòng, sau đó giúp đỡ chữ phân bón, đồng thời còn muốn loại học tập sáng lập vườn rau. Sơ chung bọn học sinh nguyên bản cũng chỉ là tiểu học không tốt nghiệp đâu, nơi nào học sơ chung tri thức. Hóa học vật lý tiếng Anh lại này khóa, một đường khóa khai cái đầu tiếp theo đường khóa bọn học sinh lại quên quang không hiểu còn muốn tiếp tục giảng. Kết quả có chút học sinh liền chung tốt nghiệp 26 cái tiếng Anh chữ cái cũng không học toàn. Ở trong trường học hỗn 2 năm, trực tiếp cao trung đều tốt nghiệp. Bọn học sinh bởi vì tốt nghiệp về sau liền xuống nông thôn, tự giác không có tiền đồ cũng không chịu hảo hảo học đều là kéo dài công việc hỗn nhật tử. Trong thành học sinh hỗn nhật tử, ở nông thôn học sinh vừa thấy học tập cũng là về nhà chồng trọt kia càng không vui đi học sinh nguyên trực tiếp giảm mạnh hơn phân nửa. Lúc này các thành phố lớn còn có một cái càng thêm gấp gáp vấn đề, bởi vì các trường học lớn, nhà xưởng này 3 năm đều chỉnh đốn khôi phục mà không chiêu sinh chiêu công, cho nên trung học động lại số lượng thật lớn sinh nguyên. Vì giải quyết này bộ phận sinh nguyên mang đến xã hội uy hiếp quy định 66, 67, 68 này tam giới sơ trung cao trung sinh, tập thể tốt nghiệp tốt nghiệp về sau liền bắt đầu động viên yêu cầu tự nguyện lao tới cả nước các nơi nông thôn, đi càng rộng lớn thiên địa xây dựng tổ quốc. Các thành phố lớn, hơn phân nửa là đi thiên viện nông thôn, trung tiểu thành thị, tắc lấy gần đây xuống nông thôn cắm đội là chủ. Vì thế cả nước các nơi nhấc lên thanh niên trí thức xuống nông thôn nhiệt chiều. Này bộ phận thanh niên, nói thật ra, cũng liền cao trung sinh viên tốt nghiệp có điểm trình độ, mặt khác còn không tính là thanh niên trí thức. Rốt cuộc đại bộ phận người chân thật trình độ liền sơ trung cũng chưa tốt nghiệp. Chẳng sợ sau lại mấy giới, cũng cơ bản đều là cái tiểu học trình độ, hỗn sơ cao trung văn bằng. Cho nên sau lại năm 70 đại các trường học lớn nhà xưởng lại bắt đầu chiêu sinh chiêu công, bọn họ liền tính đi vào trình độ cũng không đủ, rất nhiều cầm cao trung bằng tốt nghiệp công nhân, lại bị yêu cầu tham gia nhà xưởng bên trong cử hành sơ trung huấn luyện ban. Bởi vì bọn họ thực tế trình độ bị chậm trễ liền sơ trung đều không đến. 68 năm tiên phong đại đội cũng ngay đón thanh niên trí thức xuống nông thôn cao trào. huyện cao tiến thành học sinh, đại bộ phận đều là bổn huyện, xuống nông thôn chính là trực tiếp về nhà tự hành an bài công tác hoặc là đi theo đội sản xuất xuống đất, nếu trong nhà có điểm quan hệ hoặc là có thể tìm được nói chuyện dùng được người, không sai biệt lắm có thể ở tiểu học mưu cái lão sư chức vị. Lại hướng lên trên một bậc, khu cùng thị các đại cao trung sơ trung học sinh các yêu cầu hạ phóng phụ cận nông thôn. Mà tỉnh thành học sinh thiếu bộ phận lưu thành, một bộ phận gần đây xuống nông thôn, đại bộ phận đi hướng xa xôi, nghèo khó khu vực Bởi vì tiên phong đại đội danh khí, phía trên cũng an bài tỉnh thành, thanh thị, khu các trường học một ít học sinh đến hồng kỳ công xã cắm đội, trong đó đến tiên phong đại đội nhân số nhiều nhất. tỷ như ít nhất đại đội có 5-6 cái cắm đội danh ngạch giống nhau có mười mấy, mà tiên phong đại đội tắc có 35 cái. Này đương nhiên không phải một đám tới, năm chung trước tiếp thu 6 cách nửa tháng sau lại nhận được mấy cái, như vậy từng đợt đến mùa thu tiên phong đại đội liền tiếp đãi đến 35 cái. Nhìn dáng vẻ phía trên cũng không tính toán dừng lại cư nhiên còn có không ngừng hạ phóng lại đây dấu hiệu Chu thành chí nóng này bọn họ đại đội liền nhiều như vậy mà chính mình xã viên nhóm đều vừa mới ăn no Lại xuống dưới nhiều như vậy như lang tựa hồ có thể ăn có thể uống học sinh này không phải muốn đem bọn họ đại đội cấp ăn nghèo sao Hắn tìm được Chu Minh Dũ Minh Dũ chúng ta có phải hay không đến đi theo lãnh đạo nhóm phản ánh một chút cũng không thể không dứt mà cấp chúng ta tắc người chúng ta lương thực hữu hạn a. Hắn nói như vậy những cái đó học sinh còn không vui, tỏ vẻ bọn họ cũng là tới xuống nông thôn lao động tự lực cánh sinh, nói như thế nào giống như bọn họ ăn không trả tiền giống nhau. Ở Chu Thành Trí trong mắt bọn họ nhưng không phải ăn không trả tiền sao. Trước khi nói trần kiến thiết chua cổ chung kia cơ hồ nhân ra lời biếng, hiện tại xem bọn học sinh chẳng những kiều khí, làm ra vẻ, ham ăn biếng làm, liền tính những cái đó không ham ăn biếng làm học sinh, nhưng bọn họ tuổi còn nhỏ hơn nữa chưa làm qua việc, sẽ không làm, không sức lực, mệt chết mệt sống một ngày cũng liền tránh cái bốn công điểm. Bốn công điểm có khả năng sao? Tiên phong đại đội choi choi hài tử đều có thể tránh năm công điểm. Liền bốn công điểm còn phải chia bọn họ một năm 360 cân đồ ăn. Kia ai không ăn a mấu chốt nhất chính là, này đó thanh niên trí thức có một bộ phận cũng không cảm thấy chính mình là xuống nông thôn làm việc tới, ngược lại khoa tay múa chân, thịnh khí lăng nhân, tổng cảm thấy bọn họ là tới xuống nông thôn đương cán bộ, đương chỉ huy, là tới thay đổi lạc hậu nông thôn, dẫn dắt bọn họ lao tới hiện đại hóa. Bọn họ chẳng những ham ăn biếng làm ngược lại xem thường chân đất, thậm chí thường đoạt chu thành chí chờ đội cán bộ quyền từ bọn họ tới chỉ huy nông nghiệp lao động. chu thành chí quả thực phát hỏa đài. Ta ngày hắn con khỉ, mấy ngày hôm trước chu thành chí mới cùng thanh niên trí chí thức chính diện ra một lần. Nguyên nhân gây ra là an bài bọn họ xẻo cao lương, thân cây cao lương quá cao, hơn nữa hữu dụng là không thể dùng máy kéo thu, vẫn là đến nhân công. Đại bộ phận thanh niên trí thức đều nhận mệnh, nỗ lực làm việc tránh công điểm, nhưng là cũng có thanh niên trí thức ngại trong đất oi bức hơn nữa kéo đến cổ mặt nóng rát đau, sau lại muốn đổi ngành nghề, ra bên ngoài bối cao lương tuổi. Hảo a, Không nhiều trong chốc lát lại ngại bối bất động, cảm thấy đội trưởng nhằm vào bọn họ, sau đó nói muốn cắt thân cây cao lương. Mặt khác xã viên là dùng tiểu quắc đầu bào ra tới, bọn họ dùng lưỡi hái cắt. Nhưng kỳ thật lưỡi hái cắt là có thể bào nhẹ nhàng. Sao có thể có thể? Vì thế bọn họ tay ma khởi phao tới, đau đến rẹt rẹt một đám đều tưởng bỏ gánh không làm. Không làm hành a vậy không ăn cơm. Tiên phong đại đội không dưỡng người rảnh rỗi, chính mình xã viên đều không dưỡng, sao có thể dưỡng ngoại lai? Các người là thanh niên trí thức xuống nông thôn, lại không phải tổ tông Hoàn Dương. Lại nói tổ tông Hoàn Dương không làm việc chu thành trí cũng có thể một chân cấp đá trở về. Sau đó mới đến còn không có nhận rõ tình thế, cho rằng quá mấy ngày là có thể trở về thanh niên trí thức nhóm, hoàn toàn không đem chu thành trí để vào mắt. Chút nào không sợ đắc tội hắn về sau không ngày lành quá, đều sôi nổi chỉ trích hắn đem thanh niên trí thức đương ra xúc xùng, như thế nào có thể làm cho bọn họ cùng xã viên làm giống nhau việc. Như thế nào có thể làm cho bọn họ cả ngày ăn khoai lang? Khoai lang khô, bánh bột bắp, như thế nào có thể làm cho bọn họ chính mình quét thước WC? Như thế nào có thể làm cho bọn họ xuống đất phơi nắng? Như thế nào có thể làm cho bọn họ chọn phân? Cuối cùng bọn họ giống ra trong lòng lời nói chúng ta là thanh niên trí thức xuống nông thôn, chúng ta muốn làm có thể sử dụng tri thức chuyện này, này đó chân đất là có thể làm việc, hà tất làm chúng ta làm, lãng phí chúng ta tri thức. chúng ta có thể đương lão sư, có thể đương bác sĩ, có thể đương cán bộ, có thể đương kế toán ghi điểm viên, có thể giúp các ngươi quản lý nhà xưởng, có thể cuồng loạn dưới liền có người không ngừng mà thổ lộ ra chân thật nội tâm ý tưởng. lúc này nhưng đem thiên phong đại đội cán bộ cùng xã viên nhóm cấp kinh đâu ta sát hóa ra các ngươi không phải tới xuống nông thôn chi nông, các ngươi là ở trong thành làm ẩm ý đủ rồi đoạt quyền không lăn lộn hào, lại muốn tới nông thôn đến lăn lộn tiếp tục đoạt. Đáng tiếc lúc này đây không có người cho các người chống lưng, đều nơi nào mát mẻ nơi nào ngốc đi thôi. Xuống nông thôn thời điểm, đều là sách theo chính mình hành lý tới, một chút lương thực cũng chưa mang. Bắt đầu thời điểm, đại đội đều là nhà ăn nấu cơm, làm cho bọn họ ăn, sau đó bắt đầu làm việc dùng công điểm đỉnh. Nhưng bọn họ làm việc một ngày kiếm 4 năm công điểm, nơi nào đủ ăn. Còn không phải đại đội trợ cấp cho bọn hắn. Kết quả bọn họ không cảm kích còn chọn sự, đại đội vừa giận liền không cho bọn họ miễn phí ăn uống. Làm cho bọn họ dùng cơm phiếu chính mình mua, một ngày một cân phiếu cơm, nếu không không cơm ăn. Thành niên trí thức nhóm liền bắt đầu tuyệt thực có kỉnh còn có muốn đi công xã cáo đi trong huyện cáo. Công xã cùng trong huyện sao có thể thích bọn họ, không phải quá thiên chân chính là tự mình cảm giác tốt đẹp nếu thật sự có như vậy đại bản lĩnh, nơi nào yêu cầu xuống nông thôn. Cuối cùng bọn họ sám xịt mà trở về tỏ vẻ nguyện ý đi theo xã viên bắt đầu làm việc, sau đó một ngày một cân phiếu gạo ăn cơm, nhưng là đồng thời phải dùng công điểm tới đỉnh phiếu cơm, Rốt cuộc bọn họ ai cũng không có mang như vậy nhiều phiếu gạo tới. Tưởng nháo liền nháo tưởng bình ổn liền bình ổn, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu không cho bọn họ điểm nếm mùi đau khổ ăn, bọn họ cũng sẽ không biết xuống nông thôn là có ý thứ gì. Chu Thành Trí không đồng ý, ngược lại yêu cầu bọn họ ăn cơm trừ bỏ phiếu gạo còn phải trả tiền, phiếu gạo chỉ là các người ăn tư cách. Đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm thử xem không trả tiền có thể hành. Những cái đó thanh niên trí thức thật là muốn khóc đã chết bọn họ nhiều lắm cũng chính là mang chính mình ở nhà cùng tháng phiếu cơm, này vẫn là trong nhà tốt trong nhà sẽ tính kế cảm thấy bọn họ xuống nông thôn đến nông thôn kia còn không phải nhưng ăn lương thực. Làm gì muốn mang trong nhà phiếu gạo đều để lại cho đệ đệ muội muội thật tốt thậm chí còn trông cậy vào bọn họ tới ở nông thôn cho bọn hắn trở về mang lương thực đâu. Tiền, vậy càng không cần phải nói, rốt cuộc ở trong thành ăn cơm kia cũng là mỗi tháng cầm phiếu gạo đi mua lương thực cũng không phải bạch cấp. Bọn họ trên người có xuống nông thôn chờ cấp nhưng đại bộ phận cũng đều cấp trong nhà lưu lại, đều tính kê muốn tới ở nông thôn ăn không uống không, nơi nào nghĩ muốn mang tiền cùng lương thực. Nguyên bản cảm thấy chính mình là người thành phố, xuống nông thôn chi nông, bọn họ đến cao hứng ăn ngon uống tốt mà hầu hạ chính mình những người này chỉ cần cho bọn hắn đi học liền có thể. Ai biết còn phải ra mạnh mẽ, trồng trọt, chọn phân, bị chua thành trí như vậy một sửa chữa trước kia tới những cái đó thanh niên trí thức nhóm liền thành thật xuống dưới. chương 268 không quen. Từ tình thành khai hướng thanh thị xe lừa thượng chen đầy xuống nông thôn thanh niên, mặc kệ bọn họ đã từng là cực đoan phái vẫn là tiêu giao phái, lúc này từng trương trên mặt đều tràn ngập non nớt cùng mờ mịt. Này đi tiền đồ chưa biết có thể nào không cho nhân tâm sinh sợ hãi. Chẳng sợ phía trước vận động thời điểm lại tình cảm mãnh liệt mênh mông học sinh, lúc này cũng thấp thỏm bất an. Tòa chung có cái thanh niên, cao gầy cái, làn da trắng nõn, mang theo một bộ kính đen, văn nhã, thanh tú, nhưng là hắn biểu tình có chút dại ra tự hồ còn không có từ nghỉ học nhập học lại lên lớp lại tốt nghiệp xuống nông thôn chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Hắn đối diện cũng có hai cái thanh niên, tự xưng tỉnh đại trường trung học phụ thuộc học sinh, một cái kêu trương hồng binh, một cái kêu kim quang minh. Trương Hồng Bình nguyên danh Trương Dịch Kim Quang Minh nguyên danh Kim Vĩ, đều là năm 66 về sau sửa tên, không chỉ là bọn họ tòa chung rất nhiều học sinh đều đổi thành ái hồng vệ hồng ái quốc vệ quốc ái đảng ái quân linh tinh, thậm chí còn có càng cực đoan trực tiếp kêu văn khác. Trường Hồng Bình cùng Kim Quang Minh đều là tỉnh đại trường trung học phụ thuộc nhất sinh động một đám học sinh, đi qua thủ đô gặp qua đại thủ trưởng Nam Hạ đi bộ xuyến liền quá, đấu quá hiệu trưởng lão sư, đánh quá đồng học kia 2 năm thật thật không ai bị nổi. Đáng tiếc nhập học lại lên lớp lại về sau, trường học đã không có bọn họ chỗ dung thân, đại học đối bọn họ đóng cửa bay lên chi môn, nhà xưởng cũng không đúng bọn họ chiêu công. Bọn họ chỉ có thể ở nhà ăn không ngồi rồi, nhưng nhàn cơm là như vậy ăn ngon sao. Mỗi người cung ứng lương là có hạn ngạch nhàn dỗi ở nhà, nhưng không có hạn ngạch cấp cho nên có học sinh phát ra chúng ta có tay có chân tuyệt đối không ở trong thành ăn không ngồi rồi kêu gọi, sau đó liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt ngầm hương. Một đợt tiếp một đợt rốt cuộc đến phiên bọn họ. Chẳng sợ lại không muốn kia cũng không có cách nào, đầu tiên là động viên tự nguyện, sau đó lão sư đi thăm hỏi gia đình, làm ra trưởng tới tuyển cái nào hài tử xuống nông thôn. Có chút mấy cái hài tử có thể xuống nông thôn vừa đến hai cái, mà chỉ có một hài tử cơ bản liền có thể không dưới hương. Thời buổi này, nhà ai không phải bốn năm cái hài tử. Cho nên sơ cao trung tốt nghiệp các ca ca thì, thì cơ bản đều là muốn xuống nông thôn. Bất quá đối với Trương Hồng Binh cùng Kim Quang Minh loại người này tới nói, bọn họ cũng không thể kịp thời từ cái loại này phấn khởi cùng Quang Vinh chung phục hồi tinh thần lại cùng những cái đó bọn họ coi thường người chống lại học sinh cùng nhau xuống nông thôn, tổng cảm thấy có chút cách ứng, hạ giá. Kim Quang Minh xem đối diện cái kia mi thanh mục tú văn nhã học sinh liếc mắt một cái quát ai, người xuống nông thôn địa điểm là nơi nào. Kia thanh niên còn ở mờ mịt chung, tựa hồ không nghe được hắn quát hỏi. Thanh niên bên cạnh đồng học đầy đẩy hắn. Lâm Thiệu Vũ, bọn họ hỏi ngươi đâu? Kia chính là tỉnh đại trường trung học phụ thuộc học sinh từ tỉnh thành tới, xem kia thịnh khí lăng nhân tư thế liền không dễ chọc. Lâm Thiệu Vũ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thuận miệng nói, huyện Cao Tiến Hồng Kỳ công xã Tiên Phong đại đội. Đối diện Trương Hồng Binh cùng Kim Quang Minh lập tức cười đến rất lớn thanh. Ha, cái này thoạt nhìn nhược kê giống nhau tiểu tử cương nhiên như vậy hào mệnh cùng bọn họ phân một cái. Cách vách mấy cái học sinh nghe được Lâm Thiệu Vũ phân đến tiên phong đại đội, xôi nổi hâm mộ nói, Lâm Thiệu Vũ, người có phải hay không tìm người, như thế nào có thể phân đến tiên phong đại đội đi? Lâm Thiệu Vũ nhìn bọn họ còn vẻ mặt mờ mịt đâu. Sao lạc, chẳng lẽ xuống nông thôn còn làm người hâm mộ, nơi nào có lưu tại trong thành hào? Vốn dĩ hắn khẳng định có thể vào đại học, không thể đi lên đại học kia tiến nhà xưởng cũng hảo a ăn cung ứng lương, lấy thật nhiều phúc lợi. Lúc này đương công nhân có thể so đương những cái đó tiểu cán bộ còn làm người hâm mộ đâu. giai cấp công nhân lãnh đạo hết thảy, Nông thôn là hiếm lạ tay lái, gảy bàn tính thịt heo lão trong thành tự nhiên này đây công nhân cầm đầu ai đi cái gì xưởng lấy mấy cấp tiền lương, có cái gì phúc lợi chính là người bán hàng, tiệm cơm người phục vụ đều hâm mộ, đều muốn tìm cái công nhân kết hôn đâu. Xuống nông thôn, tránh công điểm, lấy đồ ăn. Liền hắn cái này thì trạng một năm có thể tránh mấy cân lương thực. Trong nhà điều kiện cũng không dư giả, nơi nào có tiền trợ cấp hắn. Hắn chính là nghe nói, nếu là công điểm không đủ phân đồ ăn còn phải chính mình lấy tiền bổ thưởng. Đến lúc đó nhân ra phân lương thực phân tiền, hắn nhưng hảo còn phải lấy tiền mua đồ ăn càng đừng nói phân tiền, chỉ sợ một phân tiền cũng phân không đến. Đặc biệt hắn nghe nói rất nhiều đội sản xuất nghèo đến không xu dính túi, cơm đều ăn không đủ no, trong nhà dưỡng gà đều định số, một người nửa chỉ ăn mặc cần kiệm dưỡng như vậy ba con gà, hạ trứng còn phải đi trong thành đổi lương thực phụ. Cứ như vậy hoàn cảnh, bọn họ nếu là đi còn có thể có hào trái cây ăn. Chỉ sợ lương thực phụ cũng không ăn đi. Có cái gì hào hâm mộ, có người thấy hắn cưng nhiên đối tiên phong đại đội cũng như vậy khinh thường nhìn lại tức khắc bất bình lên. Lâm Thiệu Vũ, người nếu là không nghĩ đi ta và ngươi đổi A. Người kia nhìn nhìn chính mình, dù sao chúng ta đều ở huyện Cao Tiến. Bọn họ này đã là thứ 6-7 phê xuống nông thôn, có những cái đó tin tức linh thông, biết sự tình không thể vãn hồi kia khẳng định là nghĩ đi nơi nào càng tốt. Nói như vậy ngoại ô thành phố trong vòng Đông Tây Nam Bắc Quan các công xã là tốt nhất, sau đó chính là huyện thành chung quanh, lại chính là các công xã nơi đại đội. Đến nỗi những cái đó rời thành thị công xã xa, vậy vô pháp nói có chút nghèo còn xuyên giày rơm ăn chấu đâu. Cái này tiên phong đại đội không phải ngoại ô, mọi người làm gì như vậy kích động. Lâm thiệu vũ sừng sốt, không rõ bọn họ muốn làm gì, nhưng là người đều là có bản năng phản ứng, người khác đoạt đồ vật chính là tốt kia kiên quyết không cho. Cái này vô pháp đổi, có xuống nông thôn thông chi thư. Người nọ cười nói, ta có thể sửa một chút, lâm thiệu vũ càng không chịu. Như vậy một lộng trong xe bọn học sinh liền bắt đầu thảo luận đi nơi nào nơi nào cuối cùng đến ra kết luận hồng kỳ công xã tiên phong đại đội tốt nhất còn có một cái mạc gia câu cũng không tồi. Mạc gia câu, lâm thiệu vũ trong lòng vừa động đột nhiên nhớ tới cái kia xinh đẹp nam đồng học đã có mấy năm chưa thấy qua mạc ứng dập giống như nói nhà hắn chính là mạc gia câu. Đúng rồi, hắn tỷ tỷ cùng tỷ phu là nơi nào tới, lúc ấy thỉnh bọn họ ăn cơm xong. Lâm Thiệu Vũ Nguyên bản trầm trọng tâm tình lập tức nhẹ nhàng lên, mà ứng dập đi tỉnh đại trường trung học phụ thuộc không biết là về nhà vẫn là có thể lưu tại tỉnh đại đọc sách. Hắn rốt cuộc tin tức không như vậy Linh Thông, cũng không biết tỉnh đại viện nghiên cứu dọn đến ở nông thôn đi sự tình. Bởi vì xe lừa trải qua thay đổi thời gian, buổi tối 10 giờ thời điểm, bọn họ đến huyện Cao Tiến ga tàu hòa. Nhân viên tàu cầm danh sách trước tiên ở thùng xe nội kêu huyện Cao Tiến tới rồi, lấy hạ nhân viên tỉnh xuống xe. Bọn họ bắt đầu một đám nhiệm tên, thanh niên nhóm sôi nổi hét lên, có hay không người tới đón. Hồng tinh công xã, nhảy, tiến công xã, hồng kỳ công xã, lâm thiệu vũ nghe được chính mình tên thời điểm liền cõng chính mình hành lý xuống xe, hắn hành lý không nhiều lắm, chỉ có đệm chăn, chậu rửa mặt trà lu hộp cơm cùng với một cái hàng mây che y dương. Hạ xe lửa, đi theo những người khác ra chạm, sau đó liền nhìn đến ga tàu hoàng ngoại ngừng một ít người. Hồng Tinh công xã, nơi này nơi này, một cái cán bộ bộ dáng người giơ tay múa may, mấy cái học sinh liền vây qua đi. Lâm Tiểu Vũ nghe bọn họ hỏi như thế nào đi, cương nhiên không có xe buýt. Liền xe ngựa đều không có, chỉ có thể đi bộ đi. Bọn họ này đó học sinh, nơi nào có cái kia thể lực đi 50 vài dặm đường. Có người nháo lên, mặt khác công xã có có xe ngựa tới đón, thậm chí các đại đội chính mình đánh xe tới, không cần cùng người khác tễ. Lâm Thiệu Vũ ngẩng đầu nhìn một vòng, bên ngoài đen tuyền, chỉ có ra chạm khẩu dưới mái hiên một tràn thấp ngói số đèn điện phát ra mờ nhạt quang, hơn 10 mét ngoại liền xem không lớn thanh. Hắn nghe thấy một đạo to lớn vang dội thanh âm kêu, Hồng Kỳ công xã tiên phong đại đội tới đón thanh niên trí thức tiên phong đại đội. Lâm Thiệu Vũ chạy nhanh đi qua đi, phát hiện cùng hắn cùng nhau Kim Quang Minh, Trương Hồng binh mấy cái đi ở phía trước. Bọn họ tổng cộng có 6 cá nhân, tam nam tam nữ. Tới rồi trước mặt phát hiện là hai cái thanh niên, một người cao lớn cường tráng, một cái làn da trắng nõn bộ dáng thanh tú, xem bọn họ ánh mắt có chút lạnh nhạt. Cái kia cao lớn thanh niên vừa muốn tự giới thiệu một chút Trương Hồng binh lại hỏi, các ngươi như thế nào tới, không có xe bự? Dù sao cũng phải có xe ngựa đi. Chúng ta chính là tỉnh thành tới, các ngươi khiến cho chúng ta đi trở về đi. Đến có bao xa lộ, chúng ta có thể đi bất động. Hắn xem này hai người liền như vậy cành trụi lá mà đứng ở nơi đó. Không có xe cũng không có lấy roi ngựa liền cảm thấy không thích hợp. chu Thành liêm thiếu chút nữa bị nghẹt may mắn không phải sở hữu học sinh đều như vậy, nếu không hắn thật đúng là cho rằng đi học thượng trào ba đâu. chu bồi cơ nhưng không như vậy hào tính tình, lạnh lùng nói cái gì là xe buýt chúng ta đều là đồ nhà quê chưa thấy qua. Huyện Thành đều không có xe buýt ở nông thôn càng không có. Kim Quang Minh cũng không cao hứng, thật đúng là làm chúng ta đi trở về đi. chu bồi cơ nói các ngươi liền theo con đường này hướng nam đi tới rồi ngoài thành ngã sẽ liền hướng tây đi vẫn luôn đi xuống đi hưng đông thời điểm không sai biệt lắm liền đến cái gì trương hồng binh cùng kim quang minh nổi giận các ngươi đây là cái gì thái độ có các ngươi như vậy đối đãi thanh niên trí thức sao nói cho các ngươi chúng ta chính là phụng thủ trưởng gia mệnh lệnh hương chi nông xây dựng tân nông thôn nói nữa chúng ta nào biết đâu rằng đông nam tây bắc có cái nữ đồng học cũng không vui ở tại trong thành rất ít nói đông nam tây bắc hỏi đường cũng đều là rẽ trái rẽ phải chu bồi cơ không chút khách khí nói không phải tai họa xong rồi trong thành tới tai họa chúng ta ở nông thôn nhưng đánh đổ đi đường hắn ngốc từ đâu trong thôn hiện tại có mấy chục cái thanh niên trí thức được việc không có một phần ba các ngươi lại tới dây dưa không xong đường gặm nhà giàu đâu hắn cấp chu thành liêm đưa mắt ra hiệu cũng mặc kệ mặt khác bốn cái học sinh dù sao bọn họ là cùng nhau tới phòng trường tính tình không sai biệt lắm chu thành liêm còn có chút ngượng ngùng ném xuống bọn họ tưởng đối kia mấy cái nữ đồng học nói xe ở một bên chờ kết quả kim quang minh lập tức mắng chửi nói ta nhưng cảnh cáo các ngươi chúng ta xuống nông thôn thanh niên chính là phi thường quang vinh nữ đồng học đặc biệt quang vinh các ngươi đừng chưa hiểu việc đời trong thành nữ học sinh cũng không phải là các ngươi có thể xem bọn họ nghe nói qua con nữ đồng học xuống nông thôn bị đại đội cán bộ quấy giày ăn tạp lấy muốn thậm chí dùng các loại thủ đoạn tới bức bách nữ đồng học đi vào khuôn khổ hắn xem chu thành liêm hướng tới nữ đồng học cười cảm giác chính là không có hảo ý chu thành liêm thức khắc mặt tối sầm hừ một tiếng xoay người đi rồi ai hiếm lạ xem các ngươi a cho rằng các ngươi nữ đồng học lớn lên đẹp bọn yêm đại đội hiện tại có chiến sĩ thi đua có phó bác sĩ có viện nghiên cứu sư sinh tuấn nam mỹ nữ nhiều thực Chu bồi cơ cười tùm tìm mà đuổi kịp, ta nói đi, này đó hư học sinh không cần phản ứng bọn họ, đều là minh rũ bà bà mụ mụ phi làm chúng ta tới đón. Có cái gì hảo tiếp nơi này cũng không có lang, cũng không có sơn, còn có thể lạc đường không thành. Vì thế hai người đi ven đường, lên xe lái xe, đi đông quan kéo than đá đi, ném xuống kia mấy cái học sinh, bọn họ là không có một chút ái náy. Mấy cái học sinh nhưng luống cuống, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Lâm Thiệu Vũ cũng không hé răng, cõng chính mình hành lý nhấc chân liền đi phía trước đi. Hắn giống như nghe thấy người kia thuyết minh càng. Hắn mơ hồ nhớ rõ mà ứng dập cái kia tỷ phu đã kêu Chu Minh rũ tới, đại cao cái, lớn lên phi thường anh Tuấn, hắn tỷ tỷ cũng phi thường đẹp nhiều năm như vậy, Lâm Thiệu Vũ vẫn là lập tức liền nhớ tới hai người bộ dáng tới. Nếu là bọn họ nói kia chính mình lần này nhưng tới đúng rồi ít nhất còn có người một nhà chiếu ứng một chút. Hắn đột nhiên liền sinh lòng Hoạt hổ. không bao giờ suy sút. Nhìn hắn muộn thanh rời khỏi, Trương Hồng Binh cười lạnh nói, thật là cái ngốc tử. Kim Quang Minh đi tìm một vòng, cuối cùng nghe được Hồng Kỳ công xã có xe ngựa, còn có một cái Phạm Thợ Mộc đại đội cũng có xe ngựa, bọn họ cùng Tiên Phong đại đội dựa gần, có thể vì bọn họ dẫn đường. Phạm Thợ Mộc đại đội nghe nói bọn họ là đi Tiên Phong đại đội, đối bọn họ thực nhiệt tình, tế tế, bọn họ cũng lên xe ngựa. Phạm đội trưởng hỏi, Tiên Phong đại đội không phải lái xe tới đón, các ngươi như thế nào không ngồi máy kéo trở về? Mấy cái học sinh vừa nghe tiên phong đại đội cương nhiên là khai máy kéo tới đón. Nhưng kia hai người cương nhiên vừa thấy mặt liền đối bọn họ cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt trước cho bọn hắn châm chọc một phen trực tiếp đem bọn họ một ném liền đi rồi. Lần này từ ba cái nữ đồng học cũng chịu không nổi, bắt đầu oán giận lên chỉ trích tiên phong đại đội có phải hay không cố ý cấp sắc mặt xem. Nghe bọn hắn nói tiên phong đại đội nói bậy phạm đội trưởng mặt trầm xuống, là con la dừng xe, lạnh lùng nói xuống xe. năm cái học sinh khó hiểu. Phạm đội trưởng người ý gì? Phạm đội trưởng liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ta nói cho các ngươi xuống xe, chúng ta con la bảo bối đâu, không thể mệt. Chúng ta chỉ phụ trách cho các ngươi dẫn đường, không phụ trách cho các ngươi ngồi xe. Ngồi xe cũng đúng, một người một khối tiền lộ phí. Cái gì, người cướp bóc đâu? Mấy cái thanh niên trí thức kêu lên, sôi nổi nói chính mình không có tiền. Phạm đội trưởng hừ một tiếng, không đánh xe. Mặt khác học sinh liền thúc giục vài người hoặc là giao tiền hoặc là xuống xe. Không phải đều có xuống nông thôn trợ cấp sao. Tỉnh thành một học sinh là 76 khối, khu là 67, huyện thành cũng có 55 đâu. Một cái đi phạm thợ một thanh niên trí thức nói đến. Thanh niên trí thức xuống nông thôn, xây dựng tân nông thôn, bị động viên bị tự nguyệt đương nhiên cũng có trợ cấp. Chẳng qua cái này trợ cấp căn cứ bất đồng khu vực tuổi, thậm chí học sinh cũng có khác biệt cũng không phải cố định. không chỉ là trợ cấp hơn nữa rất nhiều người xuống nông thôn về sau chính phủ còn cấp cắm đội đại đội chi ngân sách làm cho bọn họ cấp thanh niên trí thức tu sửa thanh niên trí thức điểm điều kiện tốt liền cái nhà ngói điều kiện kém liền gạch mộc phòng bất quá ở địa phương xã viên gia trụ đều là rách tông tóe nhà ở dưới tình huống bọn họ lại có thể ở lại nhà mới đãi ngộ tự nhiên cũng là thực tốt Thanh niên trí thức xuống nông thôn chi nông, đãi ngộ đương nhiên so xã viên nhóm hảo cho nên có chút xã viên không phục nói bọn họ nơi nào là chi nông, rõ ràng chính là tới cấp nông dân thêm phiền toái. Đặc biệt năm đó xã giáo vận động thời điểm cũng có học sinh đi theo xuống nông thôn chuyên môn chảo những cái đó đội cán bộ, lúc này đây lại chính diện giao phong, đại gia thay đổi vị trí cũng khó nói trong đó có thể hay không có một ít không thể nói. cuối cùng không có biện pháp sợ mệt mấy cái thanh niên trí thức vẫn là giao tiền ngồi xe la tiếp tục lên đường mấy cái giờ về sau thiên tờ mờ sáng thời điểm xe ngựa đến phạm thợ một cùng tiên phong đại đội ngã rẽ thời điểm phạm đội trưởng chỉ chỉ phía trước phía trước nửa dặm lộ lộ bắc là được chính mình qua đi bọn họ còn muốn chỉ trích phạm đội trưởng lúc này mặt sau có thịch thịch thịt máy kéo thanh truyền đến một cái nữ đồng học mắt sắc chỉ vào máy kéo ai nha kia không phải bọn họ sao Kim Quang Minh cũng nhìn đến Lâm Thiệu Vũ thế nhưng ở trên xe, lập tức hồ, Lâm Thiệu Vũ, người làm đặc thù. Lâm Thiệu Vũ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện chính hắn ở trên đường đi, hỏi đường đi mấy cái gần lộ kết quả sau lại lạc đường, thế nhưng tới rồi đông quan sưởng than. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, hắn vừa lúc đụng phải chua thành liêm. chu Thành Liêm hỏi hắn đi nơi nào nói mang hắn đoạn đường, nghe nói hắn đi tiên phong đại đội còn riêng một chút xem lâm thiệu vũ thái độ khá tốt hắn cùng chu bồi cơ liền lôi kéo hắn hồi thôn. Mấy người kia chỉ trích hắn, hắn còn tưởng chỉ trích bọn họ ở ga tàu hòa chọn thứ, nếu không cũng sẽ không đi như vậy nửa ngày. Chu Thành Liêm cùng Chu bồi cơ lôi kéo than đá cùng Lâm Thiệu Vũ vào trong thôn, lúc này thiên còn không có đại lượng, hắn làm Lâm Thiệu Vũ đi trước đại đội từ từ trời đã sáng có người cấp an bài, bọn họ tắt đi xưởng tạo giấy cùng lò gạch xưởng đưa than đá. Chu Thành Chí sáng sớm lên, đã bị báo cho nói tân một đám xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm lại đến. Chu Thành Chí cảm thấy chính mình muốn điên, đã có 35 cái, như thế nào còn hướng nơi này tắt. Khi bọn hắn là đại học vẫn là nhà xưởng. Người nếu là đưa điểm hữu dụng kia cũng không cái gọi là đi sườn tạo giấy, lo gạch xưởng đều có thể làm công, nhưng bọn họ một đám vai không thể gánh tay không thể để người nói muốn làm gì. Chính mình hài từ còn có thể đánh chửi, này đó học sinh mắng không nỡ đánh không được ra mặt lại hậu lại mỏng, thật là làm người phát điên. Hắn làm bốn cái đội kế toán chính mình thương lượng an bài. Nguyên bản có thể phân phối cấp các đội sản xuất, nhưng là tiên phong đại đội tình huống đặc thù cơ bản đều là cùng hành động. Thanh niên trí thức cũng không có phân phối cấp đồng hương trụ tiến trong nhà, rốt cuộc trong nhà đều một đống hài từ, nhà ai cũng không dư giả. Lại nói trụ đi vào một ngoại nhân, tóm lại là không có phương tiện, tuổi trẻ thanh niên trí thức không thoải mái, bọn họ cũng không có phương tiện. Cho nên đại đội tập trung che lại thanh niên trí thức điểm. Nguyên bản đại đội bên cạnh cấp xuống nông thôn đại phu cùng các lão sư cái nhà ở đã trụ mãn, mà thanh niên trí thức nhóm còn cuồn cuộn không ngừng mà đã đến, đại đội liền quyết định đem thanh niên trí thức điểm cái ở thôn phía sau dựa phía đông vị trí. Thôn sau phía tây là chu Minh Dũ cùng chu Bồi Cơ Gia, sau lại còn có mấy cái thanh niên cưới vợ lại đây cái phòng ở, đông đầu chính là nguyên lai trại nuôi gà, dịch đến phía bắc trại nuôi heo phụ cận về sau nơi này liền không. Cái thanh niên trí thức điểm cũng là phía trên chi ngân sách, trừ bỏ cấp thanh niên trí thức nhóm trợ cấp bên ngoài còn có nhà ở tiền trợ cấp tập trung lên xây nhà tuy rằng cũng chỉ là một chút trợ cấp, căn bản không đổi được mấy gian nhà ở. Nhưng có chút ít còn hơn không sao, cái này là chu Minh Dũ đi huyện cách hủy hội lãnh, lại từ chính mình lò gạch xưởng kéo ngói, còn phải thu thập vật liệu gỗ thân cây cao lương chờ Bọn họ kế hoạch cái một lưu phòng ở phòng có chiều rộng hẹp, khoan nhà ở, nam bắc hai bàn giường đất như vậy ít nhất ngủ 10 cái người. Về sau nếu là có kết hôn, liền có thể phân ra đi ở tại phòng đơn, phòng đơn còn lại là đem phòng lớn dùng gạch mộc ngăn cách một cái phòng lớn có thể phân hai cái phòng đơn. Người bình thường cũng không biết bọn họ muốn ở bao lâu, chỉ là phía trên nói nếu làm cái nhà ở kia khẳng định thật lâu, ít nhất chiếu 5 năm chuẩn bị đi. chu Minh Dũ cùng mặc như biết chân thật tình huống, cho nên làm thiên phong đại đội nhiều chuẩn bị. Hắn trước tiên cùng chu thành trí chào hỏi qua, mượn cơ chính mình cùng mặc như lặng lẽ từ trong thành tìm hiểu tới chính sách trận này thanh niên trí thức xuống nông thôn ít nhất muốn liên tục 10 năm. Hắn còn nhắc nhở chu thành trí thanh niên trí thức cùng thanh niên trí thức kết hôn về sau có thể mang theo hài tử đi trong thành. Nếu thanh niên trí thức cùng xã viên kết hôn kia về sau thường trở về thành nhất định phải muốn ly hôn, hài tử còn không thể mang cho nên tốt nhất không cho thanh niên trí thức cùng xã viên nhóm kết hôn, miễn cho đến lúc đó thê ly tử tán. Chu Thành Trí căn bản không để trong lòng. Những cái đó nũng nịu thanh niên trí thức có thể hiếm lạ gà cho chúng ta chân đất. Người nguyện ý cưới các nàng. Nếu là Hồng Lý từ nguyện ý cưới, bảo quản những cái đó nữ thanh niên nguyện ý gà. Chu Minh Dũ, đội trưởng một phen tuổi, làm gì muốn như vậy ra? Thanh niên trí thức không gà cho chân đất nhưng là không chịu nổi có nam thanh niên trí thức cưới ở nông thôn cô nương đương miễn phí bảo mẫu A. Chu Thành Trí nghe nói lại tới nữa một đợt thanh niên trí thức đánh cuộc ngực hắn khó chịu cảm thấy chính mình rất có thể muốn đi gặp Chu Công Đức tối hôm qua còn mơ thấy hắn nói tiều tử ngươi ngày lành đến cùng linh tinh mê sảng. Được đến tin tức sáng sớm hắn trước chiều túi yên an ủi, sau đó đi tìm Chu Thành Nhân chuyện tốt chuyện xấu, hắn đều phải kêu lên Chu Thành Nhân. Lại chiều Chu Thành Nhân một túi yên, hai lão nhân nói thầm một chút Chu Thành Trí cảm thấy thoải mái điểm chắp tay sau lưng đi bộ đi đại đội nhìn xem mới tới mấy cái thanh niên trí thức. Tam nam tam nữ, hai cái ương ngạnh, một cái tiểu bạch kiềm mềm mại, ba cái nữ thanh niên đều là nũng nhịu ăn không hết khổ. Cho nên, đây là lại đưa tới ba cái ăn cơm không làm việc. Tin hay không đói chết bọn họ. Chu Thành Trí hiện giờ bị bọn họ sầu tính tình rất lớn, thấy bọn họ cũng không giống lúc ban đầu thời điểm như vậy vẻ mặt ôn hòa, miễn cho làm người cho rằng hắn chính là cái chân đất dễ khi dễ. Thấy những người này thời điểm. Hắn cũng sụ mặt không có nhiều ít cười bộ dáng, cứng rắn mà dặn dò vài câu tới nơi này liền phải kiên định trụ hạ, đi theo xã viên hảo hảo bắt đầu làm việc tránh công điểm, tránh nhiều ít ăn nhiều ít, chúng ta đại đội không dưỡng ăn không ngồi rồi. Còn có các ngươi cũng đừng nghĩ chính mình là người làm công tác văn hóa, muốn tới chúng ta đại đội khoa tay múa chân đương cán bộ, chúng ta đại đội không thiếu người làm công tác văn hóa, ai có kia ý niệm nhân lúc còn sớm cút đi. Hắn như vậy không khách khí, chẳng những là lâm thiệu vũ cùng ba cái nữ đồng học liền Trương Hồng Binh cùng Kim Quang Minh đều bị hắn cấp dọa sợ trước tiên không dám nói cái gì. chu Thành Trí liền trực tiếp lãnh bọn họ đi thanh niên trí thức điểm dựa theo rừng chân danh sách cho bọn hắn an bài chỗ ở. Kim Quang Minh xem một cái nhà ở muốn trụ mười cái người tức khắc không vui. chu đội trưởng này cũng qua tễ đi. chu Thành Trí liếc mắt nhìn hắn. Người muốn phòng đơn. Kim Quang Minh, liền tính không đơn thuần chỉ là gian kia cũng cho ta hai người gian, ta cùng Trương Hồng Binh cùng nhau. Chu Thành Chí không chút khách khí nói tưởng trụ phòng đơn, chính mình kéo ngói cái đi thôi. chương 269 không có giết khóa, Kim Quang Minh vừa nghe một cái trường đội sản xuất mà thôi, cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, lập tức đỉnh trở về, đừng cho là ta không biết, phía trên là cho thanh niên trí thức xây nhà trợ cấp cái này tiền ngươi chưa cho chúng ta, ngươi cầm đi. không cho chúng ta xây nhà, ngươi có phải hay không chính mình tham ô? hắn cư nhiên dám cho chính mình khấu một cái tham ô mũ, chu thành trí không thể nhẫn, liền tính xã giáo thời điểm cha như vậy thế ai cũng chưa nói hắn tham ô một phân tiền, hắn cũng chính là cấp lão bà từ cấp chu thành nhân gia an bài cái càng thích hợp việc mà thôi kia cũng là người ta kiếm nói hắn tham ô tiền vật, thả ngươi ích chó má. Hiện tại Chu Thành Chí bảo tính tình đi lên, một chút đều không nghĩ đè nặng, hắn mới cùng những cái đó thanh niên trí chí thức chính diện giang một lần, một chút cũng không sợ lần thứ hai. Những cái đó thanh niên trí thức có người tưởng đoạt hắn quyền, bị hắn cấp trị đến không nhẹ, hiện tại Kim Quang Minh mới đến, không hiểu biết tình huống, cư nhiên lại nghĩ đến này một bộ. Chu Thành Chí nói thẳng, chúng ta đại đội thanh niên trí thức quá nhiều, chiêu đãi các ngươi, các ngươi mới tới này phê đi công xã xin đổi đại đội cắm đội, chúng ta an bài không được. Mặt khác đại đội có mới mười mấy, bọn họ này đều hơn bốn mươi. Đây là muốn làm gì, con giận nhiều không sợ cắn vẫn là như thế nào. Trương Hồng Binh lại không nghĩ kim quang minh nháo như vậy cưng, rốt cuộc mặt khác đại đội nhưng không có thiên phong đại đội như vậy giàu có đâu, nơi này có đồ ăn có thịt có vườn trái cây có nhà xưởng, so huyện thành vùng ngoại thành đại đội còn giàu có đâu. Bọn họ ở chỗ này, liền tính công điểm lại thiếu chính là trái cây rau dưa này đó thu hoạch thời điểm tổng cũng muốn phân bọn họ một ít. Tới phía trước hắn nhưng đều tìm hiểu rõ ràng, cái này tiên phong đại đội nhưng không bình thường, lợi hại đâu. Cho nên không thể cùng bọn họ đội cán bộ nháo cương. Hắn túm túm kim quang minh, đối chu thành chí cười nói, chu đội trưởng bị hiểu lầm, chúng ta không cách kia ý tứ nhập ra tùy tục, nhập ra tùy tục ha. chu thành chí xem hắn như vậy, cũng không kiên trì, hắn nhưng không thừa nhận chính mình thật muốn này đó học sinh giải khai nháo, nháo lớn hắn liền trực tiếp đem bọn họ đều đưa đi công xã, đến lúc đó bọn họ ái đi nơi nào đi nơi nào. Dưỡng nghiên cứu viên không sao cả nhân ra là phần tử trí thức. Đáng tiếc thanh niên trí thức nhóm nhận rõ hiện thực không hề nháo, ngược lại thành thành thật thật nghe hắn phân phó. Xem bọn họ thành thật lên, chu thành trí lại lười đến nhầm vào bọn họ, không thiếu được còn phải nhiều chiếu cố chiếu cố ai làm hắn nhìn những cái đó mười mấy tuổi hài tử không học thượng đều bị xung quân xuống nông thôn, hắn trong lòng cũng cảm thấy không phải cái tư vị đâu. Lúc này đúng là vội thu hoạch vụ thu thời điểm, Chu Thành Trí lại lần nữa điều chỉnh ngành nghề, đem nhẹ nhàng việc phân cho thanh niên trí thức cùng phụ nữ nhóm, đương nhiên công điểm cũng tương ứng thiếu một ít. Bởi vì quá bận rộn hơn nữa Chu Thành Trí thái độ cường ngạnh, thoạt nhìn có điểm dọa người, trong khoảng thời gian này thanh niên trí thức nhóm đều thành thành thật thật, đại gia tường an không có việc gì. Thu xong cao lương, kế tiếp có thể hơi chút nhẹ nhàng điểm, thu một chút hạt kê cây, cây đậu, nghỉ mấy ngày, lại thu bắp, đậu, phộng khoai lang. Đậu phộng cùng khoai lang đều có máy kéo hỗ trợ thu, nhưng là bắp bởi vì cây cối quá cao, vẫn là muốn nhân công thu. Hiện tại còn không có chế tạo thử ra thu hoạch cao lương cùng bắp máy móc tới, nhưng là chu Minh Dũ cùng xưởng máy móc vẫn luôn đều ở nỗ lực. Này đó không trải qua việc nhà nông thanh niên trí thức nhóm, chỉ cần không hề như vậy thịnh khí lăng nhân, xã viên nhóm đối bọn họ nhưng thật ra rất hòa khí cũng thông cảm bọn họ cái gì cũng đều không hiểu kiên nhẫn mà dạy bọn họ. Có chút thanh niên trí thức ý thức được bọn họ nếu muốn lưu lại quá đến hào, vậy chỉ có thể dựa vào này đó đội cán bộ cùng xã viên cho nên đại bộ phận người cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến thái độ. Đương nhiên, cũng có người chấp mê bất ngộ, hoặc là tổng ý đồ đi đường ngang ngõ tắt tới đạt được chỗ tốt. Mặt khác đại đội không ít thanh niên trí thức nhóm, đều cấp đại đội thư ký, đại đội trưởng cùng với đội thư ký kế toán nhóm tặng lễ. Hy vọng có thể an bài nhẹ nhàng việc nhưng là có thể lấy cao công điểm, phân đồ vật thời điểm có thể đa phần một ít từ tư. Kết quả sau lại liền có xã viên oán giận, này đó thanh niên trí thức tới về sau, dậy hư không khí. Nguyên bản mọi người đều là cho điểm, như vậy từng người cũng chịu phục nhưng hiện tại có người có thể thẳng lễ chọn nhẹ nhàng việc lấy cao công điểm, bọn họ liền không cao hứng. Chính là bọn họ không có thanh niên trí thức tiền cùng phiếu gạo cũng không có thanh niên trí thức mang đến trong thành hiếm lạ vật càng không có thanh niên trí thức như vậy linh hoạt đầu óc thậm chí còn có người cảm thấy tặng lễ gì không sáng giỏi không mở miệng được đâu. Loại tình huống này ở tiên phong đại đội tự nhiên cũng có linh hoạt thanh niên trí thức liền động cân não tường đổi việc tỉ như đi tiểu học đương lão sư hoặc là đi uy gà xưởng tạo giấy đương kế toán lò gạch xưởng đương ghi điểm viên từ từ. Đáng tiếc bọn họ phát hiện tặng lễ cũng chưa mà đưa. Trường căn phát nhưng thật ra muốn nhận đáng tiếc hắn nói không tính. Đội 3 đội 4 đội trưởng cũng muốn nhận đáng tiếc chỉ có thể an bài chính mình trong đội việc mặt khác cũng quản không được liền tính trong đội việc nếu an bài không hợp lý, xã viên nhóm cũng sẽ đi đại đội cáo trạng vẫn là vô dụng. Tìm chu thành chí, chu Minh duyệt đám người, đánh đồ đi tặng đồ cho bọn hắn bọn họ ngại cắn người, hư bọn họ hào thanh danh. đối bọn họ tới nói đưa điểm này đồ vật có thể so không thượng bọn họ ở đại đội cho tới nay hào thanh danh đâu rốt cuộc bọn họ đại đội lại không nghèo cuối năm đều có thể phân đến tiền bọn họ tự nhiên sẽ không vì một chút tiền vật liền tổn hại chính mình thanh danh cho nên nếu có người cấp đưa kia bọn họ liền trực tiếp cự tuyệt nếu là còn đưa liền uy hiếp liền toàn đại đội thông báo dán bọn họ đại rét báo thanh niên trí thức nhóm chính là cho người ta dán lại đây cho chính mình dán tự nhiên không chịu Cho nên trong lúc nhất thời đại bộ phận người đều ngừng nghỉ xuống dưới, chỉ có cá biệt không tin ta còn không chịu bỏ qua. Thu hoạch vụ thu không phải như vậy nhẹ nhàng, những cái đó thanh niên trí thức nhóm tuy rằng cắn răng, rất nhiều người vẫn là kiên trì không xuống dưới. Rốt cuộc làm việc nhà nông là một cái trường kỳ kiên trì cùng rèn luyện quá trình, nếu không trải qua dầm mưa rãi nắng, nếu tay chân không ma khởi bọt nước lại biến thành cái kén, vĩnh viễn đều làm không quen việc nhà nông nhi. Bọt nước biến thành cái kén quá trình thập phần thống khổ, người bình thường thật sự chịu không nổi, đặc biệt ra thịt non mịn nữ hài tử. Đưa tiền vật không thể thực hiện được cái này làm cho bọn họ thực buồn bực, thậm chí có người hối hận đi vào thiên phong đại đội. Bởi vì nếu như đi khác đại đội, bọn họ có thể thông qua đi cửa sau giảm bớt lao động, nhưng là hiện tại ở tiên phong đại đội con đường này lại bị phá hỏng đi không thông. Vì thế có người liền tưởng động khá tâm nhãn. Phó chăn mấy ngày này cũng đi theo Mạc Như cùng nhau nhặt bông, bọn học sinh cũng phóng thu đi theo lão sư làm giúp, làm không được việc nặng, có thể hỗ trợ nhặt bông, lột bắp ra, trích đậu phộng này đó nhẹ nhàng việc. Mạc Như tuy rằng không gian chi lực lợi hại, lại cũng thực thu liễm, suốt cuộc hiện tại trong thôn trụ tiến rất nhiều người thông minh, không thể bị người nhìn ra manh mối. Đương nhiên, nàng nhặt bông tốc độ vẫn là người khác mấy lần. Mau buổi trưa thời gian, các nàng kết thúc công việc về nhà nấu cơm. Phó chăn giúp đỡ Mạc Như đem bông cất vào hoa trong bao, cười nói, các người đại đội có người, thật đúng là kiếm đại tiện nghi. Mạc Như một người làm vài cá nhân việc, có nàng ở đại đội bông hàng năm cao sản, xã viên cũng đi theo phân bông. Mạc Như cười nói, bọn họ hiện tại đối ta cũng hảo đâu, biết cảm ơn, cho nên ta cũng rất thư thái. Hai người cười nói, đem hoa bao nâng đến trên xe, mặt khác có hai phụ nữ cùng nhau, lôi kéo mà bài xe đi đại đội giao bông cân nặng. Mạc Như tác cùng Phó Chăn kỵ xe đạp trở về, trên đường Phó Chăn nói, gần nhất có phải hay không có người đi nhà ngươi tặng lễ. mặc Như cười cười, có mấy cách bị đội trưởng cấp mắng, rốt cuộc không dám đến. Phó Chăn, những người này luôn muốn làm đặc thù, nga đúng rồi, ta nghe nói còn có người đi Chu Thành Liêm cửa sau đâu. mặc Như lắc đầu, không đi, bọn họ tìm thuốc Nhi làm gì? Hắn chính là cái khai máy kéo, lại không thể an bài đội sản xuất cùng nhà xưởng việc. Kia ai biết được khả năng bọn họ cảm thấy Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi cơ hai người tuy rằng không phải cán bộ nhưng là ở trong đội cũng có thể nói thượng lời nói đi. Tiên phong đại đội cán bộ cấu thành cùng mặt khác đại đội có chút không giống nhau chủ yếu là bởi vì hai chiến sĩ thi đua cùng với mấy cái nhà xưởng nguyên nhân. Khác đại đội đều là đại đội bí thư chi bộ, đại đội trưởng, đại đội kế toán, phụ nữ chủ nhiệm, chị bảo chủ nhiệm, người giữ kho trường đội sản xuất, kế toán, người giữ kho chăn nuôi viên như vậy một bộ gánh hát, nhân số căn cứ xã viên số lượng tới an bài, giống nhau đại đội cán bộ có 6 7 cá nhân, nhiều không vượt qua 10 cái, đội sản xuất cán bộ liền càng thiếu, giống nhau có 5 6 cái. Mà có thể an bài việc chính là đội trưởng, giám sát làm việc nhi chính là đội trưởng phó đội trưởng chờ phụ trách phân phối tài vật chính là kế toán, phụ trách ghi việc đã làm chính là ghi điểm viên. Có người bố trí cán bộ, liền nói đội trưởng cãi cọ kế toán dùng bút chọc ghi điểm viên hạt phủi đi, đều có thể ảnh hưởng xã viên nhóm ích lợi. Mà ở nông thôn quan hệ cũng là rắc rối khó gỡ, trên cơ bản quải công nhi đều có thân thích cán bộ chi gian cũng có thể nói thượng lời nói. An bài cái nhẹ nhàng việc một ngày nhiều nhớ hai cái công điểm, phân lương thực cùng giao giữa thời điểm nhiều tới mấy chục cân từ từ, này đó đều là hảo thao tác. Có người liền tưởng toàn cái này chỗ trống, đặc biệt có chút sức lực tiểu, làm bất động việc lại vô pháp đổi công nữ thanh niên trí thức. Nhưng là tiên phong đại đội cán bộ bản thân liền so mặt khác đại đội muốn thiếu, đây cũng là bọn họ không nghĩ ra tăng xã viên nhóm gánh nặng. Đại đội thư ký đại đội trưởng đội trưởng đám người, một ngày là 15 công điểm, so xã viên nhóm muốn hơn, thậm chí đại đội thư ký còn có thể nửa thoát ly sản xuất. Thực tế không sai biệt lắm toàn thoát ly sản xuất dù sao chương căn phát không sẽ cũng có thể đi công xã trong huyện đi bộ nói mở họp trốn tránh lao động. Giống mặt khác cán bộ liền không có thoát ly sản xuất đều phải đi theo tham gia lao động, nhưng là công điểm muốn so xã viên nhiều. Mặt khác tiên phong đại đội 2 chiến sĩ thi đua Chu Minh Dũ cùng mặc như là đặc thù tồn tại tuy rằng không có đảm nhiệm cái gì cán bộ nhưng bọn họ ở đại đội địa vị lại không phải ai có thể thay thế được. Thậm chí bọn họ ở tiên phong đại đội danh vọng cũng là tối cao có thể nói là xã viên nhóm người tâm phúc chỉ cần có hai người bọn họ tỏa chấn xã viên nhóm liền cảm thấy có buôn đầu. Tuy rằng tiên phong đại đội nghề phụ là đại đội cách ủy hội toàn thể phụ trách thực tế định đoạt chính là hai người bọn họ. xưởng tạo giấy lò gạch xưởng về chu Minh Dũ quản trại chăn nuôi vườn trái cây ao cá chờ còn lại là mặc như quản mọi người đều như vậy cam chịu chu thành trí cũng sẽ không tùy tiện đi an bài cái gì thêm một cái làm giúp như vậy chuyện này hắn cũng sẽ không làm cho nên tìm chu thành Liêm chu bồi cơ đều không hào xử thậm chí tìm chu Ngọc Trung chu thành tín cũng không hào xử chẳng sợ chính là tìm chu thành nhân cũng vô dụng các lão nhân đều bị chu thành trí gõ quá ai cũng đừng đi đi cửa sau so muốn cho Minh Dũ cùng mặc như cấp an bài việc Có cái gì yêu cầu cùng an bài, chiến sĩ thi đua sẽ an bài, liền giả tuệ phương đều có thể dùng, như thế nào sẽ không cần bọn họ. Phàm là phù hợp yêu cầu, liền có khả năng bị chọn chung, chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận chuyện này liền có thể. Tới tiên phong đại đội người đều biết phó chăn tự nhiên không ngoại lệ, nàng cảm thấy những cái đó đầu óc linh hoạt thanh niên trí thức nhóm khẳng định rõ ràng hơn. Tới rồi Tây Hà thời điểm, mặc như mang theo phó chăn đi vườn trái cây. Khi một tảng lớn vườn trái cây minh mông vô bờ, hiện giờ đúng là táo nhi, thạch lựu, sơn cha quả hồng lần lượt thành thục thời điểm, vườn trái cây phụ trách thu trái cây xã viên nhóm chính bận rộn, mỗi ngày đều đem tốt nhất trái cây hái xuống đặt ở bồ vĩ biên quả rổ, đến lúc đó một rổ rổ đều phải giao cho cung tiêu xã. Dư lại chính mình đại đội mới có thể lưu chữ phân. Có mặc như chiếu cố, vườn trái cây không sâu, một đám thủy linh linh đặc biệt khả quan. Mạc như hái được một tiểu rồ các màu trái cây, làm phó chăn lấy về đi cùng lão sư, đại phu nhóm cùng nhau ăn. Phó chăn xem vườn trái cây có cái nữ thanh niên trí thức đang cùng người cùng nhau trích thạch lựu đâu, nàng dáng người yểu điệu, làn da trắng nõn, chỉ là mấy ngày nay phơi đến trên mặt làn da hơi thâm tuy rằng không phải đỉnh Mỹ nhưng là 17-18 tuổi tuổi tác như hoa giống nhau, cũng là rất là động lòng người. Nàng đối mặt như nói, năm đó ngươi lần đầu tiên đi chúng ta bệnh viện bán trứng gà thời điểm cũng 16 bảy tuổi đi. Mạc như nghĩ nghĩ, 16 tuổi đi, làm bảy Nga, khi đó còn đĩnh cái bụng to đâu. May mắn nàng có không gian che chở nếu không còn không nhất định có thể đem hài từ an toàn sinh hạ tới đâu. Phó chăn lại nhìn cái kia nữ thanh niên trí thức liếc mắt một cái. Khi đó ngươi thật đúng là Thủy Linh Linh kiều nộn nộn, so các nàng đẹp nhiều. mặc như cười nói, trong chớp mắt ta cũng bôn tam ai, năm tháng không buông tha người a Nàng nhìn thoáng qua bên kia mấy cái nữ thanh niên trí thức liếc mắt một cái. Các nàng xuống đất không được nhưng là chiếu cố vườn trái cây vẫn là có thể cùng các nàng nói cái gì cũng nghe đến hiểu, lại không cần bao lớn sức lực. Nặng nhất phun nông dược việc nàng đã cấp tỉnh lược. Là ngươi làm các nàng lại đây. Tiểu ngũ ca nói nữ thanh niên trí thức nhóm xuống đất làm không được cái gì việc đỉnh đầu người kéo dài công việc chậm trễ chuyện này, liền cho các nàng đổi cái thích hợp. Ta suy nghĩ chạy chăn nuôi người đều là tay già đời, nguyên bản xã viên cũng không phải nhiều có khả năng việc nặng, liền không cần thiết đổi, vườn trái cây chuyện vặt nhiều, làm các nàng tới cũng không tồi. Phó chăn lại nhìn thoáng qua cái kia nữ thanh niên trí thức hỏi Mạc Như, nàng tên gọi là gì? Mạc Như theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, giống như kêu Đồng Quế Quyên. Đồng Quế Quyên là thanh thị xuống nông thôn, cùng nhau tới còn có một cái kêu đường vi, này hai tương đối nổi bật lớn lên hào học tập hào, nàng còn cùng chu Minh rũ thương lượng quá có phải hay không hấp thu mấy cái đương tiểu học lão sư? Hiện tại lão sư đều là nam cùng giáo viên già, tổng cảm thấy ổn trọng có thừa, sức sống không đủ. Nhưng là này đó thanh niên trí thức suốt cuộc tuổi trẻ, lại trải qua quá một ít gợn sóng, đúng là trung nhị bệnh chung thời kỳ cuối thời điểm, chu Minh Dũ không tin được bọn họ cảm thấy vẫn là quan sát, quan sát quá hai năm chờ bọn họ lắng động lại một chút lại nói. Nàng xem phó chăn nhìn chằm chằm vào đồng quế quyên, cười nói, như thế nào lạc nàng có vấn đề sao? Phó chăn, ta biết nàng trước đó vài ngày tìm cái này tìm cái kia thực có thể nhảy nhót, còn bị đội trưởng nói qua, không nghĩ tới vẫn là làm nàng thành công. Nàng cùng mặc như giảng các lão sư ngầm nói một ít việc nhi. Mấy cái nữ thanh niên trí thức từng người đều có mục tiêu có đi tìm Chu Thành Liêm, có tìm Chu Bồi Cơ, còn có tìm Chu Minh Quốc, Chu Minh Thanh, Chu Minh Duy đám Người, bởi vì tìm lão nhân đều được không thông lão nhân nhóm bị Chu Thành Trí gõ thành bền chắc như thép, không phản ứng oa oa nhóm, các nàng liền từ tuổi trẻ các nam nhân trên người hạ công phu. Chu Minh Quốc tuy rằng là tương lai đội trưởng người nối nghiệp, nhưng hắn ở nam nữ vấn đề thượng phi thường chú ý, liền chính mình thôn khác họ nữ nhân đều bất hòa nhân ra trong lén lút tiếp xúc càng đừng nói mới tới thanh niên trí thức nhóm. Nhìn lạc đơn nữ thanh niên trí thức hướng tới hắn sáp lại gần, hắn lập tức cùng bị dẫm cái đuôi giống nhau nhảy xa một chút. Mặt khác hoặc là liền chậm nửa nhịp hoặc là không hiểu nữ thanh niên trí thức ám chỉ, hoặc là cũng không thể nói nói cái gì. Chu Minh duy còn đã từng thấy một cái nữ thanh niên trí thức hướng tới hắn một cái kính mà chớp đôi mắt cho rằng nhân gia được mắt bệnh thực hảo tâm mà làm phó chăn mấy cái đại phu cấp nhìn xem. Càng đừng nói Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi Cơ. Chu Thành Liêm tuy rằng thường xuyên cùng Chu Minh Dũ, Chu Bồi Cơ khai nói dỡ nói phó bác sĩ như vậy thiên tiên tiện nghi khâu lỗi cái kia góc vẻ, nhưng hắn hiện tại cũng không có cái gì dư thừa ý tưởng, đặc biệt không thể tưởng được chính mình đều kết hôn có oa làm cha người còn con nữ đồng chí cùng hắn liếc mắt đưa tình tưởng phát sinh điểm cái gì. huống chi hắn tự giác ở trong thôn cũng không gì quyền lực, năm nay thành lập máy móc nông nghiệp tổ Chu Minh Dũ là tổ trưởng, hắn cùng Chu Bồi Cơ là phó tổ trưởng, nhưng là cũng không có an bài nhân thù quyền lực, chỉ phụ trách duy tu máy móc, khởi động máy khí mà thôi. Có cái nữ thanh niên trí thức đã từng cùng hắn lôi kéo làm quen. Chu Thành Liêm khai máy kéo khó sao, ta cũng rất muốn học ngươi dạy dạy ta bái. Hắn nhưng không nghĩ tới cùng nữ đồng chí cùng nhau học lái xe tay cầm tay giáo hội như thế nào như thế nào. Cái thứ nhất ý niệm chính là nàng có phải hay không muốn cướp công tác của ta. Lão từ còn như vậy tuổi trẻ không mang theo đồ đệ. Cùng cái đại đội ai không biết giáo hội đồ đệ đói chết sư phó A. Hắn trực tiếp hô thông hô thông mà đem máy kéo muốn diêu lên thịt thịt thịt mà lái xe chạy thoát sợ nhân ra ăn vạ hắn một hai phải khai máy kéo. Kết quả sạc ra nữ đồng chí một thân khói đen. Chu bồi cơ căn bản không cần phải nói, tuy rằng tuổi lớn, nhưng là trung nhị bệnh thời kỳ cuối còn không có chữa khỏi, vốn dĩ xem nhân ra liền không vừa mắt, nếu ai dụng tâm kín đáo tới gần hắn, kia thật là tự dước lấy nhục. Kết quả đến cuối cùng nữ thanh niên trí thức nhóm phát hiện kỳ thật chu minh dũng ngược lại là tốt nhất nói chuyện. Tuy rằng không thượng quá học lại có cao trung bằng tốt nghiệp. Có văn hóa, có thể văn có thể lý. Tuy rằng là người nhà quê, lớn lên cao lớn anh Tuấn tính cách lại ôn hòa dày rộng, là trong thôn quân sư đảm đương quả thực tự mang quang hoàn, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đương nhiên chu Minh Dũ chưa bao giờ nghĩ nhiều tuần túy chính là xuất phát từ hợp lý an bài công tác yêu cầu, miễn cho ăn không ngồi rồi quá nhiều làm đội trưởng không lo chết cũng tức chết. Như vậy an bài một chút đem trong thôn nữ lao động thay đổi ra tới đi thu hoạch vụ thu, làm sức lực tiểu nhân thanh niên trí thức nhóm chiếu cố vườn trái cây, rất hợp lý. Nhưng là không chịu nổi có chút nữ thanh niên trí thức sẽ có ý tưởng, cảm thấy nàng thay đổi việc có phải hay không thuyết minh chu minh dũ đối chính mình có cái gì ý tưởng a Một cái hai cái có như vậy ý niệm về sau trong lén lút khó tránh khỏi cũng có cái gì động tác nhỏ hoặc là ngôn luận ở thanh niên trí thức bên trong tiểu phạm vi truyền lưu. Ánh mắt nhạy bén người thực dễ dàng cảm thấy cái gì manh mối. Tỉ như phó chăn, đừng nhìn trước kia đối cảm tình chỉ đột, đó là đối chính mình, đối người khác nàng nhưng một chút đều không chỉ đột. Cái kia đồng Quế Quyên tự nhiên là đi tìm chu Minh Dũ, tuy rằng nàng không cảm thấy chu Minh Dũ sẽ phạm xuẩn, nhưng nàng cảm thấy đồng Quế Quyên không đáng tin. Phó chăn cảm thấy các nàng bởi vì từ trong thành đến xuống nông thôn tranh lệch quá lớn, biết chính mình mấy năm nội không thể trở về thành, mê mang oán hận hơn nửa tuổi lớn, khó tránh khỏi sẽ có một ít về chung thân đại sự ý tưởng. Đặc biệt những cái đó 18-9, 20 tuổi tà hữu nam nữ thanh niên, đều gặp phải lý tưởng tan biến tiền đồ ảm đạm trung thân đại sự vô tin tức tình trạng quẫn bách. Thanh niên trí thức cùng thanh niên trí thức nói đối tượng có, nhưng là ngay từ đầu không khỏi không thực tế, rốt cuộc ai điều kiện đều không tốt. Mà bọn họ nếu là tưởng cải thiện chính mình sinh tồn điều kiện, biện pháp tốt nhất chính là thông qua có địa vị xã viên nhóm. Cho nên nam thanh niên trí thức thường cưới đội cán bộ khuê nữ, nữ thanh niên trí thức muốn gà có địa vị xã viên, đây là tương đối phổ biến tình huống. Hiện tại có chu minh dũ loại này các hạng điều kiện đều không thể so trong thành thanh niên kém tự nhiên cũng có người hiểu ý tư hoạt động. Tựa hồ cảm giác được phó chăn ánh mắt có chút không tốt đồng quế quyên quay đầu nhìn qua, vừa lúc cùng phó chăn ánh mắt chạm vào vừa vặn. Phó chăn cũng không có nhìn lén người bị trào vừa vặn xấu hổ, ngược lại lại nhìn thoáng qua mới thu hồi tầm mắt đối Mạc Như nói ta xem nàng đặc biệt có tâm nhãn bộ dáng không phải thực thích nàng. Bị nàng như vậy vừa nói, Mạc Như cũng xem đồng quế quyên, người sau lập tức ánh mắt nặng nề mà hồi chừng nàng liếc mắt một cái, về sau bay nhanh mà quay đầu đi cùng những người khác nói chuyện. Mạc Như cũng không để trong lòng tiếp đón phó chăn về nhà ăn cơm. Các nam nhân trên mặt đất vội thu hoạch vụ thu các nàng về nhà nấu cơm, đến lúc đó hỗ trợ đưa cơm. Các nàng về đến nhà tiểu bát ở nhà thất thất đi theo ngụy sinh kim chờ lão sư hỗ trợ thu hoạch vụ thu. Tiểu bát cùng các nàng chào hỏi qua tiếp tục ghé vào trong viện bận việc chính mình thủ công, hắn ở đùa nghịch một cái mạch điện hệ thống, đi theo đơn hiệu trưởng đám người học. hắn từ trước đến nay chán ghét đi học chỉ chịu làm chính mình làm hứng thú sự tình dù sao hắn đuổi hứng thú đồ vật đều tương đối thâm ảo thuận tiện liền cùng các lão sư học tri thức mặc như cùng chu minh dũ cũng liền không hạn chế hắn mặc như từ giếng trời lu nước trào ra hai điều đại cá chấm cỏ tới muốn làm cá kho khối cấp người trong nhà thêm cơm Sát cá có điểm phạm sầu, phía trước đều là Chu minh Dũ giúp nàng chuẩn bị cho tốt. Bất qua mấy ngày nay hắn cùng máy móc nông nghiệp tổ cùng nhau thu hoạch vụ thu đâu. Muốn phụ trách vận lương thực kéo hoa màu côn nhi cùng với cây ruộng, nhiệm vụ cũng rất trọng. Phó chăn vén tay áo. Ta tới sát cá, mặc như tò mò. Phó chăn, người ai sát cá sao? Không có giết quá, gặp qua. Đừng quên ta chính là đại phu đâu. Phó chăn phi thường tự tin, chấp đao, làm mặc như cấp trợ thủ. Hai người bận việc nửa ngày mới sát xong một con cá còn giết được huyết phần phật nhìn cùng hung án hiện trường giống nhau. Phó chăn, này cá phá lệ có thể nhảy nhót, chảo không được, mặc như chẳng lẽ là bởi vì không gian nước giếng dễ chịu duyên cớ. Ta đi tìm cái ở nhà tàu tử tới hỗ trợ sát hào. Nàng muốn đi kêu cá nhân tới. Kết quả bên kia vẫn luôn đắm chìm ở chính mình thực nghiệm trung tiểu bát bị các nàng hai kêu sợ hãi liên tục thanh âm cấp nháo đến có điểm đầu đài. Hắn lập tức đi qua đi, vỗ vỗ mặc Như cùng phó chăn bảo vai, làm các nàng tránh ra điểm. Phó chăn xem hắn, tiểu bát ngươi sẽ sát cá, tiểu bát một bộ bình tĩnh mặt, sẽ không gặp qua. Phó chăn ta cũng là như vậy, mặc Như cũng không phản đối, còn cười cười cổ vũ nói, Hảo Nhi tử, mẹ cùng gì sát không tới, ngươi ba không ở nhà, liền dựa ngươi. Trong lòng lại nghĩ phải tốn thức Nhi xem náo nhiệt, tiểu dạng Nhi, làm ngươi trang thâm trầm, cùng chính mình mẹ còn như vậy. xem ở thân sinh phần thượng đợi chút ta tuyệt đối sẽ không so phó chăn cười đến lớn hơn nữa thanh nàng thanh đao đưa cho tiểu bát tiểu bát tiếp nhận đi nhìn nhìn đao nhìn chằm chằm cá nhìn trong chốc lát tựa hồ ở cân nhắc cái gì phó chăn tiểu bát a tiểu tâm tay sẽ không giết cá không mất mặt tì tì ngươi cùng lượng lượng khẳng định càng sẽ không đâu Tiểu bát không dao động, nhìn trong chốc lát tay phải lấy quá một khối sạch sẽ rẻ lau lót ở cá thượng, tay trái nắm đao ở bong bóng cá hạ nhanh chóng một hoa, kia bụng cá đã bị mổ ra một phùng, hắn lại thanh đao tiêm ở bụng cá tìm tòi đầy móc ra nội tạng cuối cùng đem hai cái mang cá xẻo ra tới. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, sạch sẽ nhanh nhẹn không chút nào ướt át bẩn thỉu, mấu chốt không có bị cá rẫy ruộa đi ra ngoài, cũng không có bắn được đến chỗ đều là máu loãng, càng không có lộc phá mật đắng vô pháp ăn. Chu Khâm Huyên, Hoàn Mỹ Hôm nào lộng chỉ ếch xanh giải phẫu nhìn xem, phó chăn oa, ta nhi tử hảo xoái khí nga. Không thấy được náo nhiệt thân mụ, nhi tử, người nếu không lại học học phiến cá phiến. Về sau người ba không ở nhà chúng ta cũng có thể ăn cá hầm cà chua cay rát cá phiến gì đó. Nàng trù nghệ không tồi, nhưng là đao công qua loa đại khái bởi vì chu Minh Dũ vẫn luôn sợ nàng thiết tay. Tiếp tục truyền chính mình mạch điện chua tiểu bát hảo nha chờ ta luyện luyện đao pháp. Mạc như cùng phó chăn nhìn nhau liếc mắt một cái, luyện đao pháp. Là muốn đem cá ném lên, sau đó tay năm tay mười, bạch bạch bạch, đem cá cấp phiến hảo sao. chương 270 giáo ngươi làm người. Thịt khô thiếu cá chấm cỏ khối làm tốt về sau, Mạc như trang ở một cái ấm sành cấp nam nhân nhà mình nhóm đưa, phó chăn tắc cùng tiểu bát bưng dư lại đi nam phòng cùng nữ nhân bọn nhỏ cùng nhau ăn. mặc như đem ấm đun nước đặt ở sọt vác xuống ruộng trên đường đụng tới xuống ruộng đưa cơm trương thúy hoa mấy cái lão bà tử các nàng là nhà ăn cấp thanh niên trí thức lão sư đám người đưa cơm vào trong đất có xã viên đã bắt đầu ăn cơm có còn ở bận việc hạ vội thu vội muốn ra mạnh mẽ chu thành trí đều làm trại chăn nuôi giết heo sát gà vớt cá bán cho xã viên làm xã viên nhóm đều ăn chút nước lục hảo có sức lực làm việc Xã viên nhóm giàu có có tiền cùng công điểm mua cho nên các gia đưa tới đồ ăn không giống mấy năm trước như vậy canh xuông quả thủy. Liền tính nhà ăn đồ ăn cũng có nước luộc lát thịt đại bộ phận thanh niên trí thức đều rất vừa lòng, rốt cuộc bọn họ ở nhà thời điểm một tháng cũng chỉ có như vậy một hai lần có thể ăn đến lát thịt. Bất quá đương mặc như tặng thiêu cá khối đi lúc sau, vẫn là có thanh niên trí thức không vui. Như thế nào bọn họ ăn đến so chúng ta hào. Bọn họ có ca có thịt chúng ta chỉ có một chút xu tanh, này thịt liền như vậy một hai mảnh, không đủ tắc kẽ răng đâu. Nhà hắn chính là chiến sĩ thi đua, là đại đội tốt nhất nhân ra đâu, người có thể cùng nàng so. Chiến sĩ thi đua sao, càng hẳn là đi đầu chịu khổ mới là đâu. Kim Quang Minh cùng Trương Hồng Binh là nhất không mua chướng hai người. Lúc trước tới những cái đó thanh niên trí thức đại bộ phận đã nhận mệnh trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về, lưu lại nơi này làm việc liền phải xem người sắc mặt nếu không một giây bị giáo làm người. Nhưng là hai người kia lại vẫn là kiệt ngạo khó thuần. Đặc biệt Kim Quang Minh cùng Trương Hồng Binh như thế nào đều xem hai chiến sĩ thi đua không vừa mắt. Bất quả hắn cũng biết hai chiến sĩ thi đua ở đại đội địa vị cùng với xã viên nhóm đối bọn họ giữ gìn, nếu dám làm ẩm ý ăn không tốt ghen ghét chiến sĩ thi đua ra ăn ngon tin tưởng chu thành chí tuyệt đối sẽ tức giận đưa bọn họ đưa đi công xã một lần nữa an bài. Bọn họ nhìn mặc như đưa xong cơm cùng chu Minh Dũ ở một bên nói chuyện hai người mắt đi mày lại thực chói mắt. Không biết vì cái gì Kim Quang Minh cùng Trương Hồng Binh cảm thấy hai không văn hóa ở nông thôn đồ nhà quê yêu đương giảng tình yêu là thực làm người ghê tởm chuyện này. Người nhà quê sao, không văn hóa, không tình thú, liền cùng đại bộ phận người giống nhau hảo, bà mối tác hợp kết hôn, ngủ, sinh hài tử, nhất mộc mạc gia đình quan niệm. Mà nói luyến ái là người làm công tác văn hóa, có tình thú người độc quyền, nói đến tới đẹp có ý thứ cao nhã, không tục tăng. Rốt cuộc yêu đương không phải muốn áp đường cái, dạo công viên, xem điện ảnh, ăn kem, nói văn học, nói nghệ thuật từ từ sao. Hai cái đồ nhà quê nói chuyện gì luyến ái? Có ghê thởm hay không? Hài tử đều như vậy lớn. Bọn họ làm bộ vô tình mà tới gần, lại nghe thấy kia hai vợ chồng nói cái gì sát cá, phiến cá, hải tử trong lòng lập tức nảy lên một trận khinh thường, quả nhiên là đồ nhà quê tam câu nói không rời ăn cùng hải tử. Tiểu ngũ ca, người có phải hay không đến nhiều quan tâm một chút tiểu bát? Hắn sao, mỗi ngày buổi tối không phải đều chơi cờ đánh bài poker sao? Hắn giáo tiểu bát chơi cờ, đánh bài poker, vốn là tưởng rèn luyện Nhi từ số học tư duy, kết quả tiểu bát nghiện, các ca ca thì, thì đã không thể thỏa mãn hắn, liền thất thất cùng lượng lượng cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên chỉ có thể cuốn lấy chu Minh Dũ. chu Minh Dũ tỏ vẻ áp lực cũng không nhỏ, buổi tối vẫn là ôm tức phụ Nhi Hảo, không cần cùng Nhi từ đấu trí đấu dũng. Người là không gặp, hắn hôm nay giúp chúng ta sát cá đâu kia bình tĩnh nhanh nhẹn kính Nhi, ai xem đều không giống cái hài tử Giống sát thủ Chu Minh rũ vuốt cầm tự hỏi. Mạc như cười nhẹ, đi người có như vậy bố trí nhi từ sao? Bất quá ta phát hiện tiểu bát đối sinh mệnh là tương đối đạm mạc không quá có chúng ta người bình thường kính sợ. Kỳ thật hắn cảm thấy hai hài tử đều là thất thất cũng như vậy, trừ bỏ chính mình bên người thân cận người, nói đến người khác sinh từ, bọn họ cũng không có cái gì quá lớn gợn sóng, không giống tiểu hài từ phản ứng. Hoặc là nói không giống người bình thường phản ứng. Hơn nữa hai hài từ kể chuyện xưa tự hồ cũng không như vậy thích hòa thuận có ái cơ bản đều là cái loại này, như thế nào chết như thế nào, như thế nào như thế nào giết. Đặc biệt tiểu bát, bất quá bọn họ cũng không có đại kinh tiểu quái nhất định phải cấp hài tử như thế nào sửa, liền âm thầm quan sát thuận theo tự nhiên, cảm thấy hài tử không có gì không bình thường hành động cũng liền không can thiệp. chu thất thất trừ bỏ so nam hải tử leo cây bò tường đào tổ chim còn nhanh, hạ hà bơi lội có thể tay không chào cá tựa hồ không gì vấn đề lớn có lẽ chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà tiểu bát đâu, xem nhân ra giết heo sát gà, hoàn toàn không có biểu tình, giống nhau tiểu hải tử cũng không dám xem, lá gan đại cũng là mạnh miệng, thực tế trong lòng vẫn là sợ hãi, nhưng hắn thật là thờ ơ. Đúng rồi, tiểu bát đã từng dùng kim may áo giải phẫu quá dương ớt. Chính là cả người trường mau, có thể chết người cái loại này lục sâu, chết một chút khiến cho người khởi cái đại ngật đáp, lại ngứa lại đau. Nhưng là tiểu bát liền dám lấy, bởi vì hắn nói không có lông tơ địa phương, không sợ chiết Hắn phi thường phi thường có kiên nhẫn, dùng kim may áo đem kia dương ớt mau, từng cây mà cấp chọn đi xuống, mà chọn đi xuống mau tắc bị hắn cấp thu hồi tới. Đến nỗi sử dụng kia ai biết, dù sao vẫn là ngươi cùng hắn nói chuyện đi. Mặc như giác loại này đề tài vẫn là phụ thân liêu tương đối hảo, nàng làm mụ mụ, mặc kệ nói cái gì, Nhi Thử đều sẽ cong con mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, gật đầu nói tốt. Tuyệt đối không chọc mụ mụ sinh khí, đây là chu Minh dũ cấp khuê nữ cùng Nhi Thử tẩy não kết quả, mà tỷ đệ hai nhất trí cảm thấy không cùng mụ mụ tranh luận, mụ mụ nói cái gì chính là cái gì, đồng ý không đồng ý đều phải cười tùm tìm, mụ mụ liền tuyệt đối không tức giận. Hảo hài từ không cùng mẹ đấu, đây là bọn họ nhân sinh cách ngôn. Mạc Như cũng là thật sự không biết giận. Hàn huyên trong chốc lát Chu Minh rũ cơm nước xong, Mặc Như thu chén đũa. Chu Minh rũ thừa dịp người khác nhìn không thấy thời điểm bay nhanh mà hôn nàng một chút cười cười, liền tiếp tục xuống rộn bận việc. Mặc Như cầm chén đũa thu hồi sọt cùng đại gia cáo từ cùng khác phụ nữ cùng nhau về nhà. Nàng tới rồi giao lộ hướng ra đi thời điểm, một người đuổi theo nàng. Mặc Như, Mặc Như quay đầu lại xem thấy là một cái thanh niên trí thức nàng cũng không nhận thức. Trong thôn tới thanh niên trí thức quá nhiều, nữ bởi vì nàng an bài quá công tác có thể kêu ra mấy cái tên, nam trừ bỏ lâm thiệu vũ là cụ thức đại bộ phận nàng cũng không có lưu tâm. Nói thật nàng tuy rằng có lực tương tác lại cũng không phải nhiều thích cùng người hòa mình, trong thôn nhiều người như vậy, nàng kỳ thật cũng không phải tất cả đều rất quen thuộc. Đặc biệt là những cái đó tuổi đại lão Thái thái quanh năm suốt tháng không thể nói hai câu lời nói thật đúng là phân không rõ. Thanh niên trí thức đặc biệt là nam thanh niên trí thức không sai biệt lắm cũng như vậy tình huống. Trương Hồng Binh biết cái này chiến sĩ thi đua lớn lên tuấn tiếu, nhưng là còn chưa bao giờ có như vậy gần gũi xem qua đâu. Ở ngày mùa thu minh lượng ánh mặt trời, nàng cư nhiên Mỹ không có tì vết. Cơ hồ không ai có thể chịu được ánh mặt trời kiểm nghiệm, giống nhau người đều là ở ánh trăng cùng ánh đèn phá lệ Mỹ, ánh mặt trời sẽ phóng đại bọn họ khuyết điểm. Nhưng trước mắt nữ nhân này cư nhiên là ngoại lệ. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thậm chí có chút lóa mắt. Người có việc, mặc như hỏi một câu, có chút không vui phản ứng. Nói thật nàng cùng nam thanh niên trí thức thật đúng là không có gì hào phản ứng, mặc kệ là công tác vẫn là sinh hoạt đều hỏi không đến nàng trên đầu. Đừng nói nam thanh niên trí thức liền tính trong thôn nam nhân kỳ thật cũng không có thế nào cũng phải cùng nàng nói chuyện lý do. Đương nhiên quen thuộc xuất phát từ lễ phép đại gia là muốn chào hỏi. hiện tại sao nàng cùng cái này thanh niên trí thức không thân cái kia ta tưởng nhắc nhở ngươi chuyện này nhi hắn lời nói đến bên miệng sửa lại mặc như chỉ nhìn hắn ý bảo hắn nói xong trương hồng binh nuốt khẩu nước miếng chính là ngươi ngươi phải cẩn thận điểm mặc như nhíu mày tiểu tâm cái gì ai chán sống rồi ta nhìn có không biết xấu hổ nữ thanh niên trí thức thông đồng chu minh dũ Hắn nguyên bản là cùng Kim Quang Minh thương lượng tốt, hắn đổi theo chất vấn mặc Như, ngươi làm gì không hảo hảo quản ngươi nam nhân, đều kết hôn còn câu tam đáp bốn, nữ thanh niên trí thức là hắn có thể thông đồng sao. Bất quá nhìn mặc Như, hắn không biết vì cái gì theo bản năng mà liền sửa lại đề tài. Ngữ khí không thể quá hướng, đắc tội nàng nhưng không hảo trái cây ăn, hắn như vậy nói cho chính mình. mặc Như cười rộ lên, mặc kệ Trương Hồng Binh xuất phát từ cái gì nguyên nhân tới nói lời này, nàng cũng chưa ấn tượng tốt. Mặc kệ như thế nào trả lời đều làm người cảm thấy cách ứng, mặc như nhàn nhạt nói tiếp theo nếu là nhìn đến, phiền toái ngươi trực tiếp bẩm báo đại đội đi, ở tiên phong đại đội không có ai sai lầm không thể bắt được đại đội mở họp nói cũng không có ai là không chịu xã viên nhóm giám sát. Nói xong nàng cũng không có lại phản ứng trương hồng binh, xoay người liền về nhà đi. Như thế nào như vậy cách ứng người đâu? Mặc như căn bản một chút đều không nghi ngờ Chu Minh Dũ, nàng đều không cần phải nói cái gì ta đối tiểu ngũ ca có tin tưởng, liền tưởng đều không có nghĩ tới sẽ có cái gì. Tuần túy vô nghĩa, nàng không để trong lòng, nhưng là có người đương hồi xử. Có người bắt đầu cũng không có việc gì ngẫu nhiên gặp được Chu Minh Dũ, hoặc là tìm hắn cao trạng tố khổ, muốn cho hắn cấp chống lưng giải quyết thanh niên trí thức bên trong mâu thuẫn, hoặc là tỏ vẻ chính mình nguyên lai quê nhà thật là tịch mịch tưởng niệm hoặc là chính mình rất tốt tiền đồ lại một mảnh ảm đạm không biết đi con đường nào, cảm thấy hắn là cái có tư tưởng có văn hóa cùng nàng trình độ ngang nhau thanh niên muốn cho hắn cấp lấy cái chủ ý. Bất quá Chu Minh dũ căn bản chưa cho các nàng cơ hội, từ Hám Yến Nhi cùng Hà Mẫn đám người trên người hắn đã rèn luyện ra phi thường nhạy bén thấy rõ lực. Liền tính nhân ra coi trọng không phải hắn người này, kia cũng tuyệt đối sẽ coi trọng hắn ở Tiên Phong đại đội cùng công xã nói chuyện được chỗ tốt này. Huống chi hiện giờ năm gần 30, so với năm đó mao đầu tiểu tử càng thêm thành thục ổn trọng, phá lệ hấp dẫn 18 9 thiếu nữ chú ý đâu. Đáng tiếc hắn tuyệt đối không cùng nữ thanh niên trí thức trong lén lút tiếp xúc mà kệ là trên mặt đất làm việc nhi vẫn là đi ở trên đường. Có một lần hắn một mình một người từ trong huyện trở về, đã bị một cái nữ thanh niên trí thức ở thôn ngoại trên đường ngăn đón muốn hội báo tư tưởng. Hắn trực tiếp lạnh mặt ném xuống một câu, hội báo tư tưởng tìm em mơ chủ tịch, đội sản xuất mỗi ngày đều có làm theo phép sớm xin chỉ thị vãn hội báo, chẳng lẽ không đủ ngươi hội báo? Không đủ nói liền gấp bội, làm ngươi đơn độc hội báo. nhốt trong phòng tối, hắn liền nữ thanh niên trí thức bộ dáng cũng chưa thấy rõ liền đặng xe đạp đi rồi đem kia nữ thanh niên trí thức tao đến đầy mặt đỏ bừng, còn có người tìm hắn chủ trì công đạo tỷ như ở thanh niên trí thức điểm bị xa lánh chịu ủy khuất tưởng cùng hắn khóc lóc kể lể khóc lóc kể lể làm hắn thương hương tiếp ngọc về sau cấp chống lưng, Chu Minh Dũ cũng căn bản không cho các nàng nói chuyện cơ hội, có việc có việc tìm cán bộ hội báo tư tưởng. Tìm em ơ chủ tịch, như vậy một lộng tiên phong đại đội nữ thanh niên trí thức ngầm cũng truyền lưu chu minh dũ thật là cái kẻ lỗ mãng, đừng nhìn hiện tại nhân mô nhân dạng kỳ thật một chút đều khó hiểu phong tình, lăng thật sự thật là bạch hạt như vậy một người. Đội 3 đội 4 nhưng thật ra có cán bộ giúp thanh niên trí thức đổi công tác nhiều ghi việc đã làm phân, đáng tiếc thực mau đã bị người cử báo đến đại đội. Đại đội cách hủy hội khai tập thể hội nghị, đem cán bộ cùng đi cửa sau thanh niên trí thức trực tiếp điểm danh phê bình, phê bình về sau tất cả đều đương bình thường xã viên đối đãi đi theo xuống đất bắt đầu làm việc không yêu đãi Như vậy một lộc ai cũng không dám lại cho người ta mở cửa sau, liền sợ đem chính mình chỗ tốt cũng cấp lộc không có. Tiên phong đại đội thành thật khác đại đội lại không như vậy quyết đoán. từ mặt khác đại đội truyền đến không ít bát quái thậm chí có người cấp nữ thanh niên trí thức trụ ký túc xá khởi ngoại hiệu gọi là gì ảnh hưởng cực kỳ ác liệt tuy rằng có các biệt tác phong không tốt nhưng tuyệt đại đa số vẫn là tự tôn tự ái người trẻ tuổi cũng bị liên lụy bôi đen tức giận đến các nàng chạy đến công xã cáo trạng yêu cầu khôi phục trong sạch tương ngọc đình cảm thấy đây là rất nghiêm trọng sự cố liền đem chu minh dũ cùng mặc như chờ bần hiệp đại biểu kêu đi mở họp đại gia cùng nhau nghĩ cách Chu Minh Dũ đảo cũng không keo kiệt ra chú ý, nhưng là có chút lời nói không thể ở bên ngoài nói. Hắn lén cấp thưa Ngọc Đình cùng Liễu Hồng Kỳ kiến nghị. Hai vị chủ nhiệm ta ước chừng mà nghe nói cái này xuống nông thôn ít nhất muốn đãi cái 7-8 năm thậm chí 10 năm sau đi. Liễu Hồng Kỳ nói, cũng không có chính sách nói bao lâu thời gian, có người nói khả năng liền 1-2 năm, bất quá ta xem quá sức ít nhất đến 5 năm lót nền. Phía trên không có bất luận cái gì lãnh đạo cùng văn kiện nói đến làm thanh niên trí thức trở về thành. Tư Ngọc Đình cũng đồng ý. Nói không chừng về sau cũng không cơ hội trở về thành không phải nói sao. Muốn tinh giản thành thị dân cư thành thị dân cư áp lực quá lớn cung ứng lương không đủ. Đại học cùng nhà xưởng tắc không dưới như vậy nhiều người chỉ có thể làm cho bọn họ xuống nông thôn. Liền tính về sau nhà xưởng sẽ chiêu công. Mỗi năm cũng có tân tốt nghiệp học sinh căn bản không tới phiên xuống nông thôn này sáu giới. Như vậy tưởng tượng bọn họ cũng cảm thấy này sáu giới học sinh trung học quá đáng thương, nháo xong rồi hướng nông thôn một phóng, đại học không cửa, nhà xưởng không chiêu chờ đại học cùng nhà xưởng lại chiêu thời điểm, khẳng định cũng là chiêu thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp không có khả năng lại tuyển nhận bọn họ này đó đã hạ phóng. Tương Ngọc Đình thậm chí cảm thấy bọn họ chính là bị tinh giản dân cư đến nông thôn cắm dễ, không có khả năng lại trở về thành. Chu Minh Dũ là kiến nghị, bọn họ có thể định ra một cái chương trình quy phạm một chút thanh niên trí thức nhóm hôn nhân vấn đề. Hai vị chủ nhiệm nếu là không thể trở về thành kia không nói thanh niên trí thức cùng xã viên nhóm kết hôn cũng liền cả đời ở trong thôn quá. Nhưng nếu ta là nói vạn nhất đến lúc đó thanh niên trí thức có thể trở về thành đâu? Theo chúng ta kinh tế phát triển thành thị xây dựng thêm thanh niên trí thức lại có thể trở về thành kia thanh niên trí thức cùng xã viên kết hợp gia đình làm sao bây giờ? Chu Minh dũ cho bọn hắn đề giả thiết. Liễu Hồng Kỳ nói, muốn thật có thể trở về nói, đó có phải hay không liền đi theo phụ thân đi. Nam thanh niên trí thức mang theo gia đình trở về. Nữ thanh niên trí thức liền lưu lại nơi này. Tư Ngọc Đình lắc đầu. Muốn cho nam thanh niên trí thức mang theo gia đình vào thành, nữ thanh niên trí thức lưu lại nơi này, kia nữ thanh niên trí thức còn không được kháng nghị, như vậy không công bằng. Tuy rằng không công bằng sự tình rất nhiều, nhưng là không thể như vậy rõ ràng mà không công bằng. Ta cảm thấy nếu phải về, khẳng định là nam nữ đều hồi. Nhưng là người nhà vào thành nhưng không dễ dàng như vậy, cần thiết đến có nhất định chức quan, quan quân cùng cơ quan cán bộ đều giống nhau. Tương Ngọc Đình như vậy vừa nói, Liễu Hồng Kỳ cũng minh bạch nghe nói này vài lần xuống nông thôn tổng cộng có mấy trăm vạn thượng ngàn vạn thanh niên trí thức đến lúc đó đều trở về thành, sau đó lại mang về gấp đôi dân cư kia khẳng định không được. Thành thì cũng tiêu hóa không được như vậy nhiều dân cư thả nông thôn dân cư muốn đi nhiều như vậy, ai tới trồng trọt. Cho nên khách quan tới nói, phòng trường chính là thanh niên trí thức trở về thành gia đình rách nát Bọn họ căn bản không nghĩ tới thanh niên trí thức nếu có trở về thành cơ hội, còn sẽ cam tâm tình nguyện lưu tại nông thôn, cho dù có kia cũng là số ít tuyệt đại bộ phận, khẳng định là tình nguyện vứt bỏ gia đình cũng muốn trở về. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, xuống nông thôn là sỉ nhục là thống khổ, nông thôn gia đình cũng là tạm thời nơi làm tổ, một khi có cơ hội bay trở về đi, sao có thể còn mang theo cái này vết sẹo. Tuyệt đối sẽ không, như vậy liền yêu cầu bọn họ làm cán bộ phòng ngừa chu đáo. Bọn họ nhìn về phía Chu Minh Dũ, cảm thấy tiêu tử này đi qua thủ đô thấy không ít việc đời, nhận thức rất nhiều người, nói không chừng cũng nghe được một ít bọn họ không có tin tức đâu. Minh Dũ, ngươi nếu là biết cái gì cũng đừng cất giấu, dù sao chúng ta cũng không phải người ngoài. Bọn họ là thật không lo Chu Minh Dũ là người ngoài. Lúc này đây hai người không có bị làm phiên còn phải tiếp tục ở cách hủy hội đảm nhiệm chức vị quan trọng, rất nhiều trình độ chính là Chu Minh Dũ giúp đỡ. Chu Minh Dũ nói, hai vị chủ nhiệm ta đoán đâu không sai biệt lắm đến 8 năm hoặc là 10 năm sau bộ dáng vạn nhất trở về thành khẳng định cũng là nơi nào qua lại chạy đi đâu ở nông thôn tổ kiến gia đình là không có khả năng đi theo đi. Như vậy đến lúc đó không tránh khỏi phải có không ít gia đình rách nát thật sự là không đẹp. Chúng ta không bằng quy định một chút thanh niên trí thức nhóm tự do hôn phối, chúng ta mặc kệ, nhưng là nếu thanh niên trí thức cùng xã viên kết hợp nói, liền phải thiêm giấy cam đoan, bảo đảm về sau nếu có thể trở về thành cũng muốn lưu tại ở nông thôn, sẽ không làm ra vứt bỏ gia đình sự tình. Hắn cái này chủ ý kỳ thật cũng là gián tiếp mà cấp thanh niên trí thức nhóm một hy vọng. Rốt cuộc hiện tại thanh niên trí thức đều trong lòng tuyệt vọng, cảm thấy không có cơ hội trở về thành, bọn họ là bị vứt bỏ một thế hệ, rất có thể đến chết cũng không thể quay về. Kia rất nhiều người bất chấp tất cả, hoặc là vì ở chỗ này quá thoải mái điểm, có người chiếu cố chính mình, bọn họ liền sẽ lựa chọn thành ra. Nhưng một khi cơ hội tiến đến, bọn họ cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ gia đình rời đi. Nếu có một hy vọng, chẳng sợ xa vời, lại cũng có thể cho bọn hắn chống đỡ, làm cho bọn họ tin tưởng, nhất định có thể trở về thành. Này cũng coi như trước đánh dự phòng châm, nếu là ở biết 10 năm tà hữu có thể trở về thành dưới tình huống còn tưởng ở nông thôn cùng xã viên kết hôn, vậy phải làm hào về sau cũng không thể tùy tiện vứt bỏ gia đình hành động. Nếu không, cũng hồi không được thành. Rốt cuộc trở về thành thủ tục đều là muốn cắm đội đại đội công xã hỗ trợ xử lý, nếu công xã cùng đại đội không đóng dấu ai cũng không thể quay về. Không đóng dấu liền ý nghĩa sống tạm cùng lương du quan hệ truyền không đi, trở về chính là lưu dân. Lời hay từ tục tiểu trước nói ở trước như vậy đại gia cũng đều trong lòng hiểu rõ. Hai người cảm thấy chu Minh Dũ nói rất có đạo lý, chính là phía trên cũng không có nhất định sẽ trở về thành chờ quy định, bọn họ nói như vậy có thể hay không không được tốt. Liễu Hồng Kỳ mặc kệ nhiều như vậy. Chúng ta cũng không nói là phía trên quy định chính là chúng ta công xã chính mình quy định, hoặc là bất hòa xã viên kết hôn, kết hôn về sau cũng đừng nghĩ vì trở về thành vứt bỏ gia đình. Hôn nhân rách nát ly hôn cùng cái này không phải một cái tình huống, nếu ngươi ngay từ đầu liền động cơ không thuần, vì lợi dụng nhân ra kết hôn kia đến lúc đó liền đừng nói nhân ra không cho ngươi đóng dấu không chịu ngươi trở về thành. Ly hôn cũng có thể ngốc tại ở nông thôn. Dù sao xã viên nhóm ly hôn cũng không thể bay đi, còn phải ở đại đội tiếp tục bắt đầu làm việc. Vài người cảm thấy thật sự rất cần thiết ra sân khấu như vậy hạng nhất quy định, bởi vì lúc này mới nửa năm nhiều, có chút đại đội thanh niên trí thức đã cùng xã viên kết hôn. Một phương diện là nam thanh niên trí thức muốn tìm cái biết lãnh biết nhiệt lão bà chiếu cố chính mình, nữ thanh niên trí thức muốn tìm chỗ dựa bảo hộ chính mình. Về phương diện khác ở nông thôn kinh tế khôi phục xã viên nhóm kết hôn muốn lễ hỏi cũng bắt đầu cao lên, mà thanh niên trí thức cả cho xã viên đều không cần lễ hỏi, rốt cuộc không có nhà mẹ đẻ ở trước mặt chống lưng chính là tìm cái chỗ dựa sinh hoạt tự nhiên không cần lễ hỏi. Cho nên có chút xã viên cũng động cái này cân não tưởng cùng xã viên kết hôn, vừa không dùng lễ hỏi còn có mặt mũi đâu. Tương Ngọc Đình cùng Liễu Hồng Kỳ tính toán, lại khai một cái cách ủy hội bên trong hội nghị áp dụng Chu Minh Dũ kiến nghị, định ra Hồng Kỳ công xã thanh niên trí thức cùng xã viên kết hôn biện pháp định ra về sau đưa đến huyện cách ủy hội đi phê duyệt huyện cách ủy hội vừa thấy biện pháp này không tồi quyết định ở toàn huyện thi hành. Vì thế huyện cao tiến liền có về thanh niên trí thức cùng xã viên kết hôn một ít quy định phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà quy định thanh niên trí thức cùng xã viên nhóm kết hôn một ít tình huống cùng yêu cầu cơ bản chính là không tán thành kết hôn, trừ phi có cả đời lưu lại giác ngộ. Nếu không, vẫn là độc thân hoặc là thanh niên trí thức nội bộ tiêu hóa hào, miễn cho vạn nhất khả năng trở về thành sẽ có chói buộc. Biện pháp này vừa ra đài, thanh niên trí thức nhóm không cảm thấy là đối hôn nhân hạn chế, ngược lại lập tức thấy được hy vọng. Bọn họ cảm thấy nhiều nhất 10 năm có khả năng liền phải trở về thành. Cái này làm cho những cái đó nguyên bản bắt đầu tinh thần xa suốt thanh niên trí thức nhóm lại bốc cháy lên hy vọng. Như vậy một quy định tiên phong đại đội thanh niên trí thức hơn phân nửa thành thật còn có hơn một nửa bị gõ một chút cũng không thể không thành thật. Mà mặt khác một ít bản thân ở trong thành cũng không có gì tồn tại cảm cảm thấy chính mình cũng tuổi đại chờ không được 10 năm ngược lại hạ quyết tâm muốn ở nông thôn an gia vì thế trước tiên liền cùng nhìn chúng xã viên lãnh chứng. rốt cuộc tiên phong đại đội cho bọn hắn cảm giác phi thường không tồi, so mặt khác đại đội hảo quá nhiều, trừ bỏ không có dạp chiếu phim linh tinh, cảm giác cùng huyện thành không sai biệt lắm. Biện pháp này ngược lại khiến cho tiên phong đại đội mười mấy tuổi đại thanh niên trí thức trực tiếp ở đại đội an gia, an gia về sau lập tức liền dọn ra thanh niên trí thức điểm trở thành tiên phong đại đội hộ khẩu hưởng thụ xã viên đãi ngộ trong lúc nhất thời cũng thực làm người đỏ mắt. Những cái đó ngóng trông trở về thành tự nhiên cũng thu liễm thư tâm tưởng mưu cầu lối ra khác. Đồng Quế Quyên cùng đường vi mấy cái thanh niên trí thức vẫn luôn đều thường tiến trường học đương lão sư hoặc là đi nhà xưởng đương tiểu cán bộ vẫn sống động không cửa. Bọn họ không thiếu được trong lén lút sẽ oán giận. Đặc biệt mấy cái nữ thanh niên trí thức căm hận chu minh Dũ không hỗ trợ liền đem oán khí dài đến mặc như trên người chuyên nói nàng nói bậy còn có người ỉ vào đọc mấy năm thư, bố trí một ít ngốc tử xứng kẻ lỗ mãng ngốc tử ghen ghét mạo mỹ nữ thanh niên trí thức nháo ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn chê cười tới, như là ngốc tử xem nữ thanh niên trí thức mặt dầu bôi tóc mặt kem bảo vệ da chờ đều có thể biên ra châm chọc ngốc tử chê cười. Ngay từ đầu mỗi người lưu ý, rốt cuộc chỉ ở mấy cái nữ thanh niên trí thức trong vòng truyền lưu, bất quá cũng không phải tất cả mọi người như vậy không biết tốt xấu, có chút nữ thanh niên trí thức cảm thấy tiên phong đại đội thực hảo, tuy rằng không cho nàng làm đặc thù, nhưng người khác cũng không làm đặc thù a, như vậy ngược lại càng làm cho người chịu phục. Có người không quen nhìn đồng quê quyên cùng đường vi, liền đem các nàng mấy cái ngầm bôi nhọ đội cán bộ sự tình viết thư nặc danh cử báo đến đại đội. Mặc như còn chưa thế nào, bởi vì không làm chuyện trái với lương tâm không kinh hãi sao các nàng cũng không chỉ tên nói họ mắng nàng, lại nói thật đúng là vô pháp giỏ số chỗ ngồi. Nói ghen ghét nữ thanh niên trí thức gì đó, hà tất đâu. Nhưng là Chu Minh Dũ lại rất sinh khí trước khi thanh niên trí thức nhóm như thế nào làm ẩm ý kia cũng chính là ham ăn biếng làm hiện giờ lại là phẩm hạnh ác liệt. Hắn đi một chuyến viện nghiên cứu thỉnh Hoàng Viện trưởng dẫn người đi thanh niên trí thức điểm cấp thanh niên trí thức nhóm đi học dạy dạy hắn nhóm cái gì kêu khiêm tốn điệu thấp cái gì kêu người đọc sách cái gì gọi là người. Bất quá là một đám sơ trung cao trung tốt nghiệp liền đem chính mình đương phần tử trí thức. Ngây thơ, cái này cũng chưa tính, lại trực tiếp đem những cái đó thanh niên trí thức nhóm ném đến xã viên đôi, làm cho bọn họ đi theo xã viên bắt đầu làm việc tan tầm, không còn có đặc thù. Làm bất động, làm không tốt. Nhiều làm thì tốt rồi. Bắt tay chân mài ra cái kén, đem non mịn làn da phơi thô giáp, vì ăn no bụng bảo quản có khả năng hào. Rốt cuộc hoàn cảnh chung như thế, nếu trở thành bị đào xa, liền phải có ở lãng lăn giác ngộ sao. Kết quả đến cuối năm thời điểm, này đó thanh niên trí thức nhóm liền luyện một đám bộ dáng cùng tuổi trẻ xã viên nhóm cũng không quá lớn khác nhau. Rốt cuộc địa phương cuối thu mắt mẻ từ ngoại tuyến còn là phi thường mãnh liệt. Đến ăn Tết thời điểm, liền có người kiên trì không được tưởng các loại hoạt động trở về thành trại quan hệ trở về. Chu thành trí tự nhiên cũng sẽ không ngăn bọn họ có tiền có đường tử trở về ăn Tết chỉ lo đi, hắn thật đúng là không nghĩ hầu hạ đâu. Ăn Tết đi trở về mười mấy thanh niên trí thức kết quả năm sau sơ nhị liền một cái không rơi xuống đất đều trở về ai cũng không có thể hoạt động thành công lưu tại trong thành. Không thể quay về, lại làm bất động việc kiếm không đến công điểm ăn không đủ no, có thanh niên trí thức hung hăng tâm quyết định ở trong đội cắm dễ tìm cái xã viên kết hôn. Đáng tiếc tiên phong đại đội xã viên cũng không phải như vậy ai đến cũng không cự tuyệt. Cưới vợ gà khuê nữ cũng đến xem nhân phẩm A, những cái đó bị điểm danh giáo dục mà kệ lớn lên tuấn vẫn là học vấn tốt xã viên nhóm cũng không cần. Lần này từ một đám tất cả đều thành thật lên, lại có mới tới thanh niên trí thức bọn họ còn có thể giúp đỡ làm làm tâm lý phụ đạo. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 271 phu thê cộng sử. Tết âm lịch một quá, lại có chính sách xuống dưới yêu cầu các nơi tinh giản ngục giam, lao động cải tạo nông trường chờ. Cho nên các đại lao động cải tạo nông trường thả lại một số lớn bởi vì xuất thân mà bị lao động cải tạo yêu cầu hồi các đại đội ngay tại chỗ cải tạo lao động, nhưng là bởi vì phạm tội mà bị lao động cải tạo lại không có cái này đãi ngộ. Mạc thụ nhân, Mạc ứng kỳ hai cha con bị phóng thích. Mạc ứng kỳ viết thư trở về, hắn tức phụ nhi nguyện ý mang theo hài từ cùng hắn tới Mạc Gia Câu cho nên bọn họ thu thập tân túi tính toán phản hồi Mạc Gia Câu. cây bừa vụ xuân còn không có bắt đầu thời điểm mạc ứng kỳ mang theo phụ thân cùng thê tử nhi nữ trở lại mạc gia câu chu minh dũ cùng mạc như tự nhiên muốn đi hỗ trợ an trí mặc gia câu hiện giờ cùng tiên phong đại đội là hợp tác đại đội mạc ứng dập lại ở tiên phong đại đội chạm hạt giống công tác cho nên bọn họ hồi mặc gia câu an trí không có gì chướng ngại Chờ bọn họ dàn xếp xuống dưới về sau tiên phong đại đội lò gạch xưởng trực tiếp mời mạc thụ nhân đảm đương phó xưởng trường kiêm kế toán, bởi vì mạc thụ nhân văn hóa trình độ cao thả từ trước trường quản mạc ra cửa hàng, có từ thương kinh nghiệm cho nên tiên phong đại đội cũng đều không ý kiến. Hiện tại lò gạch xưởng trừ bỏ thiêu ngói, còn có gạch men sứ tiêu đồ gốm ô hóa chờ nghiệp vụ cũng thập phần yêu cầu một cách hiểu sinh ý, sinh sản kế toán với nhất thể người tới tổng quản. Mạc thụ nhân phi thường thích hợp Bọn họ trở về người nhà tự nhiên phi thường cao hứng, thẩm thục quân không thiếu được muốn nhắc mãi một chút chính mình đại nhi tử. Mạc ứng đường từ tham gia quân ngũ về sau, trong lúc chỉ trở về quá ba lần, lần đầu tiên trở về ba ngày, lần thứ hai trở về hai ngày, lần thứ ba cũng chỉ có cả đêm, còn đều là đi thủ đô học tập bất thời giờ quải trở về nhìn xem trong nhà. Đến nỗi thăm người thân giả kỳ thật mà ứng đường cũng là có chỉ là hắn từ nhập đảng về sau lần chịu thượng cấp yêu ái, đi các nơi chấp hành đặc thù nhiệm vụ thả rất nhiều đều phải bảo mật cho nên thăm người thân giả cũng lần lượt ngâm nước nóng. Đương nhiên tiền trợ cấp chính là so đồng cấp quan quân cao gấp đôi. Nhưng là đối với thẩm thuộc quân tới nói, đương nhiên là Nhi Tử trung thân đại sự càng quan trọng. Từ lúc trước đi phục binh dịch đến bây giờ đã 10 năm, Nhi Tử cũng 25 tuổi, đến nay không có thành thân. Thẩm Thục Quân có thể không nóng này sao? Lãnh đạo nếu yêu ái hắn, kia cũng không thể chỉ sai xử hắn làm việc không quan tâm trung thân đại sự a, như thế nào không được giúp đỡ tìm cái đối tượng a. Lớn như vậy thanh niên, hai từ đều hẳn là 5 6 tuổi. Bởi vì đại nhi tử không kết hôn, con thứ hai Mạc Ứng Phi còn bị chống đỡ đâu. Nhìn dáng vẻ đại nhi tử còn không trở lại, người trong nhà cũng thương lượng nếu không liền trước cấp Mạc Ứng Phi thành thân, Thẩm Thục Quân còn cố ý đem Mạc Như cũng kêu trở về quyết định. Hắn năm nay cũng 22 tuổi tuy rằng hiện tại đề xướng kết hôn muộn, nhưng ở nông thôn 22 không nhỏ. Mặc ra hiện tại điều kiện rất tốt, rất nhiều nhân gia đều nhìn chằm chằm đâu, một khi thầm thục quân lộ ra phải cho con thứ hai tìm tức phụ ý tứ, lập tức liền có không ít người tới cửa nói tốt cho người. Mạc ứng phi tuy rằng không có đại ca cùng tiểu đệ lớn lên như vậy Tuấn, nhưng là ngược lại càng phù hợp người nhà quê thẩm mỹ cao lớn Tuấn Lãng, hàm hậu ôn nhu, không giống đại ca như vậy lãnh, không giống tam đệ như vậy sống, vừa thấy chính là sinh hoạt. Thẩm thuộc quân cũng không có quá bắt bẻ, nhìn chúng mấy nhà khuê nữ, đều là cần lao có khả năng. Nàng chấn cửa ải xem đại thể điều kiện ở cái này trong phạm vi lại làm như từ chính mình chọn, nhìn chúng cái nào liền định cái nào. Mạc ứng phỉ nhưng thật ra cũng không dối dám trực tiếp chọn tàu thoản đại đội trưởng gia khuê nữ, lúc trước mạc thụ kiệt đương thú y thời điểm tào đội trưởng đối hắn nhiều có chiếu cố. Lúc sau chính là đính hôn tào gia cũng không lấy ngạnh chủ động đề nghị sớm chút thành thân miễn cho thiên nhiệt lại không có phương tiện. Hai nhà một thương lượng lại lặng lẽ tra nhật từ liền định ở cây bừa vụ xuân lúc sau gạt lúa mạch phía trước trong khoảng thời gian này còn xem như không nóng không lạnh chính phương tiện. Nhị đệ thành thân, Mạc như cùng Chu Minh Dũ mang theo hài tử trở về tham gia hôn lễ, còn mời phó chăn cùng lượng lượng cùng nhau, Mạc ứng dập cũng mời chính mình lão sư cùng bạn tốt đi làm khách. Có nhiều như vậy có trình độ khách khứa trình diện, hôn lễ làm được đơn giản lại phi thường náo nhiệt mà khó quên. Này một năm cùng liên xô quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu chân bảo đảo sự kiện về sau, Trung ương điều chỉnh chiến lược phương châm yêu cầu các nơi thành hương đều phải mạnh mẽ khai quật địa đạo hầm trú ẩn, lấy chống đỡ vũ khí hạt nhân xâm lấn. ở quân đội cùng với chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ đạo hạ tu sử quân sự phòng không công sự tự nhiên là thực dụng sau lại rất nhiều năm cũng đều ở sử dụng chung biến thành một ít ngầm thương trường chỉ là nhà xưởng trường học bệnh viện cơ quan đơn vị thậm chí ở nông thôn tất cả đều muốn khai quật tu sư tập thể hầm trú ẩn thậm chí các gia các hộ cũng muốn tu sửa hầm trú ẩn có chính mình đặc thù yêu cầu yêu cầu gạch thạch xi si măng Thép chờ vật nhưng là rất nhiều nhân gia kinh tế điều kiện không dư giả, mua không được cũng đủ tài liệu, lại cũng cần thiết tu sửa. Vì thế có người ở nhà mình trong phòng đào cái động mua một ngụm lưu nước to bỏ vào đi, đắp lên đại một cái cũng coi như hầm chú ẩn ứng phó kiểm tra. Tập thể hầm chú ẩn đào lại thâm lại trường, xuất khẩu lại tiểu, hơn nữa kỹ thuật cũng bất quá quan, một đoạn thời gian lúc sau không phải hướng trong tưới nước chính là dễ dàng sụp xuống, có hài từ nghịch ngợm vây ở bên trong, có người không cẩn thận té gãy chân, cũng có ra xúc lạc đường bất quá sau lại cũng phát hiện kỳ diệu dùng mùa hè nhiệt thời điểm hầm chú ẩn chính là tốt nhất hóng mát nơi có nhà xưởng trực tiếp đem ký túc xá phía dưới hầm chú ẩn đào mấy cách khẩu từ ra tới kia hầm chú ẩn liền thành thiên nhiên điều hòa hô hô mà ra bên ngoài mạo khí lạnh từ năm sau bắt đầu đào hầm chú ẩn còn nếu không chậm trễ cây bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân gặt lúa mạch chờ việc nhà nông ở nông thôn lại nhấc lên tân một vòng mà đấu tranh với thiên nhiên nhiệt chiều Tiên phong đại đội cùng với trường học tự nhiên cũng không ngoại lệ, dựa theo thượng cấp yêu cầu đều yêu cầu khai đào hầm trú ẩn. Chu Minh Dũ biết khẳng định đánh không đứng dậy, cho nên không cho xã viên nhóm chậm trễ ngày mùa, chỉ ở nhàn rỗi thời điểm học mặc ra câu đào mấy cái đại đội hầm ứng phó kiểm tra, mặt khác còn có tống ra thôn thạch quảng đâu, phía dưới đào rất sâu thạch hố cùng hầm trú ẩn cũng không sai biệt lắm. Ứng phó kiểm tra cũng đủ. Đến nỗi trường học tiên phong đại đội không được trường học chính mình đào, đào ra động tới về sau còn phải điền chôn, nếu không trời mưa tới nước chơi đùa cũng nguy hiểm, bọn họ nhiệm vụ liên truyền ở đại đội là được. Trừ bỏ đào hầm trú ẩn, các cấp tổ chức cũng đã xảy ra nhất định biến hóa, yêu cầu toàn dân thực hành quân quản. Trường học biên chế sửa vì một giáo vì một đoàn, niên cấp vì liền, ban vì bài tối cao vì trường học cách ủy hội, hạ thiết công tác chính trị tổ, cải cách giáo dục tổ, hậu cần tổ, học sinh tối cao tổ chức tác vì hồng đại sẽ. mà các nhà xưởng các đại đội cũng tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách tỉ như tiên phong đại đội sửa vì tiên phong đoàn đội tối cao tổ chức vì đoàn cách hủy hội, nguyên bản đội sản xuất sửa vì liên đội, tiểu đội sửa vì bài. Có chút đại đội nguyên bản liền tiểu, phía dưới chỉ có một hai cái đội sản xuất, làm đoàn đội quá tiểu, liền bắt đầu xuống tay cùng mặt khác đoàn đội sản xuất xác nhập. Vì thế tiên phong đoàn liền trở thành hồng kỳ công xã phía dưới đại đoàn, đem chung quanh miếu tướng quân, Thảo Bạc Nhi, Đinh Gia thôn chờ 20 cái đại đội đều đồng tiến. Tiên phong đại đội vì đoàn bộ, phía dưới vì liên đội, liên đội phía dưới còn có thể phân bài. Nhưng là đại đội cùng đại đội chi gian cho nhau xác nhập không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc vốn là cùng cấp hiện tại muốn phân ra trên dưới cấp tới cho nhau chi gian cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Liên tính công xã cách ủy hội lãnh đạo cho nhau chi gian cũng cãi cỏ. Rất nhiều đoàn đội sản xuất nháo đến kỳ cục sau lại không bao nhiêu thời gian lại sụp đổ. Nhưng thật ra tiên phong đại đội nơi này. Mặt khác đại đội ước gì thò qua tới cùng nhau, đi theo tiên phong đại đội thơm lây. Phạm thợ một cùng thảo bạc nhi chờ mấy cái đầu tiên tán thành còn có tống gia thôn, bọn họ thôn thổ địa cằn cỗi, hiện tại liền dựa vào đi tiên phong đại đội nhà xưởng làm công kiếm tiền đâu. Công xã cách ủy hội chủ trì tiên phong đoàn xác nhập hội nghị, còn cử hành sinh sản đoàn cán bộ tuyển cử hội nghị. Nguyên bản trương căn phát cảm thấy chính mình khẳng định có thể tuyển vì đoàn trường. Kết quả, xã viên cán bộ đầu phiếu lấy 90% tính áp đảo số phiếu tuyển Chu Minh Dũ. Mấu chốt Chu Minh Dũ hắn còn không vui làm, hắn muốn cho công xã phái người tới cuối cùng vẫn là Tương Ngọc Đình cùng Liễu Hồng Kỳ đánh nhịp làm Chu Minh Dũ hảo hảo làm cái này sinh sản đoàn trưởng. Đồng thời còn tuyển phó đoàn trưởng, chính ủy, thư ký, kế toán chờ cán bộ, này đó đều là từ các đại đội ban đầu cán bộ chúng tuyển ra tới, hoặc là từ xã viên tuyển cử, đoàn trưởng cùng công xã cùng nhau nhận mệnh. Mặc như bị tuyền vi hậu cần đội đội trưởng, vốn dĩ đại gia muốn tuyển nàng cầm quyền ủy, nàng quyết đoán cự tuyệt. Nàng nhưng không ham thích đương cán bộ, đương cán bộ về sau, hội này hội kia, nàng ăn không tiêu. Nàng không nghĩ bị công tác áp bức chính mình cá nhân thời gian. Lại nói Chu Minh Dũ nếu là đương đoàn trưởng, trong nhà có một cái cán bộ, về sau khẳng định muốn vội, nếu nàng cũng đương cán bộ, đương vội lên hai người đều không về nhà, cũng không giống hồi sự này một đời nàng đối đãi công tác tâm thái cùng kiếp trước có điều bất đồng. Rốt cuộc công tác là vì dưỡng gia thực hiện tự mình giá trị. Kiếp này nàng có không gian, có Chu Minh Dũ, có nhi nữ, có người nhà, dưỡng gia không thành vấn đề. Tự mình giá trị cũng có thể càng tốt thực hiện. Lại nói tiếp chính là bởi vì lao động đã không phải nàng mưu sinh thủ đoạn. Nàng hà tất như vậy cùng chính mình không qua được đâu. Vì thế Chu Minh Dũ liền kiến nghị nàng đương hậu cần đội trưởng quản đoàn đội hậu cần cũng chính là tài nguyên bộ môn. Cái này bộ môn quản lý vật tư, giao cho ai đều khả năng có miêu nỉ, nhưng là mặc như không sao cả, nàng trong không gian vật tư so với ai khác đều nhiều, nàng chỉ có vì tập thể mưu chỗ tốt, không có chiếm tiện nghi. Tức phụ nhi, người làm hậu cần quản vật tư chuyện vặt làm xã viên làm, ngươi liền cho bọn hắn phân công phân công. Chủ yếu người cho ta hậu trường, ta cảm giác phá lệ kiên định. Nghĩ đến phu thê cộng sự, hắn cảm thấy có điểm kích động đâu. Có Chu Minh dũ như vậy khuyên, mặc như cũng liền không kiên trì, rốt cuộc như vậy thường tưởng cũng coi như phu thê nhất thể cộng tiến thối, vẫn là rất lãng mạn đâu. Chu Thành Trí thác trực tiếp bị tuyển vì tiên phong đoàn đệ nhất liên đội liền trường, phía dưới nguyên bản bốn cái đội sản xuất liền biến thành bài trường, Chu Minh Quốc đương nhị bài bài trường. Mặt khác cán bộ cũng đều có điều điều động, những cái đó cùng xã viên kết hôn, đã cắm dễ ở tiên phong đại đội thanh niên trí thức bởi vì có văn hóa, cũng bị hấp thu vào đoàn, liền, bài nhậm chức. Này hợp lại cũng lúc sau, đẳng cấp không nhiều lắm ổn định xuống dưới, cũng tới rồi thu hoạch vụ thu thời điểm. Lúc này trong huyện truyền đến tin tức bọn họ vào hai đài đông phương hồng 75 hình bánh xích thức máy kéo. Này máy kéo chất lượng siêu cấp hào, chu Minh Dũ đối này rất có ấn tượng, khi còn nhỏ ra ra ra liền có, hơn 40 năm cư nhiên còn có thể công tác. Cho nên mua không có hại, mua không hối hận. huống chi này máy kéo thực quý một đài liền phải một vạn nhị đến một vạn tam bộ dáng cũng không phải là phổ phổ thông thông một cái thôn có thể mua nổi hiện tại một cái đoàn mua một đài hai đài máy kéo đang lúc sử dụng đâu vừa nghe đến tin tức này chu minh dũ lập tức kỵ xe đạp chạy một chuyến trong huyện tìm huyện cách hủy hội xin tiên phong đoàn xin mua máy kéo chân chính máy kéo không phải cái loại này thịt thịt thịt tay vị loại này bánh xích thức máy kéo cầy ruộng nói một ngày có thể bảy tám chục mẫu Hiện giờ vừa lúc đại binh đoàn tác chiến, bởi vì mười mấy đại đội xác nhập rất nhiều đồng ruộng trực tiếp xác nhập đà thông, tất cả đều là bắt trước nông trường cái loại này đại địa khối. Đại địa khối, mênh mông vô bờ chính thích hợp máy móc tác nghiệp. Xin ngay từ đầu thực thuận lợi, khâu khoa trưởng đám người trực tiếp cho hắn phê duyệt đóng dấu đồng ý, còn giúp bọn họ ở nông nghiệp ngân hàng huyện Cao Tiến chi hành cho vay mua, như vậy bọn họ chỉ cần ra 3.000 khối, dư lại liền có thể cho vay Chu Minh Dũ bắt được chỉ tiêu phê điều ước định 3 ngày sau đi đề xe. Bởi vì hắn ở tỉnh xưởng máy móc mốc quá cho nên đã tỉnh lược đi huấn luyện lái xe bảo dưỡng Duy Tu bước đi có thể trực tiếp khai trở về. 3 ngày sau, hắn mang lên đoàn kế toán chính vì còn có mặc như cái này hậu cần đội trưởng cùng đi trong huyện đề xe. Kết quả lại bị báo cho huyện cách ủy hội chủ nhiệm cự tuyệt đem máy kéo phê cho bọn hắn. Vì cái gì a? mọi người đều không rõ nguyên do, vây quanh huyện cách ủy cán bộ truy vấn. bọn họ cũng thực khó xử khâu khoa trưởng lôi kéo chu minh dũ đi một bên nói đây là cách hủy hội chủ nhiệm tự mình phê phòng trừng là hắn nơi đó nguyên nhân hiện giờ huyện cách hủy hội chủ nhiệm chính là lưu tân nông chu minh dũ căn bản không nghĩ tới cái này khâu thúc thúc người nói lưu chủ nhiệm hắn thực sự có như vậy lòng dạ hẹp hòi khâu khoa trưởng xem không có người ngoài nhỏ giọng nói hắn không phải đi nhà ngươi trụ quá ngươi cảm thấy đâu Chu Minh Dũ có điểm vô ngữ ở hắn trong ấn tượng, tuy rằng Lưu Tân Nông có chút không như vậy phúc hậu, nhưng là cũng không đến mức là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Dũ khiến cho những người khác đi về trước hắn cùng mặc như đi chủ nhiệm văn phòng tìm Lưu Tân Nông thử xem xem. Hắn giác khả năng Lưu Tân Nông đương chủ nhiệm về sau tưởng lúc lắc phổ cũng không nhất định đâu. Chu Minh Dũ cùng Khâu Khoa trưởng nói một chút liền cùng mặc như cùng đi tìm Lưu Tân Nông. Lưu tân nông hiện giờ xem như thỏa thuê đắc ý, nguyên bản cảm thấy cả đời cũng không cơ hội lên làm huyện trưởng, chữ khải nhớ, không nghĩ tới còn có làm đoạt lãnh đạo quyền cái cách nói này. Năm 66 hắn đáp thượng mẫu đầu lĩnh, người nào đó ở tỉnh cách ủy hội nhậm chủ nhiệm còn kiêm nhiệm tỉnh quân khu đệ nhất chính ủy, hắn cũng coi như đáp thượng quân đội tuyến nhi, vì thế lắc mình biến hóa, cũng thành huyện cách ủy hội một tay. Hắn nghe nói bí thư nói tiên phong đoàn đoàn trưởng cầu kiến chủ nhiệm, xua xua tay khiến cho người mang tiến vào. Thực mau, hắn liền nhìn đến Chu Minh Dũ cùng mặc như đi theo Bí Thư cùng nhau tiến vào, ngẩn người kinh ngạc nói, hai người như thế nào tới. Hắn Bí Thư chạy nhanh nói chủ nhiệm hai vị này chính là tiên phong đoàn đoàn trưởng cùng hậu cần đội trưởng. Liêu Tân nông một phách cái bàn, như vậy a, hắn chỉ chỉ phía trước hai ghế rửa Minh Dũ mặc như tới, ngồi, ngồi, đừng khách khí. Chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Hắn trong lòng lại nghĩ như thế nào lão tử không biết chu Minh Dũ cư nhiên làm đoàn trưởng. Ngay sau đó lại nhớ tới phía trước tựa hồ có nhậm chức văn kiện chuyên môn nói qua, nhưng là hắn không cố thượng này một vụ chỉ tưởng công xã phía dưới điều động căn bản không quan tâm. Rốt cuộc hắn vội phía trên còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. chu Minh Dũ xem hắn kia bộ dáng lại cũng nghi hoặc lưu tân nông xem như vậy là không biết hắn đương đoàn trưởng. Nếu không biết kia vì cái gì bác bỏ tiên phong đại đội mua máy kéo phê điều Hoặc là hắn chính là nhằm vào tiên phong đại đội Hai vị đây là có công tác muốn hội báo Liêu tân nông tuy rằng làm ra một bộ chính mình rất bẩn tư thế Rồi lại không nghĩ làm hai người đi Hắn đến làm hai người hào hào cảm thụ một chút Chính mình hiện tại là huyện một tay uy nghiêm Chu Minh Dũ liền đem tiên phong đoàn biểu tình mua máy kéo sự tình nói một chút Nguyên bản đã cho phê điều chúng ta hôm nay là nhắc tới hóa kết quả lại nói chủ nhiệm đánh trở về phê điều, không cho chúng ta nhận hàng, cho nên chúng ta tới tìm chủ nhiệm hỏi một chút tình huống. Lưu Tân nông nghe xong về sau mơ hồ một chút ngay sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Úc ta đã biết, chuyện này a hắn bắt đầu phiên trên bàn văn kiện không tìm được liền xem một bên bí thư. Bí thư liền cùng hắn đưa mắt ra hiệu lưu tân nông liền đối với chu minh dũ cùng mạc như nói hai người trước ngồi một lát ta đi xem cụ thể sao lại thế này chu minh dũ cùng mạc như nhìn nhau liếc mắt một cái đều cảm giác có điểm không bình thường này lưu tân nông tựa hồ không biết hoặc là hắn cũng không có cố ý nhằm vào bọn họ nhưng là có người lại lấy hắn danh nghĩa đánh trở về thiên phong đoàn phê duyệt này liền có chút ý vị sâu xa trừ bỏ lưu tân nông chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì đối thủ hẳn là sẽ không a một lát sau người lưu tân nông trở về trên mặt biểu tình rất có điểm vui sướng khi người gặp họa hắn nhìn hai người cười nói cái này a là có chuyện như vậy thượng một lần máy cày dắt tay trước hết chỉ tiêu là cho các ngươi hiện tại đại máy kéo đâu nên luôn đi xuống cấp khác công xã tuy rằng một cái đại đội khả năng mua không nổi nhưng một cái công xã tổng có thể đi nói nữa hiện tại phía dưới cũng thực hành quân quản phương thức một đám sinh sản đoàn hoa một vạn nhiều mua máy kéo vẫn là có thể ai nói chỉ có các ngươi tiên phong đoàn có thể mua lưu tân nồng trong lòng nhạc a thật sự có thể xem chu minh dũ chê cười hắn cảm thấy có một loại mặc danh sảng khoái đương nhiên hắn cùng chu minh dũ cùng tiên phong đại đội là không thù hận bất quá là một chút tiểu ăn tết hoặc là mọi người xem pháp bất đồng mà thôi hắn tự nhận đường đường cách hủy hội chủ nhiệm là sẽ không cùng mấy cái xã viên chấp nhặt xem hắn cũng chưa cấp tiên phong đoàn quây rối còn làm chu minh dũ thuận lợi mà lên làm đoàn trưởng đâu. Nếu là hắn lòng dạ hẹp hòi, hắn Chu Minh Dũ có thể tiếp tục đương đoàn trưởng sao? Hừ, cho nên chuyện này Lưu Tân Nông chính mình cảm thấy không thẹn với lương tâm, máy kéo cũng không quy định nhất định phải cấp tiên phong đại đội. Chu Minh Dũ quan sát Lưu Tân Nông sắc mặt cảm giác hắn khẳng định biết cái gì tự nhiên cũng có thủ đoạn nhỏ ở bên trong, là thật sự không cho chính mình sinh sản đoàn máy kéo, vẫn là muốn cho chính mình lấy lòng lấy lòng hắn. Hắn cười nói, thư ký kia nếu là khác đoàn không mua có phải hay không còn có thể để lại cho chúng ta. Chúng ta có thể bắt tay đỡ giảm giá bán cho những cái đó tưởng mua máy kéo còn có thể bao giáo hội đâu. lưu tân nông lập tức một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng Ta nói chu đoàn trưởng, người không thể như vậy a như thế nào chuyện tốt nhi liền nhất định phải cho các ngươi chính mình đâu, toàn huyện nhiều như vậy không xã, đúng không? hắn một bộ không cần bàn lại hoặc là ngươi lại nhiều lấy lòng lấy lòng lão tử xem lão tử khi nào tâm tình hào thuyết không chừng sẽ đáp ứng bộ dáng của ngươi chu minh dũ lại không nói cái gì nữa đối mặt như nói nếu lưu chủ nhiệm như thế nào vội chúng ta vẫn là đi về trước đi lưu tân nông không nghĩ tới bọn họ như vậy dứt khoát nhanh nhẹn cư nhiên cũng không hề nỗ lực nỗ lực chẳng lẽ cầu xin chính mình liền như vậy khó khăn hừ phó thư ký đều đổ còn có ai có thể cho các ngươi chống lưng Chu Minh Dũ cùng mặc như rời đi chủ nhiệm văn phòng đi trước khâu ra chờ khâu khoa trưởng tan tầm trở về tìm hiểu một chút Lưu Tân nông chỗ dựa là nơi nào hiện giờ tỉnh nội quân bộ có mấy cái thế lực tỉnh quân khu một cái thanh thị một cái tuy rằng ba năm trước đây bọn họ đều duy trì người chống lại nhưng là thế lực cũng có điều bất đồng tỉnh quân khu là mẫu đầu lĩnh áp chế nguyên lai quân khu tư lệnh cùng chính ủy hắn đương đệ nhất chính ủy cùng cách hủy hội chủ nhiệm mà thanh thị cùng một ít khu địa cấp thị còn lại là thanh thị quân khu duy trì. tuy rằng nguyên bản hẳn là đều là một cái quân khu tư lệnh tổng quản chỉ là bởi vì có áp chế cùng thượng vị cùng với có không phục cho nên xuất hiện như vậy mâu thuẫn trường hợp bọn họ phân tích quá cao thụy dương hẳn là thanh thị bên kia bọn họ tương đối có khuynh hướng bảo hộ nguyên chính phủ lãnh đạo nhóm liền tính phía trước vận động cũng là ứng phó nhiệm vụ làm bộ dáng cùng tỉnh quân khu là tuyệt đối bất đồng cho nên bọn họ áp đảo phó đại ca nơi kia chi bộ đội trở thành người thắng nhưng là lại nói tiếp cùng mẫu đầu lĩnh vẫn là có khác nhau dựa theo khâu khoa trưởng nắm giữ một ít tin tức chu minh dũ phân tích lúc sau cảm thấy lưu tân nông đi chính là tỉnh quân khu chiêu số hắn cương nhiên có thể đáp thượng cái kia tuyến này có chút không thể tưởng tượng chu minh dũ nói tạm thời trước mặc kệ dù sao máy kéo về sau lại mua cũng giống nhau không cần thiết bởi vì cái này xung đột chu minh dũ cùng mặc như cùng không đem chuyện này nhi đương hồi sự rốt cuộc hiện giờ đại đội sửa sinh sản đoàn trong nhà vẫn là rất bận Trường học phòng y tế, đoàn bộ làm công đại viện đều phải xây dựng thêm, còn muốn căn cứ các liên đội đặc điểm, trợ giúp bọn họ làm nghề phụ tỷ như phạm thợ mộc nhiều tay nghề người, thợ mộc thợ đan che nứa không ít đều phải đầy đủ lợi dụng lên, không cần lãng phí. Chu Minh dũ cùng một ít đoàn cán bộ thương lượng muốn ở đoàn bộ lại tổ chức một cái xưởng ra cụ cùng đan bằng cỏ xưởng. Từ toàn đoàn chọn lựa ưu tú tay nghề người về đến nhà cụ xưởng cùng đan bằng cỏ xưởng thường trú một cái xưởng có 15 cái thường chú công, nông nhàn thời điểm, mặt khác có cái này tay nghề cũng có thể tới làm giúp. Xưởng gia cụ liền làm gia cụ, đan bằng cỏ xưởng chủ yếu là biên miệt tịch, vĩ thịch sọt cái sọt thảo hộp quạt hương bồ chờ, mặt khác chu minh Dũ còn tổ chức một ít người phát minh một loại nóc nhà. Dĩ vãng xây nhà, đều là dùng dây thường đem thân cây cao lương một phen đem mà bó lên, sau đó hai bó lại tiếp thành một người hình chữ Mỗi lần muốn xây nhà chói ba từ liền phải tìm rất nhiều nữ nhân hỗ trợ phí công tốn thời gian. Hiện tại bọn họ dùng mộc điều, gậy gỗ thêm thân cây cao lương, ra công thành từng mảnh, nhà ai xây nhà liền có thể trực tiếp mua đi, mà không cần lại tiêu phí thật lớn nhân lực tới hỗ trợ chuẩn bị. Dù sao chói ba từ chính là vì bao trùm nóc nhà hồ bùn cây ngói, chủ yếu là giữ ấm, thừa trọng, bọn họ phát minh mới loại này nóc nhà, giống nhau giữ ấm thừa trọng so với phía trước dùng ít sức còn càng phương tiện. Đắp lên về sau, lại hồ bùn, bao trùm mái ngói, là giống nhau. Mặt khác, bọn họ còn giúp người chát lọng che, cũng chính là trong phòng trần nhà, ngăn chờ nóc nhà những cái đó loạn loạn phòng ba cùng xà nhà càng thêm chỉnh tề mỹ quan. Hiện tại sinh hoạt hảo, xã viên nhóm yêu cầu liền cao lên. Chát trần nhà mỹ quan sáng sủa chỉnh tề, so trước khi lộn xộn đen tuyền, không biết đẹp nhiều ít đâu. Mấu chốt ăn cơm thời điểm nó đều sẽ không hướng trong chén rất sâu cùng hôi. Trường 272 xưa đâu bằng nay. Trừ bỏ này đó, đoàn bộ còn có xưởng ép dầu còn đem ma phòng thăng cấp thành nơi xay bột xưởng gia công, mùa đông còn tập thể làm miến, ngao đường bán cho chính mình sinh sản đoàn xã viên nhóm. Hiện giờ này đó cơ bản nông sản phẩm, bọn họ chẳng những có thể thực cấp thử túc còn cấp công tiêu xã giao hàng hoàn thành thu mua sản phẩm phụ nhiệm vụ. Hiện giờ đã là thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ, nghiêm khắc đà kích đầu cơ trục lợi, không cho phép cá nhân kinh thương. bọn họ là đội sản xuất nghề phụ chỉ cho phép tự dùng cùng với cấp công tiêu xã giao nhiệm vụ không cho phép con đường thứ ba vườn trái cây cùng vườn rau cũng phát triển thực hào mấy năm nay bọn họ ở trạm hạt giống dưới sự trợ giúp đào tạo ra một đám tân chủng loại rau chân vịt loại này rau chân vịt căn hồng diệt thúy giòn nột, dinh dưỡng phong phú mọc tốt đẹp hơn nữa sản lượng cao bọn họ cấp mệnh danh là đông phương hồng rau chân vịt loại này rau chân vịt chẳng những dân bản xứ thích ăn công tiêu xã cũng thích nhập hàng phát đến trong thành Sau lại thậm chí ngồi xe lửa đưa đến thủ đô bị bưng lên Trung Nam Hải bàn ăn chiêu đãi ngoại tân, có Nhật Bản Hàn Quốc đại sứ ăn qua về sau, lập tức tỏ vẻ muốn hạ đơn nhập khẩu Trung Quốc Đông Phương Hồng rau chân vịt. Cứ việc hồng kỳ công xã còn không có mở điện, nhưng là có chu gia thôn phong phú nguồn nước, đoàn bộ sinh thái nông trường, nhà xưởng làm được hô mưa gọi gió, hiện giờ nghiễm nhiên có loại nhỏ thành trấn hình thức ban đầu cùng công xã nơi đại đội địa vị ngang nhau, phòng chừng quá 2 năm là có thể vượt qua công xã nơi rừng chân. Lúc này ở Cao Thụy Dương vận tác hạ, phó thư ký rốt cuộc bình an về nhà, nguyên tính toán làm hắn đi khu người đại cách hủy hội nhậm chức nhưng hắn lại thưởng về hưu về nhà dưỡng lão. Phó chăn được đến tin tức chạy về trong thành cùng nhị ca cùng nhau đem hai lão tiếp trở về, trở về về sau hai vị lão nhân cũng không muốn cùng nhị tử trụ cùng nhau, phó nhị ca còn trụ huyện ủy người nhà viện, hai vợ chồng già muốn dọn về phía trước quê quán. Huyện thành phía bắc sư từ phố còn giữ bọn họ lúc trước sân tu sửa một chút là có thể trụ. Sư từ phố nguyên bản là bác doanh khẩu thôn, có đơn, phó, trương tôn, bốn cái họ lớn, hiện giờ đã hóa thành huyện thành, cũng liền hủy bỏ thôn xây dựng chế độ. Hiện giờ phó ra dọn về nơi đó đi trụ, phó chăn cũng có thể từ nơi đó xuất giá. Phó chăn năm kia mùa hè cùng khâu lỗi xác định luyến ái quan hệ, nhưng là bởi vì phó thư ký vẫn luôn bị quan, cho nên liền đem hôn sự kéo sau, ước định chờ phó thư ký tự do ngày chính là làm cho bọn họ kết hôn là lúc. Hiện giờ phó thư ký về nhà, vui mừng nhất không gì hơn khâu lỗi. Hai nhà là thân tích lại là thế giao kết hôn cũng không cần nhiều phiền toái, đem khâu lỗi phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đương tân phòng, lại đem phó chăn bốn mùa xiêm y chờ phong dương đương của hồi môn trực tiếp nâng qua đi. Cuối tháng 9 phó thư ký về nhà, hôn kỳ liền định ở 10 tháng 18. Tuy rằng hôn lễ nghi thức đơn giản, nhưng là tới thân bằng lại không ít, những cái đó có thể nói sẽ sướng sẽ nhảy, còn lấy ca vũ đọc diễn cảm chờ trợ hứng, cho nên hôn lễ phá lệ náo nhiệt. Tiên phong đoàn liên tiếp đội lấy mặt Như Chu Minh dũ vì đại biểu đương nhà mẹ đẻ người, đưa lên 100 cân mặt, 200 cân lương thực phụ, 100 cân trứng gà, 3 con gà, một xe rau dưa củ quả, hai vợ chồng chính mình tặng 100 đồng tiền, mặt khác mặt khác xã viên nhóm cũng thấu 100 đồng tiền cảm tạ phó chăn cùng khâu lỗi đối tiên phong đoàn trợ giúp. rốt cuộc cưới đến chính mình yêu thầm thêm minh luyến mười mấy năm người khâu lỗi cũng coi như thủ vân khai gặp qua nguyệt minh đừng nói nhân ra nháo động phòng cố ý rót hắn rượu chính hắn đều cao hứng đến hận không thể chuốc say chính mình nếu không có trọng lực hạn chế mặc như cảm thấy hắn có thể một nhảy trời cao cuối cùng vẫn là chu minh dũ hơn nữa khâu vân cùng với hắn mấy cái anh em giúp hắn chắn rượu nếu không hắn buổi tối tuyệt đối làm không thành tân lang quan minh dũ ngươi chờ a chờ ta ra nhi từ nga Không, nhi thử quá tiểu chờ ta ra khuê nữ cho ngươi làm con dâu. Cồn làm hắn đầu óc ký ức thoái hóa cảm giác tiểu bát hiện tại cũng chính là 3 năm tuổi. Chính mình không ngừng đẩy nhanh tốc độ, năm sau sinh cái đại béo khuê nữ, vừa lúc có thể đem con dệt cấp chạm hạ. Bên kia ăn ăn uống uống mấy tiểu chỉ đều nhìn chằm chằm hắn cười. Thất thất cùng cùng lượng lượng đã sớm hiểu chuyện tiểu bát tuy rằng không chú ý này đó, lại cũng hiểu được con dâu ý gì. Thất thất liền cùng hắn cười. Tiểu Bát, nếu tới năm đến gì cho ngươi sinh cái tức phụ, ngươi tức phụ sau so ngươi tiểu 10 tuổi, nếu tới năm sinh cái đại cứu tử, vậy ngươi tức phụ còn phải lại chờ một năm, ha ha ha. Tiểu Bát nhìn Khâu Hằng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, sai, nói không chừng năm sau sinh chính là tiểu đệ đệ, đó chính là ngươi tương lai nam nhân. Thất thất duỗi tay liền đi Ninh tiểu Bát lỗ tai, ngươi lá gan phì còn dám nói bậy, liền tính là tiểu đệ đệ ta so với hắn đại như vậy nhiều đâu. Tiểu Bát ha ha, ha cười. Khâu Hằng chạy nhanh cho bọn hắn tỉ đệ hai can ngăn. Không cần xảo chúng ta đi nhà ta đi. Chú thất thất còn không có nháo động phòng đâu. Ta trà nuôi kết hôn không nháo động phòng hắn sẽ rác xem thường hắn không viên mãn. Chúng ta đến dốc hết sức nháo mới được. Nàng nói được nghiêm trang, rất có phụng chỉ nháo động phòng tư thế. Khâu Hằng kéo nàng tay. Chúng ta đi thôi, ta từ đồng học nơi đó làm ra thật nhiều tiểu nhân thư đâu. Hắn năm kia xuống nông thôn ở Mạc Như ra ở gần một năm, hiện giờ cũng thất thất tiểu bát cảm tình đặc biệt hảo tuy rằng năm trước đã trở về niệm thư, một có rảnh hắn cũng đi ở nông thôn trụ. Hắn lại nhìn xem tiểu bát, tiểu đệ đi rồi ta còn cho ngươi muốn vài cái đèn ba cực đâu, ngươi không phải vẫn luôn nhắc mãi sao. Tiểu bát vừa nghe, đèn ba cực so nháo động phòng có ý tư cũng đi theo đi rồi. Sáng sớm hôm sau Chu Minh Dũ mang theo tới xem lễ xã viên nhóm trở về, mặc như tắc mang theo hai hài từ ở trong thành ở vài ngày, ở huyện thành quanh thân đi dạo, đáng tiếc mấy chỗ cổ tích bị hủy đến không ra gì, cũng nhìn không tới cái gì. Ngày này khâu lỗi lộng mấy chương điện ảnh phiếu, một hồi là địa lôi chiến một hồi là tam đánh bạch cốt tinh. Địa lôi chiến, địa đạo chiến, chim sẻ chiến là điển hình đội du kích đấu pháp, lúc này đều bị dọn thượng màn ảnh, thâm chịu quảng đại người xem yêu thích. tiểu binh trương ca mã lan hoa tam đánh bài cốt tinh chờ còn lại là tiểu hài tử thích nhất từ dạp chiếu phim ra tới chu thất thất đối mặt như nói mẹ chúng ta đoàn đội khi nào có thể phóng điện ảnh a làm ta ba đi mua máy móc bái hai cái phiến tử trung chàng nghỉ ngơi thời điểm khâu hằng dẫn bọn hắn hai đi mặt sau chơi phóng điện ảnh người kia là hắn đồng học ba ba bọn họ rất quen thuộc người nọ xem ba cái hài tử lớn lên lại tuấn lại ngoan cứ yên tâm làm cho bọn họ ở nơi đó chơi Sau lại xem tiểu bắt đối phóng điện ảnh máy móc rất tò mò còn cho hắn nói một chút phóng điện ảnh kỹ xảo cùng với máy móc tạo thành bộ phận. Thất thất cũng nhìn đến là đem phim nhựa phóng đại hình chiếu đến phía trước bạc trắng mạc thượng đương nhiên cần phải có điện bọn họ thôn không có điện nhưng cái này không là vấn đề. Ba ba nói qua có thể mua máy phát điện dùng dầu diesel máy phát điện phát điện liền có thể phóng điện ảnh. Mạc như nghiêm túc mà suy xét một chút. Không phải chúng ta đoàn bộ không mua là không chỗ nào bán. Hiện tại máy móc đều chịu hạn, công xã đều không có đâu, đoàn bộ càng không có. Hiện tại đừng nói các đại đội, chính là công xã cũng rất ít có phóng điện ảnh địa phương, cơ bản đều là huyện cấp trở lên mới có dạp chiếu phim. Lúc này chính sách còn không có như vậy Tùng, cũng cũng không có trong huyện chiếu phim đội xuống nông thôn phóng điện ảnh, kia phòng chừng được đến 8 90 niên đại ở nông thôn đi. Hơn nữa tiên phong đoàn hiện giờ có chụp ảnh quán, cũng đã phi thường vượt mức quy định chọc người đỏ mắt. Trước kia chỉ có trong huyện có chụp ảnh quán, người trẻ tuổi bởi vì chiêu công, nhập ngũ, đi học chờ nguyên nhân yêu cầu chụp ảnh liền phải đi trong huyện mấy năm trước công xã mới có chụp ảnh quán. Cứ như vậy có chút người cả đời cũng chưa chụp quá ảnh chụp đâu. Mà tiên phong đoàn bởi vì mấy năm trước Chu Minh Dũ thác quan hệ mua tẩy ảnh chụp công cụ vẫn luôn giúp phụ cận xã viên nhóm chụp ảnh, đơn người chiếu, kết hôn chiếu, trăng tròn chiếu, ảnh gia đình chờ, cũng thỏa mãn phụ cận đại đội xã viên nhóm nhu cầu, đại đại tăng lên bọn họ hạnh phúc cảm cùng hư vinh cảm. Năm trước đế Chu Minh Dũ trực tiếp ở tiêu thụ dùng điểm làm một cái tấm ảnh nhỏ tương quán, giao cho một cái cắm dễ ở nông thôn thanh niên trí thức xử lý, ngày thường có thể bắt đầu làm việc không bang nhân chụp ảnh, tuy rằng không có tiền lương nhưng là một tháng có thể có tam đồng tiền trợ cấp cũng thực làm người hâm mộ. Rốt cuộc lúc này một ít đội cán bộ một tháng trợ cấp cũng liền năm mau tiền đến một khối tiền, đội trưởng trợ cấp cũng liền mới hai ba khối. Mấu chốt là vinh dự, đây chính là trường quản chụp ảnh cháp đâu. Lớn nhỏ cũng là cái cán bộ mà xã viên nhóm đối cán bộ đều là thực hâm mộ Muốn nói mua cái máy chiếu phim Chu Minh Dũ khẳng định cũng có thể nghiên cứu chỉ là không chỉ tiêu A Có tiền mua không được đồ vật niên đại, nói chính là hiện tại Huống chi bọn họ còn bị lưu tân nông bầy một đạo máy kéo đều không cho mua đâu Nếu có máy kéo, năm nay cày ruộng trồng trọt không biết muốn nhẹ nhàng nhiều ít đâu Mặc như liền khuyên khuê nữ trước đem cái này ý niệm sau này phóng phóng Chờ mua máy kéo về sau, các ngươi ba ba có thời gian, mụ mụ liền cùng hắn nói máy chiếu phim chuyện này. Tiên nhưng nói định lạc, mẹ ngươi không cần nuốt lời. chu thất thất một bộ trí tại thất đắc tư thế. Xem xong điện ảnh bọn họ là có thể về nhà ăn cơm, mặc như cùng phó chăn nói ngày mai về nhà. Phó chăn tuy rằng không tha, nhưng là trong nhà cũng rất nhiều chuyện này đâu, không rời đi mặc như, nàng cũng không bắt buộc, chỉ nói có thời gian liền xuống nông thôn tìm bọn họ chơi. Đi đến giao lộ thời điểm, một đám ăn mặc quân trang người trẻ tuổi ở đùa giỡn. Từ năm 66 về sau, lục quân trang đã trở thành toàn dân nhất thời thượng quần áo, đại nhân tiểu hài tử đều thích xuyên, đặc biệt là tốt nhất Mỹ mười mấy tuổi nam nữ thanh niên. Cho nên ăn mặc quân trang chưa chắc là quân nhân, bất quá mặc như liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đó có hai cái sống lưng thẳng, khí chất sắc bén, vừa thấy liền có quân đội diễn xuất. khâu lỗi cùng phó chăn cũng thấy được bọn họ không để trong lòng. Rốt cuộc lúc này quân bộ tiến vào chiếm giữ cách hủy hội trên cơ bản huyện cấp trở lên cách hủy hội đều là quân đội tỏa chấn. Chỉ là huyện cao tiến tuy rằng cũng là quân đội làm chỗ dựa nhưng là bộ đội cũng không có phái người tiến vào chiếm giữ huyện cách hủy hội cho nên bên trong thành quân nhân cũng không nhiều. Hôm nay xem tràng điện ảnh liền đụng tới hai, mặc như cảm thấy này xác suất có điểm đại. khi bọn hắn đi qua đi thời điểm kia hai quân nhân nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong chốc lát cuối cùng tầm mắt rừng ở mặc như cùng tiểu bát trên người mặc như xem trong đó một người có điểm quen mặt chỉ là tuổi tựa hồ có điểm không lớn đối mặc như ngươi nhận thức phó chăn cảm thấy nàng khác thường mặc như lắc đầu không chúng ta về nhà đi ở một đêm ngày hôm sau chu minh dũ sáng sớm tới đón nương ba cái về nhà mặc như bọn họ phải đi khâu hằng nhất không tha Thất, thất tiểu bát cuối tuần ta đi tìm các ngươi chơi à. Tiểu bát ta bất hòa ngươi chơi, ngươi chơi cờ đánh bài cũng không thắng được ta. chu thất thất chiều hắn vất tay. Không, vẫn là chúng ta tới tìm ngươi xem điện ảnh. Gần nhất nàng có điểm mê xem điện ảnh. Về nhà trên đường, hai hài từ không chịu làm ba mẹ mang theo, hai người bọn họ đổi lái xe dẫn người, một đường chạy ở trước. Lúc này trên đường cũng không có gì ô tô, tuy tiện chính bọn họ như thế nào kỵ đại nhân cũng không cần lo lắng. dặn dò hai hài tử mặc như ngồi ở ghế sau mặt dựa vào chu minh dũ trên lưng cánh tay hoàn hắn gầy nhưng rắn chắc eo chúng ta xem điện ảnh ra tới thời điểm ta nhìn đến họ thôi chu minh dũ ai nhìn giống thôi công nguyên bất quá rất tuổi trẻ ta phòng chừng là hắn cháu trai thôi công nguyên là thôi phát hậu tiểu hài tử 10 năm trước hai người gặp qua khi đó hắn còn trẻ nhi tử không nên lớn như vậy nghĩ đến là hắn đại ca nhi tử Thôi công nguyên đại ca bọn họ chưa thấy qua, bất quá thôi phát hậu cùng con của hắn tướng mạo có bảy tám thành tương tự cái kia thanh niên mặt chữ điền, mặt mày cùng thôi phát hậu thôi công nguyên rất giống, cho nên mặc như cảm thấy là thôi phát hậu đại tôn tử. Nàng liền đem lúc ấy nhìn đến mấy cái thanh niên ở giao lộ tình huống cấp chu Minh Dũ nói một chút làm hắn phán đoán một chút kia thanh niên là tới làm gì, ngắn hạn chấp hành nhiệm vụ vẫn là thường trú. chu minh dũ lực một suy nghĩ nói dựa theo ngươi nói nơi đó mặt có mấy người cùng bọn họ không thân phòng chừng là bị người giới thiệu tới bộ quan hệ nếu chỉ là chấp hành công vụ bọn họ không có thời gian người khác cũng không cần thiết chạy hắn quan hệ như vậy thoạt nhìn đảo như là nga đúng rồi chu minh dũ nhớ tới cái gì tới tiếp tục nói tám chín không rời mười bọn họ là thường chu cách hủy hội trách không được lưu tân nông bác bỏ chúng ta đoàn bộ mua sắm máy kéo xin nói không chừng chính là thôi ra làm đâu Mạc Như nói như vậy hắn muốn trả thù chúng ta. Cách ủy hội quyền lực rất lớn, bởi vì cùng quân đội có quan hệ, so trước kia huyện chính phủ quyền lực lớn hơn nữa, bọn họ là tập hợp quân chính, kinh tế, tư pháp cùng với kiểm tra, giáo dục chờ nhất thể, có thể nói đúng cảnh nội bá tánh có quyền sinh sát trong tay đặc quyền. Tuy rằng hắn không dám đối tiên phong đại đội xuống tay, nhưng là mặc ra câu nếu bọn họ đối đại bá cùng cha ra tay. mặc Như tức khắc có chút sốt ruột, chu Minh Dũ An ủi nàng. Không cần lo lắng, hắn không dám. Nếu là dám nói, hắn đã sớm động thủ. Tôi phát hậu năm đó dựa vào hy sinh tôi phát chung đem chính mình trích ra tới ít nhất cũng lột ra. Hiện giờ thật vất vả lại bỏ dậy, nói không chừng cũng không tính bỏ dậy, chỉ là nịnh bợ, mỗ tạo phản phái đâu. Hắn tiến vào chiếm giữ huyện cách hủy, khẳng định là mang theo sứ mệnh tới, cũng không dám làm sằng làm bậy. Rốt cuộc hiện tại là 69 năm mùa đông, không phải năm 66 mùa đông. Muốn nói năm trước bổn tình cảnh nội ở mỗ tạo phản đầu lĩnh cổ động hạ liên tiếp phát sinh võ đấu, khi đó thôi phát hậu trở về, nói không chừng thật đúng là có thể gây sóng gió. Năm nay, sợ là không thành, mà hắn năm trước nếu không có tới, năm nay tình thế ổn định mới đến, có lẽ là năm trước không có phương tiện, có lẽ là năm trước còn không có đến phân công cũng nói không chừng. chu Minh dũ bởi vì nghe quảng bá. Hơn nữa chính mình biết đến một ít lịch sử tri thức lại có từ báo chí Trần Nhiên, khâu khoa trường chờ chỗ tìm hiểu tới tin tức như vậy một trường hợp hắn cơ bản cũng đoán cái 8 9, không rời 10. Người nào đó năm nay Trung đã bị chiêu đến thủ đô đi, bởi vì phía trước cùng quân khu mâu thuẫn, đối quân khu áp chế cùng với ở cảnh nội kiêu ngạo dẫn tới hắn ở Trung ương mất đi duy trì lực lượng. Rốt cuộc đại thủ trưởng phát hiện làm cách mạng vẫn là không rời đi quân đội, quân đội tuyệt đối không thể loạn nếu không chính là thiên hạ đại loạn. Cho nên, mới bắt đầu xuất động quân đội tiến vào chiếm giữ cách hủy hội ổn định công nông học sinh đội ngũ. Dưới tình huống như thế, người nào đó ở 9 đại hội nghị thượng cùng Nam Kinh quân khu đại lão phát sinh tranh chấp thời điểm trực tiếp bị lạnh giỏng gian dậy đủ để thuyết minh này địa vị khó giữ được. Hơn nữa phía trước đắc tội hắn chỗ dựa càng là bị từ bỏ cho nên chín đại về sau. Hắn mang đi bổn tỉnh 20 mấy danh tham dự hội nghị nhân viên cũng chưa có thể hồi tỉnh, mà là trực tiếp tham gia thủ đô học tập ban, nói cách khác chính là khấu lưu thẩm tra. Tuy rằng hắn còn treo bổn tỉnh tỉnh ủy cách ủy hội chủ nhiệm tên tuổi giống như vẫn là một tay, nhưng thực tế, đã sơ đâu bằng nay, bất quá là vì tạm thời ổn định cục diện mà thôi. Một khi Trung ương một lần nữa bắt đầu dùng tỉnh thành quân khu đã từng bị hắn chèn ép tư lệnh cùng chính ủy, này cũng ý nghĩa tỉnh nội lực lượng lại phải tiến hành tân một vòng tẩy bài. Mà một lần nữa bị đề bạt lên này phê quân khu đại lão, đúng là phía trước đồng tình cùng duy trì nguyên tỉnh ủy, thị ủy, huyện ủy quân khu các đại lão tạo phản phái nhóm mùa xuân đã qua đi. Hiện tại ngược lại là bọn họ hẳn là cục đuôi, hào hào nghĩ lại thời điểm. Một bát thế lực dựa vào chèn ép người khác lên, vào đầu lãnh thất thế, phía dưới người tự nhiên cũng muốn bị một khác phái thanh toán, có bản lĩnh liền một lần nữa đầu nhập vào, bị ghi sổ quá nhiều chỉ sở cũng chỉ có thể chờ thanh toán. Mấy năm nay phong vân biến hóa thế lực thay đổi thật sự là quá nhanh từng đợt làm người hoa cả mắt từ đại lão đến tiểu xã viên cơ hồ đều bị lay một lần. Cho nên chẳng sợ thân cư địa vị cao cũng không thể nói chính mình địa vị củng cố. Rốt cuộc liền siêu cấp đại lão đều có xuống ngựa kết cục đâu. Nếu lưu tân nông thôi phát hậu là ôm người nào đó đổi lên kia gàng hẳn là tiểu tâm cẩn thận mới đúng, rốt cuộc để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm sao. cho nên Chu Minh Dũ cũng không lo lắng thôi. Phát hậu phụ tử tới nơi này sẽ gây sóng gió, có thể làm sằng làm bậy thời điểm bọn họ không có cái kia quyền lực cùng kỳ ngộ hiện giờ thế cục trong sáng, bọn họ không còn có khả năng. Hai người đang nói, mặt sau truyền đến còi ô tô thanh âm. Mặc như quay đầu xem qua đi, liền thấy một chiếc quân màu xanh lục xe zip từ phía sau khai đi lên. Nàng túm túm Chu Minh Dũ quần áo. Tào Tháo tới rồi, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, thật đúng là kịp thời. chu Minh Dũ liền khống chế tay lái, hướng ven đường nhường nhường, lại nhìn xem phía trước thấy hiện tại lái xe chính là Nhi Tử, hắn cũng liền vô dụng nhắc nhở. Thất thất là nữ hài tử trong xương cốt lại rất nghịch ngợm, tiểu bát là nam hài tử, ngược lại vững chắc lái xe cũng là quy quy củ củ mà kỵ cũng không sẽ giống thất thất như vậy chơi cái gì giải đem trò chơi. Hải, Minh Dũ, Ni Nhi, Hảo Xảo A, xe díp ghế phụ một người nam nhân quay cửa kính xe xuống, hướng tới bọn họ chào hỏi. chu Minh Dũ nhìn thoáng qua, rỗi chân rơi xuống đất chi trụ xe, Mạc Như liền cũng đứng ở trên mặt đất hai người nhìn xe díp nam nhân. Người trong xe là Thôi Công Nguyên, tuy rằng qua 10 năm nhưng là bộ dáng bất biến. Ngày đó buổi tối chu Minh Dũ cùng Mạc Như mang theo Mạc ứng dập từ Mạc ra câu về nhà, trên đường cùng xe díp nganh diện đan sen, Thôi Công Nguyên là xuống dưới để ra nghi vấn quá bọn họ. Lái xe cái kia chính là phía trước mặt như nhìn đến thanh niên, cùng thôi công nguyên bộ dạng có vài phần tương tự, nhưng là tuổi khác biệt không giống phụ tử thoạt nhìn hẳn là hắn cháu trai. Người trẻ tuổi tựa hồ không biết hai nhà ân oán còn hướng tới bọn họ cười đâu. Ta nói nhìn các ngươi có điểm quen mắt đâu, nhà ngươi khuê nữ cùng nhi tử lớn lên thật là đẹp mắt. Hai người cũng chưa để ý đến hắn, đẹp hay không đẹp quản ngươi đánh rắm đều không có chính thức giới thiệu một chút không thân, ngươi nói nói như vậy, không phải tìm phun sao. Thanh niên xem bọn họ sắc mặt lãnh đạm, tự giác có không dễ chịu, cười gượng hai tiếng, liền gõ tay lái tầm mắt nhìn về phía trước. Thôi công nguyên nhìn hai người, nghe nói người đương đoàn trưởng lạc, Chu Minh Dũ nói, sinh sản đoàn đoàn trưởng mà thôi, thôn cán bộ. Thôi công nguyên cười cười, so với 10 năm trước, hắn cũng ổn trọng rất nhiều. Thôn cán bộ cũng là cán bộ sao, đúng không, làm điểm cái gì cũng phương tiện thật sự. Hắn nhìn chu Minh rũ liếc mắt một cái, này kẻ lỗ mãng so 10 năm trước cương nhiên lại cao một khối tướng mạo thành thuộc ổn trọng thoạt nhìn lại so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều. Đứng ở hắn bên cạnh mặc như lại cùng 10 năm trước cơ hồ không có gì biến hóa, xinh xắn đáng yêu một nhìn qua cùng học sinh trung học dường như. Cái này làm cho hắn thực sự khó chịu. Hắn cha cùng đạt đạt đều bị nặc danh cử báo quá, lần đầu tiên đều cho rằng có nhân đỗ kỵ đỏ mắt bởi vì phía trên không có gì hành động, bọn họ cũng giả không biết nói. Lần thứ hai lại rất lợi hại cư nhiên trực tiếp lấy ra chứng cứ đem hắn đạt đạt cấp bắt lấy giam giữ đưa đến nông trường lao động cải tạo đi. Tuy rằng hắn tra mặt ngoài cùng trong nhà phân rõ quan hệ tỏ vẻ những cái đó sự tình hắn cũng không biết là người trong nhà cõng hắn an bài. Nhưng kỳ thật vẫn là đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản hắn là hậu cần phụ trách vật tư tổ chức phó bộ trưởng quá hai năm có thể thăng chính bộ trưởng kết quả chẳng những không thăng chức ngược lại còn điều nhiệm minh thăng ám biếm. Liền năm 66 thời điểm, phụ thân muốn hoạt động đều bị phía trên đè nặng đâu May mắn sau lại quân bộ một lần nữa thầy bài thay đổi đệ nhất chính ủy đại gia một lần nữa đứng thành hàng, phụ thân quyết đoán chạm đúng rồi. Lúc này mới có Đông Sơn tái khởi cơ hội, muốn nói những cái đó cử báo cùng Mạc Gia không có quan hệ thôi công nguyên mới không tin. Tuy rằng hắn cha nói Mạc Thụ Kiệt không có khả năng biết hơn nữa cũng không có khả năng có chứng cứ ít nhất kia trương thu lương đơn không phải là Mạc Gia người lấy ra tới. Nhưng là hắn mới không tin, đặc biệt cái kia mạc ứng long, tuy rằng đạt đạt nói không phải mạc ứng long, không phải tin tưởng mạc ứng long sẽ không hại thôi ra, mà là tin tưởng mạc ứng long căn bản tìm không thấy. Kia thu hóa đơn, hắn cũng không biết nơi nào tới, nếu hắn biết sáng sớm liền tiêu hủy tuyệt đối sẽ không lưu trữ, mà mặc ra càng không thể, nếu có năm đó bọn họ liền sớm lấy ra tới. Cho nên bọn họ phán đoán khẳng định là kẻ thứ ba tàng. Đến nỗi ai, lại không điều tra ra. Bất quá thôi công nguyên cảm thấy nhất định là mặc ứng long cùng này hai vợ chồng làm. Tuy rằng hiện tại cười, nhưng nhìn chu Minh rũ cùng mặc như thôi công nguyên vẫn là hận đến hàm răng nhi đau. Trên đời này có cái gì so với chính mình đối thủ càng ngày càng tốt mà chính mình lại ngày càng xa sốt tới sốt ruột Tuy rằng hắn thôi ra không có bị đà đả đảo, nhưng nhìn mặc ra càng ngày càng tốt liền đủ làm người phát điên. Hào tưởng cho bọn hắn vĩnh viễn đạp lên dưới chân. Nếu không phải hắn cha luôn mãi báo cho hắn, đi vào huyện cách hủy hội không cần hành động thiếu suy nghĩ, không cần đối mặt Gia cùng Chu Gia ra tay, miễn cho làm người nhìn ra tới, hắn đã sớm nhịn không được. Hiện tại Mạc Gia cùng Chu Gia đã không phải 10 năm trước không có gì căn cơ thời điểm. Hiện giờ Mạc Gia có mạc ứng đường. Mạc ứng đường lúc ban đầu ở bổn tỉnh quân khu phục dịch, sau lại chịu điều lệnh đi tây bắc quân khu, lại đi qua Việt Nam chiến trường, trở về về sau vào thủ đô đặc thù bộ đội đó là tồn tại trở về hạ cấp các quân quan vinh quang. Hiện giờ Mạc ứng đường đã là chính doanh cấp bậc hơn nữa tiền đồ một mảnh quang minh không dung khinh thường. 11 năm kia tiểu tử liên tiếp bị phái nguy hiểm nhiệm vụ tuy rằng nhiều lần bị thương nhưng là đại nạn không chết nguy hiểm lớn cũng cho hắn đổi lấy đại hồi báo. Thật là tức chết hắn. mươi 273 Mạc ứng đường, chu Minh dũ nhìn thôi công nguyên biểu tình từ nguyên bản nhẹ nhàng khinh thường chậm rãi trở nên sắc bén lên, trong lòng ước chừng cũng có thể đoán được điểm cái gì, cố ý thử thoạt nhìn thôi trưởng quan muốn ở quê hương nhậm chức cũng rất thân thiết. Thôi công nguyên nguyên bản đáp ở cửa sổ xe thượng tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ có khác thâm ý mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đích xác thực thân thiết về sau có cơ hội ngồi xuống hào hào tâm sự, ta nhưng nghe nói các ngươi tiên phong đại đội càng ngày càng ghê gớm đâu. chu minh dũ xem hắn kia phó dáng vẻ đắc ý tự nhiên không chịu làm hắn như nguyện hiện giờ bọn yêm là tiên phong sinh sản đoàn người nhiều lực lượng đại tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt còn không phải là đè nặng không cho mua máy kéo sao kia đồ vật về sau càng sinh sản càng nhiều năm nay không mua liền sang năm lạc tả hữu cái này cách ủy hội chủ nhiệm cũng là có hạn sử dụng đáng tiếc trước mắt cái này đắc ý nam nhân cũng không biết nguyên bản liền không phải bằng hữu nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không vui sướng thôi công nguyên phất tay làm cháu trai đánh xe đi trước mặt ra câu lại từ xem sau kính nhìn chu minh dũ hắn trong lỗ mũi hừ một tiếng lúc này lại thấy được ven đường chính lái xe thiếu niên nam nữ hắn hỏi này hai tiểu mau đầu chính là nhà hắn đúng vậy nhi từ kêu chu khâm huyên nữ nhi kêu chu tịch thành tích đều thực hào đi thôi thôi công nguyên vẫy vẫy tay Nguyên bản suy nghĩ chu Minh Dũ thấy chính mình hẳn là sẽ phẫn nộ rốt cuộc chính mình bác bỏ bọn họ mua máy kéo xin sao, ai biết cương nhiên không có. Chẳng lẽ kẻ lỗ mãng căn bản không biết là chính mình bác bỏ bọn họ xin còn tưởng rằng là lưu Tân Nông. Như thế có khả năng, đều nói kia kẻ lỗ mãng nhiều thông minh, hắn mới không tin, hắn tình nguyện tin tưởng vẫn luôn là công xã cùng trong huyện có người cho hắn chống lưng. Hiện tại hắn là huyện cao tiến một tay, hừ, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. thôi công nguyên chính mình thỏa thuê mãn nguyện chu minh dũ lại cũng không nhàn rỗi hắn cùng mặc như không có về nhà dặn dò nhi nữ làm cho bọn họ trước ra đi hai người đi công xã tìm tương ngọc đình cùng liễu hồng kỳ trực tiếp theo chân bọn họ thẳng thắn thành khẩn thôi ra cùng mặc ra ân oán đương nhiên chuyện này hai người là biết đến rốt cuộc phía trước chu minh dũ thư nặc danh chính là đưa quá lâm thư văn phòng chu minh dũ chỉ khi bọn hắn cái gì cũng không biết biểu hiện đến lo lắng sốt ruột hai vị thư ký ta cũng tức phụ nhi không thể đương đoàn bộ cán bộ kia thôi công nguyên hiện tại là huyện cách hủy hội đại cán bộ khẳng định sẽ giận chó đánh mèo cố ý làm khó dễ tiên phong sinh sản đoàn. Tư Ngọc Đình An ủi hai người bọn họ không cần lo lắng hắn nếu làm cái này chủ nhiệm tự nhiên cũng là có trường mực sẽ không làm loại này thụ người nhược điểm sự tình các ngươi chỉ lo yên tâm hào hào làm công tác. chu Minh Dũ may mắn chính mình kẻ lỗ mãng tên tuổi không toàn bộ gỡ xuống, một bộ giận dỗi bộ dáng nói, ngài là không biết lúc này đây đi trong huyện chúng ta mới phát hiện không cho mua máy kéo. Chuyện này, khẳng định là hắn phá dối. Hắn biết Tương Ngọc Đình cùng Liễu Hồng Kỳ không phục lưu Tân Nông, mà lưu Tân Nông cùng Thôi ra mặc chung một cái quần tự nhiên cũng sẽ không nhiều thích Thôi ra, đương nhiên bọn họ cũng không hiểu biết Thôi ra một ít vô xì thủ đoạn cho nên hắn yêu cầu trước tiên lộ ra một chút. Dù sao hắn cùng mặc như ở này đó cán bộ nhóm trước mặt từ trước đến nay đều là một bộ người nhà quê ngay thẳng hàm hậu, có gì nói gì hình tượng, lợi dụng cái này hình tượng liền có thể đem một ít nhìn như không thích hợp nhưng là lại cần nói nói cấp nói ra. Tương Ngọc Đình cùng Liễu Hồng Kỳ hiểu biết bọn họ loại tính cách này, cũng hoàn toàn không sẽ trách bọn họ ngược lại cảm thấy bọn họ dám nói nói thật. đương nhiên liền tính thôi công nguyên thật sự nhầm vào thiên phong đoàn cùng mặc gia câu hai người cũng không có biện pháp, rốt cuộc bọn họ là công xã cán bộ thôi công nguyên là huyện một tay đâu. bất quá bọn họ vẫn là yêu cầu biết rốt cuộc ai còn không cái chỗ dựa. chu minh dũ suy đoán liễu hồng kỳ chỗ dựa chính là cao Thụy dương chuyện này nhi hắn không hảo đi theo cao Thụy dương cáo trạng nhưng là liễu hồng kỳ có thể âm thầm viết thư khiếu nại sao? bởi vì là thân tín cùng chỗ dựa quan hệ cũng liền sẽ không có cái gọi là vượt cấp đăng báo dù sao không đi chính thức trình tự liền không tồn tại cái loại này vấn đề chu minh dũ cùng mặc như lần đầu tiên ở hai vị trước mặt xong dài nửa ngày đều là bọn họ lo lắng tuy rằng bị thương ngọc đình an ủi trong chốc lát lại cũng không nhiều lắm hiệu quả thẳng đến cáo tư rời đi hai người vẫn là một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng Chờ hai người rời đi tương ngọc đình thở dài, cùng Liễu Hồng Kỳ nói, chu Minh Dũ cùng mặc như không phải như vậy bà bà mụ mụ người, lúc này như thế nào dọa thành như vậy, thoạt nhìn kia thôi chủ nhiệm thật không có hảo ý à. Liễu Hồng Kỳ cười lạnh nói, kia còn dùng nói, thôi ra cùng mặc ra cũng coi như là tốt địch, hiện giờ thôi phát trung bị đưa đi lao động cải tạo nông trường lao động cải tạo, mặc thụ nhân đều trở về hắn lại có ra không thể hồi, thôi ra còn có thể không hận. Ta nhìn này thôi công nguyên chỉ sợ là có bị mà đến, phía dưới còn sẽ có động tác. tương ngọc đình cũng đồng ý kia chúng ta phải làm sao bây giờ hắn cùng cao thụy dương nhưng không như vậy đại quan hệ cũng vô pháp vượt cấp đăng báo liễu hồng kỳ nói kỳ thật chu minh dũ bọn họ cũng không cần sợ không phải còn có lão thư ký sao tương ngọc đình lão thư ký nhưng hắn về hưu a liễu hồng kỳ cười nói về hưu lão thư ký liền không phải thư ký hắn nếu là viết phong thư khu ủy vẫn là phải cho mặt mũi Mà Chu Minh Dũ cùng mặc như từ công xã cách hủy hội rời đi về sau, hai người còn lại đi một chuyến công tiêu xã tìm được hạ chủ nhiệm lại dùng bọn họ thiết kế tốt kia phó đứng ngồi không yên, lo lắng sốt ruột tư thái nói trong chốc lát lời nói, lời trong lời ngoài đều toát ra tiên phong đoàn khả năng muốn xui xẻo chỉ sợ về sau đều không thể hào hào hoàn thành công tiêu xã nhiệm vụ bộ dáng Hạ chủ nhiệm an ủi bọn họ một hồi, làm cho bọn họ chỉ lo hào hào làm sinh sản, mặt khác đều không cần lo lắng. Thưởng song song bảo hiểm về sau, chu Minh Dũ lúc này mới trở mặc như về nhà. Quả nhiên, thôi công nguyên là cái thiếu kiên nhẫn, cho rằng chính mình hiện tại ở huyện cách ủy hội định đoạt không mấy ngày liền bắt đầu gây sóng gió. Hắn trước chỉ huy người đem mặc ra câu mặc thuộc kiệt đám người cán bộ thân phận loát rớt lại tìm cái có lẽ có lấy cớ đem mặc ứng long cấp bắt lại, lại làm người đi Hoàng Hà Nông trường giao thiệp đem thôi phát trung cấp tiếp trở về. Đồng thời hắn đối tiên phong đoàn cũng không nương tay, hắn trước lệnh cưỡng chế tiên phong đoàn đoàn bộ tiểu học quan đình, đều phải đi phạm thợ mộc tiểu học lại chỉ trích tiên phong đoàn đi thư bản chủ nghĩa con đường, yêu cầu từ bỏ thói quen xấu, làm người đem tiên phong đoàn nghề phụ nhà xưởng hoặc là tắt đi hoặc là lấy huyện cách ủy hội danh nghĩa tiếp thu chỉnh đốn và cải cách làm người cha rõ tiên phong đoàn chướng mục phòng ngừa có người đục nước béo cò từ từ. Cái này thưa công tiêu xã không làm, bởi vì tiên phong đoàn ao cá, vườn trái cây, nơi say bột lều lớn chờ, nhưng quan hệ công tiêu xã nhiệm vụ đâu. Hiện giờ hồng kỳ công xã công tiêu xã đã là toàn bộ khu vực thậm chí bổn tỉnh ưu tú nhất công tiêu xã. Cái này vinh dự, hạ chủ nhiệm nhưng không nghĩ ném. Vì thế hạ chủ nhiệm bắt đầu liên tiếp viết thư cáo trạng nóng này chính mình còn chạy khu tỉnh đi oán giận tố khổ. huyện cách vị hội còn hạ lệnh thủ tiêu nông thôn chợ nói đây là chợ đen, là cái đuôi muốn cắt sớt, không bao giờ hứa tổ chức nông thôn chợ thị trường, lấy từ bỏ thói quen xấu vì từ bắt không ít xã viên. Lão thư ký cùng Liễu Hồng Kỳ đám người cũng bắt đầu cấp phía trên viết thư hội báo, chỉ là không biết vì cái gì, phía trên tạm thời không quản. Vì thế ngắn mùn hai nguyệt thôi công nguyên liền đem cảnh nội các công xã làm cho tiếng oán than dậy đất xã viên nhóm nói lên họ thôi liền phun một tiếng. Đặc biệt là tiên phong đoàn xã viên nhóm Nguyên bản mùa đông xã viên nhóm vừa lúc có thể thừa dịp nông nhàn thời điểm đi làm việc kiếm tiền, cái này tiền có thể so đội sản xuất dựa vào lương thực phân nhiều hơn, hiện tại không cho bọn họ đi kia không phải đoạn bọn họ sinh lộ sao. Bởi vậy, rất nhiều người liền bắt đầu kháng nghị. Thậm chí có người đã biết thôi ra cùng mặc ra ân oán, biết là thôi ra cố ý trả đũa, còn liền chu ra cũng coi như là thậm chí đem toàn bộ tiên phong đoàn đều xếp vào đà kích phạm vi. Tuy rằng có số rất ít người sẽ oán trách mặc ra cùng chu gia liên lụy bọn họ, nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều lòng đầy cam phẫn cho rằng thôi công nguyên đây là ở đoạn bọn họ tài lộ. Từ gia nhập đoàn bộ về sau, bọn họ nhật từ cũng đi theo rực rỡ lên trước kia quanh năm suốt tháng phân không đến 10 đồng tiền, hiện tại đều không hiếm lạ đội sản xuất cuối năm về điểm này chi hoa hồng, đi làm việc nhi một mùa đông kiếm đều so với kia cái nhiều hơn. cho nên càng ngày càng nhiều người đối thôi công nguyên bất mãn sướng suy hắn kháng nghị hắn trả đũa quan báo tư thù. Bất quá chu minh dũ cùng mặc như nhưng thật ra không nóng nảy bởi vì sớm đã có an bài này đó cũng đều ở hắn đoán trước chung chỉ là không nghĩ tới thôi công nguyên như vậy xuẩn như vậy thiếu kiên nhẫn nguyên bản còn suy nghĩ thôi công nguyên sẽ từ từ tới không nghĩ tới như vậy mưa rền gió dữ hắn đơn giản coi như nghỉ giống nhau ở nhà bồi người nhà. Tuy rằng lò gạch xưởng còn mở ra, nhưng là cùng hắn quan hệ tốt bổn ra cùng thôn tự nhiên cũng sẽ không đi phùng thôi công nguyên xú chân không cho chu Minh dũ quản lò gạch xưởng, bọn họ liền không đi làm việc nhi. Vừa lúc đại gia coi như nghỉ ở nhà nghỉ ngơi ăn Tết. Đảo mắt tháng chạp quá hai ngày là tiểu bát sinh nhật. Trước kia điều kiện không tốt căn bản bất qua cái gì sinh nhật cơm đều ăn không đủ no ai còn tưởng thứ đồ kia. Bất quá sau lại điều kiện hảo lên, người trong thôn cũng bắt đầu lưu hành ăn sinh nhật chính mình cán mì trường thọ, hơn nữa hai trứng gà, đây là thực tốt. Mặc như bởi vì trong không gian độn rất nhiều rau dưa trái cây ăn thịt kẹo chờ, trong nhà hài tử ăn sinh nhật, nàng đều đối xử bình đẳng, sẽ cho một phen đường, một lọ tự chế trái cây đồ hộp. Lúc này đây mặc như muốn làm điểm ăn ngon, quá cái không giống nhau sinh nhật. Hiện tại mùa đông như vậy lãnh, lại không cho đi bắt đầu làm việc qua ở nhà không có việc gì, nhưng không phải thu xếp ăn. trường thúy hoa cũng xem náo nhiệt chính mình lấy ra tam đồng tiền cấp mạc như làm nàng đi cung tiêu xã mua mấy cân thịt cấp tiểu bát làm hắn thích nhất ăn thịt kho tàu mặc như tự nhiên không chịu muốn trương thúy hoa tiền nương thịt làm tiểu ngũ ca đi cắt tiền không cần ta có đâu trường thúy hoa cũng liền không nói cái gì nữa bất quá chờ nàng về nhà thời điểm đã bị tiểu bát đuổi theo mà mà ta sinh nhật ngươi làm gì cho ta mẹ tiền không phải hẳn là cho ta sao Dù sao mụ mụ không cần, cho ta đi, cho ta đi. Trường Thúy Hoa vui vẻ, nói được cũng đúng, nàng thật liền đem kia tam đồng tiền cho tiểu bát. Chuyện này vừa lúc bị trương cố cùng Vương Kim Thu thấy, hai người thiếu chút nữa bị đem tròng mắt rớt ra tới. Trường cố ta ông trời A, nương cư nhiên bỏ được cấp tiểu bát tam đồng tiền. Bà bà như vậy keo kiệt người, một phân tiền đều chết tích góp thế nhưng lập tức cấp tiểu bát tam đồng tiền. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nàng hiện tại trong tay cũng có tiền, tuy rằng tam đồng tiền rất nhiều, nhưng nàng cũng không đỏ mắt liền cảm thấy keo Kiệt Trương Thúy Hoa cư nhiên bỏ được cho người ta tiền, này quá không thể tưởng tượng. Vương Kim Thu cũng có tiền, lại không chậm trễ nàng khó chịu. Người trong nhà đi nhà xưởng làm công kiếm tiền một nửa cấp Trương Thúy Hoa, một nửa chính mình cầm. Chu Minh Lâm khéo tay có khả năng kiếm tiền so nhị ca tam ca đều nhiều, một nửa hiến, dư lại cũng liền cấp hài Tử mua cái ăn vặt, mặt khác đều cấp Vương Kim Thu cầm. Chính là, nhìn bà bà trong lén lút cấp tiểu bát tam đồng tiền, nàng trong lòng vẫn là rất không phải cái tư vị chua lòng. Rốt cuộc trong nhà hài từ ăn Tết cũng liền từ mama nơi đó đến năm phần đến một mao tiền mừng tuổi, hiện tại cư nhiên lập tức liền cấp tiểu bát tam khối, có thể không ăn giấm sao. Lúc này đại nhân cũng không phải ai có thể tùy tiện lấy tam đồng tiền. Nàng không thiếu được chua nói ta như thế nào cảm thấy lão thái thái liền một cái tôn từ một cái cháu gái. Khác cháu trai cháu gái đều là giả, nhặt được. chu thất thất không cần phải nói, lão thái thái đối nàng tốt nhất lớn như vậy còn thường thường tới tìm lão thái thái làm nũng, lão thái thái trong phòng chỉ có nàng có thể tùy tiện đi tùy tiện lấy. Một cái ở nông thôn nha đầu trang điểm đến so trong thành hài từ còn thời thưởng cùng trong nhà mặt khác nữ hài từ một so, nàng chính là tiểu thư, người khác chính là nhóm lửa nha đầu. Lại cứ hai tàu từ cương nhiên cảm thấy như vậy thực bình thường, ai cũng không phản đối. Nàng có đôi khi buổi tối lặng lẽ cùng nam nhân nói thầm, chu Minh Lâm chẳng những không thiên hướng nàng, ngược lại còn nói làm nàng cũng đối thất thất hảo điểm. Nghe một chút lời này, thật là một ngụm lão huyết đều phải phun ra tới. Chính ngươi khuê nữ là nhặt được không thành, một hai phải ba ba mà đi lấy lòng người khác khuê nữ. bất quá nàng cũng biết chu minh lâm là cái thành thực mắt hắn nhận truyền chuyện này ngươi như thế nào nói như thế nào cũng không hảo xử còn đem chính mình tức giận đến quá sức nàng đã vuốt hắn tính tình cũng lười đến một hai phải hắn thay đổi cách nói dù sao hắn kiếm tiền vẫn là cho chính mình cũng chưa cho chu thất thất Trường cú nói cũng là hẳn là cả nhà thêm lên không có này hai hài từ khả nhân đau vương kim thu thiếu chút nữa bị nàng cấp tức chết sẽ không nói ngươi vẫn là câm miệng đi đương nhiên nàng cũng chính là ha ha dấm trong lòng nói thầm nháo nháo tiểu biệt nữ thấy mặc như cùng chu thất thất nàng so mặt khác hai tàu từ còn biết làm việc càng thêm thân thiết đâu nàng khéo tay cho chính mình hài từ làm giày liền nghĩ cấp chu thất thất cùng tiểu bát cũng làm xong dù sao tam xong là làm năm xong cũng như vậy Nàng cấp chu thất thất cùng tiểu bát làm dày, mặc Như liền đưa nàng bố cùng bông, cho nàng cùng cấp hai tàu tử không sai biệt lắm, thậm chí còn càng nhiều chương cú bởi vì là ba cái khuê nữ, cho thứ tốt còn nói bạch hạt chủ động lại truyền cấp chu thất thất. Vương Kim Thu cảm thấy nàng thật là cái đại ngốc từ. Nghe nói mặc Như muốn chu minh rũ lũy một cái tiểu riêu lò, Vương Kim Thu đám người cũng tò mò, lập tức liền tới nhìn xem, nói cho giúp đỡ. Năm 58 thời điểm vì luyện sắt thép có chút địa phương cũng muốn cầu xã viên trong nhà lũy diêu lò luyện thiết đương nhiên kia đều là vô nghĩa toàn lãng phí mạc như muốn lại là vì nướng đồ ăn tức phụ nhì có yêu cầu Chu Minh Dũ liền vui sướng chấp hành chu thất thất cùng mấy cái hài từ cũng đi theo trộn lẫn chu bồi cơ cùng chu Thành Liêm cũng khiêng khuê nữ nhi tử tới hỗ trợ một cái tiểu diêu lò một đống người bận việc động tác kia kêu một cái mau Bọn họ xếp thành một cái một mét nửa cao tám mươi công điểm khoan gạch chịu lửa diêu lò chia làm trên dưới hai cái lòng lò, lòng lò mặt trên ống khói một cái giống sừng trâu, một cái giống con cá, đây là bọn nhỏ kiệt tác. Lý hảo về sau nhóm lửa lò sửa tử, lại ra công một chút cuối cùng liền hoàn toàn hoàn công. Mạc Thụ Kiệt thẩm thuộc quân, Mạc ứng phì cùng Mạc ứng dập cũng tới, Mạc Thụ Kiệt cùng thẩm thuộc quân một người cấp tiểu thọ tinh một khối tiền thực mau khâu lỗi cùng phó chăn cũng lãnh khâu hằng lại đây cấp tiểu bát ăn sinh nhật bọn họ kỳ thật một tháng đều tới hai ba tranh, vì thế khâu hằng còn làm ơn ra ra cho hắn mua một chiếc xe đạp. Từ tháng chạp sơ bảy ngày đó mặc như liền mang theo bọn nhỏ bắt đầu chuẩn bị cục bột chu ra thôn xã viên nhóm nghe nói cũng sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt nói thấu bột mì cùng nhau làm đến lúc đó cũng nếm thử mới mẻ. Vì thế vốn dĩ chính là tiểu bát sinh nhật đầu ngọt kết quả thành một đám lão bà bọn nhỏ cuồng hoan cùng mặt ủ bột sáng sớm hôm sau đều chạy tới bận việc. Làm bánh quy tống cổ lòng trắng trứng chuẩn bị trang trí còn có mặc như đã sớm độn mứt trái cây, đồ hộp từ từ lúc này cũng đều lấy ra tới làm trang trí. Đủ loại hình dạng bánh quy có dùng nho khô làm đôi mắt còn có dùng hạnh nhân, hạch đào nhân trang trí đều là bọn nhỏ kỳ tư diệu tưởng. Mà những cái đó lớn nhỏ bánh kem, còn lại là Chu Minh rũ mấy cây hỗ trợ tống cổ trứng gà, các nữ hài tử si tế bột mì, nam hài tử nhóm hỗ trợ nghiền nát đường phèn phấn, cuối cùng chính là mặc Như cùng tiểu bát khống chế riêu lò hòa hậu nướng ra tới. mặc Như cảm thấy khẳng định là không gian chi lực tác dụng, làm nàng đối siêu lò hòa hậu nắm giữ phi thường hoàn mỹ. Những cái đó bánh kem một cái đại chính là ở một cái tiểu nhôm trong bồn, tiểu nhân còn lại là ở hộp cơm, trà lu khai lò thời điểm thơm ngọt bốn phía, liền đại nhân đều đi theo chảy nước miếng, càng đừng nói những cái đó một cái kính mà kêu muốn ăn bọn nhỏ. Tuy rằng không có bơ, nhưng là có mặc như là mứt trái cây, mứt còn có trái cây đồ hộp thậm chí còn có khẩu vị độc đáo phải dùng heo mỡ lợn cùng thịt thư lạc tới trang trí. Bởi vì tịch bát tiết, đoàn bộ nhà ăn nói muốn giết heo chiêu đãi viện nghiên cứu cùng thanh niên trí thức nhóm cho nên Hoàng viện trưởng cũng lãnh sư sinh nhóm đến đoàn bộ đã tới tiết. chu gia thôn xã viên nhóm cũng đều mang theo chính mình ra đồ ăn đi xem náo nhiệt liền cùng khai tiệc trà giống nhau náo nhiệt. Viện nghiên cứu sư sinh cùng thanh niên trí thức nhóm cũng đều sôi nổi phát biểu chính mình sở trường đặc biệt đạn đàn guitar ca hát khiêu vũ kể chuyện xưa, nói bình thư, biểu diễn tiết mục đại gia cùng nhau nhạc a. Mạc Như mang theo phụ nữ nhóm đem nướng tốt bánh kem, bánh quy, bánh mì cầm đi, cắt thành tiểu khối, cho đại gia nhấm nháp. Thất thất nương ngươi này bánh kem nếu là bán được trong thành đi, chỉ định cướp mua. Có người ăn còn muốn ăn. mặc Như cười nói, thời buổi này, chỉ cần là ăn có gì không phải cướp mua. Lương thực đều không thể tùy tiện ăn, nếu có không cần phiếu tự nhiên cũng là cướp mua. Lại nói trong thành bánh kem đó là xa hoa thực phẩm, là phải dùng thực phẩm phụ phẩm khoán cũng không phải là tùy tiện mua. Bất quá có cái này riêu lò, năm này ăn Tết bọn họ đồ ăn có thể càng thêm phong phú, đến lúc đó xã viên nhóm có thể chính mình ra sát gà, cũng có thể từ trại chăn nuôi mua, bọn họ có thể làm gà nướng, vịt nướng, nướng giò, nướng bánh mì, nướng bánh. Mặc như như vậy vừa nói, mọi người đều ngao ngao. Thèm đã chết thèm đã chết như thế nào còn bất quá năm đâu. Ăn giết heo đồ ăn thêm đồ ngọt lại đến một trà lưu bí chế quả trà, viện nghiên cứu sư sinh nhóm đều cảm thấy thập phần thỏa mãn. Hoàng viện trưởng cùng Lý chủ nhiệm nói cũng không thể bị những cái đó hỗn đản đem chúng ta như vậy thoải mái nhật từ làm hỏng. Mấy cái lão sư cũng sôi nổi gật gật đầu. Hoàng viện trưởng nói tỉnh ủy nơi đó đã thay đổi bề mặt phía dưới các nơi khu huyện khẳng định cũng có tân thế lực tiếp nhận này huyện cao tiến cách ủy hội cư nhiên còn như vậy nhảy nhót thật sự là không thể nói lý. Chúng ta cấp mặt trên viết phong thư phản ánh một chút tình huống. Hiện tại cũng không phải lúc trước bọn họ lãnh đạo bị ném đi, tư cố vô thân thời điểm, hiện giờ hết thảy đều ở khôi phục bình thường trật tự, bọn họ cũng là có thể cáo hát trạng Liền như vậy vui sướng mà quyết định, tháng chạp 18 tỉnh cách hủy hội, khu cách hủy hội cùng với công tiêu xã hệ thống liền có văn kiện xuống dưới yêu cầu huyện cao tiến cách hủy hội không thể can thiệp các công xã, sinh sản đoàn, đại đội sản xuất nông nghiệp cùng nghề phụ sinh sản, làm cho bọn họ dựa theo phía trước hình thức tiếp tục bảo trì sinh sản sức sống Như thế thôi công nguyên hạ phái một ít tiếp quản tiên phong đoàn nhà xưởng cán bộ cũng toàn bộ bị bắt lấy, lấy đi tiền vật tự nhiên cũng muốn bị nhất nhất truy đòi lại tới. Bọn họ tuy rằng trên danh nghĩa tiếp quản tiên phong đoàn nhà xưởng, nhưng thực tế liền cùng lúc trước Trương Kim Hoán làm xưởng tạo giấy xưởng trưởng giống nhau hợp xưởng đại cục cũng không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng, đơn giản chính là âm thầm vớt điểm tiền vật mà không thể chân chính mà khống chế này đó nhà xưởng cho nên vớt tài vật cũng hữu hạn. Có thượng cấp văn kiện chu minh dũ bọn họ trực tiếp đem những cái đó tay chân không sạch sẽ cán bộ bắt lấy vạn đưa viện cách hủy yêu cầu trả lại tài vật hơn nữa cho bọn hắn ứng có trừng phạt. Thôi công nguyên phái xuống dưới người kiêu ngạo không có một tháng nửa tháng đã bị đánh hồi nguyên hình cực đại bộ phận bị hình phạt mất chức này không thể nghi ngờ hung hăng mà đánh thôi công nguyên mặt tức giận đến hắn chỉnh túc trình túc ngủ không yên. Nếu các ngươi làm mùng một liền không nên trách lão từ làm mười lăm. Thôi công nguyên lúc này mới phát hiện, hắn là thật sự xem nhẹ chu minh rũ lực lượng chỉ cho rằng hắn là cái nhị ngốc tử, không nghĩ tới hắn có như vậy thủ đoạn. Khu ủy có người cho hắn chống lưng, cái này thôi công nguyên không kỳ quái, rốt cuộc hắn là cao thị dương đề bạt lên. Nhưng tỉnh ủy vì cái gì cũng có người cho hắn chống lưng. Cái này thôi công nguyên như thế nào đều không nghĩ ra. Tỉnh ủy chính là hắn thôi ra chỗ dựa thiên hạ, như thế nào sẽ... Chẳng lẽ là bởi vì người nào đó đi trung ương mở họp phía dưới người cố ý lợi dụng sơ hở. Này liền thể hiện ra tiên tri nghịch thiên chỗ tốt thôi công nguyên cùng thôi phát hậu cho rằng bế lên đùi, nhưng bọn họ cũng không biết kia đùi nhìn giống định hải thần châm như vậy thô trắng lại căn bản không vững chắc bị phía trên một lóng tay đầu là có thể chọc đào. Đạt đạt ra ra tới điện thoại nói hiện tại không cần đối mặt ra cùng chu ra ra tay, làm người trước đứng vững gót chân, dư lại chậm rãi mưu hoa. Nếu là đứng vững gót chân, liền không đến mức có tình huống như vậy. Hiện tại còn không có đứng vững gót chân, cách vì hội trừ bỏ một cái lưu tân nông, người khác đều âm phụng dương vi căn bản không mua bọn họ trướng. Như vậy đi xuống nói, một chút chỗ tốt đều không có. Người già già chính là quá cẩn thận, quá thật cẩn thận, nhiều năm như vậy mới làm mặc gia cấp xuyễn quá khi tới. Thôi công nguyên trải qua phía trước kia hai nguyệt bành trướng, cảm giác phụ thân quá mức quất ức, rõ ràng phía trước có thể thừa dịp rất nhiều lần vận động đem mạc thụ kiệt cùng mạc thụ nhân cấp lộng chết nhưng hắn cố tình nói cái gì thời cơ không đúng. Khi đó thời cơ không đối chẳng lẽ hiện tại đối, hắn đã quên phía trước đáp ứng phụ thân muốn cẩn thận đối đãi từ từ mưu tính sách lực hận không thể một chân liền đem địch nhân dẫm chết. Hắn không thể cấp địch nhân quá nhiều thở dốc cơ hội. hắn tự giác so thôi phát hậu xem đến xa xem đến nhiều chu minh dũ cũng không phải đại gia cho rằng kẻ lỗ mãng, tương phản lúc này đây thậm chí phía trước vài lần nói không chừng đều là chu minh dũ phá rối chu minh dũ ở công xã khu ủy đều có chỗ dựa hiện giờ còn cùng viện nghiên cứu quan hệ mật thiết bọn họ tự nhiên đều sẽ giúp hắn nếu không vô pháp giải thích tỉnh ủy như thế nào sẽ hạ lệnh bảo hộ tiên phong đoàn này không hợp lý cho nên hết thảy giao điểm liền ở chu minh dũ chỉ cần hắn đem Chu Minh Dũ cấp bắt lấy kia Thiên Phong đoàn chính là năm bè bảy mảng mặc ra cũng không đáng sợ hãi cho dù có mặc ứng đường nhưng hắn xa cuối chân trời căn bản bất lực thôi Công nguyên tự giác chính mình nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt không nghĩ lại làm ngồi rốt cuộc chính mình đường đường huyện cách hủy hội chính chủ nhậm lại liền một cái chân đất cũng không làm gì được nói ra đi mất mặt chính là chính hắn trong lòng này quan cũng không qua được kiến quân, ngươi mang người cá nhân lập tức xuống nông thôn, trực tiếp đem Chu Minh Dũ cho ta trảo lại đây. Hắn cháu trai thôi kiến quân nhìn nhìn sắc trời, đạt đạt mau nửa đêm, nửa đêm vừa lúc bắt người. Thôi Công Nguyên hai mắt chậm rãi biến hồng, càng thêm có vẻ bảo thủ lên. Vừa lúc đánh bọn họ cái chờ tay không kịp, ngày trước tỉnh quân khu đại viện Dương Tư lệnh văn phòng tới một người tuổi trẻ người. Dương tư lệnh nhìn đứng ở trước mặt tuổi trẻ quan quân, hắn dáng người thon dài thẳng, dung mạo tuấn Mỹ biểu tình lạnh lùng, một thân áo ngụy trang quân trang bao vây lấy hắn tuổi trẻ kiện Mỹ thân thể, làm hắn thoạt nhìn giống như trong rừng cây dã thú giống nhau sắc bén. Đặc biệt cặp kia đen nhánh đôi mắt kiếm mang giống nhau sắc bén, thâm trầm, mặc dù là đối thượng hắn cái này tư lệnh quan đều không có mảy may lùi bước. Không hổ là trên chiến trường tẩy luyện ra tới. Người thanh niên này năm đó từ hắn quân khu đi ra ngoài, 10 năm mài một kiếm, chưa cho hắn mất mặt. Ha ha, không bao giờ là 10 năm trước cái kia bởi vì xinh đẹp mà bị người khi dễ tiểu binh sao, Dương Tư lệnh một bộ mẹ vợ xem con rể giống nhau biểu tình nhìn mạc ứng đường, thần thái càng thêm ôn hòa. Mạc ứng đường trong lòng Phạm nói thầm, lại vẫn như cũ chạm đến thẳng, không chút sức mẻ. Nhìn trong chốc lát Dương Tư lệnh vừa lòng gật gật đầu, đánh ra một giấy điều lệnh. Tân nhiệm vụ, đi trước ít khu vực phụ trách hiệp trợ đàm trừng vũ một lần nữa cải tổ khu vực cùng các huyện cách hủy hội. Mạc ứng đường bang một tiếng, được rồi một cái quân lễ. Là, thả lòng, lần này hồi ngươi quê quán đem trước kia kỳ nghỉ toàn bổ thượng, bọn họ không cho ngươi nghỉ ta cho ngươi phóng. Nói lời này thời điểm, cười tuồng tìm liền cùng mạc ứng đường nhà mình trưởng bối giống nhau. Mạc ứng đường biết ở bảy đại quân khu chung, Dương Tư lệnh là nhất ôn hòa một cái Tư lệnh viên hoặc là nói nhất mềm mại không có sát huy cũng có thể, này ở mấy năm trước hắn cũng lĩnh giáo qua. Đó là hắn lần đầu tiên chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ tìm được đường sống trong chỗ chết về sau đã chịu Dương Tư lệnh như tắm mình trong gió xuân quan tâm. Đương nhiên, nếu không phải hắn quá mềm, phòng trừng cũng sẽ không bị mổ đầu lĩnh áp chế thay thế. Nghĩ đến đây, Mạc ứng dập trong ánh mắt dạng ra một tia không dễ cảm thấy ý cười. Dương tư lệnh đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiểu đồng chí A, hảo hảo làm. Rời đi quân khu đại viện về sau, mạc ứng đường lặp lại nhìn một chút chính mình điều lệnh xác nhận kia mặt trên đích xác viết xác khu vực đúng là hắn quê nhà. Lúc này đây, rốt cuộc có thể về nhà ăn Tết. Chỉ là nghĩ đến thẩm thục quân mỗi lần viết thư đều là thúc giục hôn, mạc ứng đường đột nhiên cảm thấy bước chân có điểm trầm trọng A. Kết hôn gì đó, tựa hồ có điểm phiền. mươi 274 lăn trở về đi. Mạc ứng đường bắt được điều lệnh về sau trực tiếp liền đi chuẩn bị, làm lính cần vụ mua một ít chỉ định lễ vật lại đem chính mình cho mượn đi quân dụng phiếu gạo, bố phiếu toàn thu hồi tới, lại đi hậu cần bộ đem chính mình tích lũy phúc lợi thay đổi, sữa mạch nha, sữa bột thịt hộp cá đồ hộp trực tiếp dùng cái dương trang dọn lên xe. Thu thập thỏa đáng, hắn mang theo chính mình ba cái binh cảnh vệ binh, lính cần vụ cùng thông tin binh điều khiển xe díp xuất phát. Hắn xe Jeep là trải qua hơn thứ cải trăng, đi lên tranh bùn đều không thành vấn đề, làm hắn doanh trại quân đội trường đặc biệt đỏ mắt luôn muốn cùng hắn đổi. Này xe ở vùng núi cũng không có vấn đề gì, chạy bình nguyên tự nhiên càng nhẹ nhàng. Từ tỉnh thành đến khu vực quốc lộ, đường đất thay phiên chạy trong lúc còn sao hai lần gần nói, bốn cái giờ đến khu vực quân đội đóng quân mà. Hắn đi trước báo danh tưởng cùng đàm trường vũ hội hợp kết quả lại bị báo cho đàm trường vũ ban ngày liền xuất phát đi huyện Cao Tiến. Lúc này đã 8 giờ nhiều, trên đường không có đèn đường, đen như mực không thích hợp lên đường, nơi dừng chân cán bộ kiến nghị hắn ngày mai lại đi. Mạc ứng đường, đàm chính ủy công tác như thế tích cực ta chờ há có thể lạc hậu, suốt đêm lên đường. Hiện tại xuất phát nửa đêm có thể đến huyện Cao Tiến, nóng lòng về nhà hảo sao? nửa đêm hạ huyền nguyệt từ phía đông lười nhát tán mà bò lên tới làm như không chịu nổi này trời đông giá rét xâm nhập xả mấy đoàn đám mây sưởi ấm một trận gió bắc thổi tới vân bị thổi tan không biết có phải hay không bởi vì lạnh nó lập tức phát ra ra minh lượng thanh huy từ huyện thành đến tiên phong đoàn trên đường thôi kiến quân phụng mệnh lãnh một cái ban binh lính chạy bộ đi tới đèn pin ở trong đêm tối bắn ra một bó thuốc quang mang chói mắt còn đường hai bên cất dấu tiểu động vật đều sôi nổi ẩn đột sợ bị bắt khó giữ được cái mạng nhỏ này trong đêm tối phụ cận thôn trang có cầu nghe được động tĩnh kêu lên ngay sau đó chính là một mảnh khuyền phệ tiếng động hết đợt này đến đợt khác thôi kiến quân không ngừng mà thúc giục nhanh lên nhanh lên đừng làm cho hắn được đến tin tức chạy thôi công nguyên nói chu minh dũ thập phần giảo hoạt tuy rằng bọn họ hành động nhanh chóng bí ẩn khó bảo toàn có người sẽ lặng lẽ đi cấp chu minh dũ truyền tin cho nên bọn họ chẳng những muốn bắt lúc này đêm hành khách còn phải nhanh chóng đi tới Chờ bọn họ mau đến Chu Gia thôn thời điểm, nơi xa lại trói lọi ánh đèn từ nơi xa phóng tới. Thôi kiến quân lập tức liền phân biệt ra đây là xe díp đại đèn, quả nhiên thực mau liền nghe được xe díp ở nông thôn đường đất thượng chạy vội mô tơ thanh. Đằng trước phụ trách mang đội thông tin binh lập tức cùng Thôi kiến quân hội báo, lớp trường, phía trước có tình huống. Thôi kiến quân đánh cái thủ thế ý bảo binh nhì nhóm đình chỉ đi tới, đồng thời liệt hảo phòng ngự đội ngũ, phái thông tin binh tiến đến dò hỏi đối phương. Thời buổi này ở nông thôn là không có xe jeep xe jeep khẳng định đến từ bộ đội, rốt cuộc là nào một chi đóng quân, phải hỏi rõ ràng. Nói như vậy, bọn họ chấp hành công vụ, người khác là sẽ không gây trở ngại, cho nên hắn cũng không lo lắng. Kia thông tin binh chạy bộ tiến lên, bị xe jeep đại đèn hoảng đến có chút không mở ra được mắt, nhưng là có thể ngồi xe đều là quan quân cấp bậc cho nên hắn cũng không nhiều lắm suy xét. Bang nghiêm được rồi một cái quân lễ. lúc này xe jeep cửa mở xuống dưới hai cái sĩ quan thông tin binh vừa muốn mở miệng tự báo ra môn dò hỏi đối phương phiên hiệu lại nghe một người giọng to lớn vang dội hỏi các ngươi là đàm chính ủy bộ hạ sao thông tin binh sửng sốt cái gì đàm chính ủy hắn lắc đầu chúng ta là huyện cao tiến cách ủy hội chủ nhiệm thôi không đợi hắn nói xong người nọ lại quát cho các ngươi mang đội trưởng quan chạy bộ tiến lên Cái gì cách hủy hội chủ nhiệm hơn phân nửa đêm phái một cái ban binh lính xuống nông thôn làm gì, rõ ràng chính là nhiễu loạn trị an sao. Thông tin binh theo bản năng mà liền vâng theo chạy nhanh trở về cùng thôi kiến quân hội báo, đổi thôi kiến quân qua đi. Này dọc theo đường đi, mặc ứng đường cùng mấy cách thuộc hạ đổi lái xe, hạ đại đạo khai tiến tiểu đạo về sau chính là chính hắn lái xe, miễn cho người khác đi nhầm lộ. Hắn ghé vào tay lái thượng nhìn xa tiền ba người, nghe thấy người nọ tự báo ra môn kêu thôi kiến quân, hắn không khỏi ánh mắt lạnh lùng. Này hơn phân nửa đêm bọn họ không ngủ được chạy đến chu gia thôn nơi này tới làm gì. Thực mau, hắn cảnh vệ viên cùng thông tín viên liền ép hỏi ra lời nói thật cứ việc thôi kiến quân còn tưởng che giấu chỉ nói là có tuần tra nhiệm vụ nhưng là kinh không được chuyên nghiệp nhân sĩ ép hỏi thành thật công đạo bọn họ là tới bắt tiên phong đoàn đoàn trưởng chu Minh Dũ, nói có thư nặc danh cử báo hắn là phản cách mạng. Nghe vậy, mạc ứng đường nắm chặt nắm tay, ghế phụ lính cần vụ suy một tiếng, lão đại này đó không thượng quá tiền tuyến liền sẽ ở phía sau khi dễ dân chúng hèn nhát thật thào. Bọc mù, ta một cái là có thể cho bọn hắn toàn làm phiên. Mạc ứng đường nắm tay buông ra, ngón tay thon dài chụp phủi tay lái cầm hướng tới bên ngoài điểm một chút ý bảo hắn thượng. Lính cần vụ xem hắn nhìn nhìn lại phía trước, lão đại thật thượng, mạc ứng đường nhướng mày, đừng cho ta mất mặt, được rồi. Lính cần vụ cao hứng mà đẩy cửa lao xuống đi, đi theo lão đại hắn chính là bị người chê cười phần, mỗi lần đều xem náo nhiệt không có động thủ cơ hội. Nhưng ở huấn luyện bộ, hắn thành tích cũng là lương cùng yêu tú hảo đi. Đừng nói lão đại một người là có thể đem này nhóm người lược ngã xuống đất, hắn cũng có thể. Kết quả hắn mới vừa đi qua đi, liền nhìn đến cái kia cầm đầu lớp trưởng bang một cái quân lễ cư nhiên lui về phía sau, xoay người đi rồi. Đi rồi, nói tốt muốn đánh một trận. Hắn một người lược đảo bọn họ nhất ban đâu Uy, như thế nào làm cho bọn họ đi rồi Hắn hạ giọng, đầu nhi nói làm ta hắn khoa tay múa chân hai hạ Cảnh vệ viên một tay chộp vào hắn cánh tay thượng trực tiếp cho hắn xách cái xoay người Người phải cho bọn họ đánh hỏng rồi, chúng ta không hào công đạo, không thể ỷ mạnh hiếp yếu Lính cần vụ tránh không thoát cảnh vệ viên vuốt sắt từ, nhe răng trợn mắt Nguyên lai like ở trong lòng của ngươi ta lợi hại như vậy đâu Thông tin binh cũng cười nói, cho bọn hắn điều đường sống, miễn cho bị người đánh đến quỷ khóc sói gào có tổn hại ta quân hình tưởng. Chúng ta là một nhà, không phải địch ta. Lính cần vụ lập tức tin tưởng đầy cõi lòng, hắc hắc cười cười, chạy về đi. Lão đại, chúng ta muốn đi chu ra thôn sao? Mạc ứng đường nhìn thoáng qua đen như mực đang ở ngủ say trong thôn trang, nhàn nhạt nói, hơn phân nửa đêm không nhiễu dân, đi huyện thành cùng đàm chính ủy hội hợp đi. Bọn họ mở ra xe jeep gào thét mà đi, làm thôi Kiến Quân đám người ở phía sau ăn một miệng thổ. Thôi Kiến Quân không giống Thôi Công Nguyên như vậy xúc động, đang nghe nói đối phương là tỉnh quân khu phái xuống dưới phụ trách khu vực cùng các huyện cách ủy hội chỉnh đốn công tác đảm chính ủy thuộc hạ thời điểm, hắn lập tức liền quyết định không dậy nổi xung đột, lập tức trở về cùng đạt đạt thuyết minh tình huống sớm làm tính toán. Bởi vì không gian tác dụng, mặc như thính giác phá lệ hảo, cho dù là trong lúc ngủ mơ có cái gì khác người động tĩnh nàng cũng có cảnh giác. nửa đêm thời điểm nàng phảng phất nghe được xe thanh cầu tiếng kêu chỉ là lại cẩn thận nghe lại không có gì nàng cũng không để trong lòng ngày hôm sau lên không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi tới gần ăn tết mọi người đều tương đối thả lỏng không cần dậy sớm mặc như chuẩn bị cơm sáng chu minh rũ trước đem sân dọn dẹp một chút thất thất cùng tiểu bát tắc rửa mặt đánh răng bọn họ muốn đi bãi hàng vỉa hè tuy rằng ở Tiên Phong Đoàn côi rối những cái đó tiểu cán bộ bị bắt đi nhưng là ở nông thôn chợ còn không cho phép trọng khai Lại qua mấy ngày liền phải ăn Tết, xã viên nhóm đều phải mua hàng Tết, không mà mua chính phạm sầu đâu. Tiên phong đoàn đoàn bộ phía trước liền thả ra tin tức có thể ở Chu Gia thôn Nam trên đường bãi hàng vỉa hè. Ngay từ đầu năm ngày một lần, trừ bỏ tiên phong đoàn, mặt khác đại đội cũng có xã viên lại đây bày quán, mua bán, trao đổi vật phẩm. Sau lại thậm chí mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ có người tới trao đổi một chút nhà mình nông sản phẩm, đổi điểm mặt khác yêu cầu tựa như cái nông thôn sớm muộn gì thị nhi giống nhau. Hiện tại muốn ăn Tết, xã viên nhóm đều vội vàng đặt mua hàng Tết cho nên nơi xa đều có tiểu thương cũng chạy tới, sáng sớm bọn họ liền đi chiếm địa phương, đông như chảy hội. Thất thất cùng tiểu bát hai gần nhất cũng đi bày quán kiếm tiền, hàng hóa đều là quản mặc như xa, kẹo tiểu hoạn ý nhi, bốt vừa cùng với nữ hài từ phát kẹp linh tinh, cũng có một ít tự chế điểm tâm, lương thực phụ trợ. Nàng nói muốn đi sớm chiếm cái hảo vị trí. Mặc như thọc khai bếp lò, đem liệu hồ phóng thượng nấu nước, lại đem ngày hôm qua làm tốt tồn tại trong không gian cơm sáng mang sang tới, gạo cây cháo, trứng gà, tàu hồ kỳ, thịt cha, bánh bao, hầm canh trứng. Nàng xem thất thất bất chấp ăn cơm liền phải ra bên ngoài chạy, chạy nhanh kêu thất thất ăn cơm. Nghe mụ mụ nói ăn cơm tiểu bát lập tức liền vào nhà thất thất thấy bị mẹ chảo vừa vặn cũng chỉ đến phản hồi. Tiểu bát ngươi ăn nhanh lên, chúng ta đi chiếm cái hảo vị trí. Thất thất cầm lấy một cái trứng gà ở trên bàn một khái, sau đó lăn một vòng vạch trần một chút trứng ra trực tiếp liền đem trứng gà toàn bộ lấy ra tới, một ngụm trứng gà một ngụm bánh bao, lại một mồm to cháo. Hai phút không cần liền hòa tốc thu phục, Mạc Như và Chu Minh dũ Thất thất ăn xong phát hiện đệ đệ còn ở nơi đó lịch sự văn nhã mà uống cháo tức khắc nóng này. Tiểu bát ta nói ngươi nhanh lên tính ta đi trước chiếm địa phương. Nàng cõng lên chính mình chứa hàng hóa cặp sách lại bế lên một lãnh cuốn tốt tiểu chiếu liền chạy ra đi. Mạc Như, sớm như vậy có người mua sao? Thất thất thanh âm đã từ viện môn ngoại chuyện tới. Bán đồ vật đương nhiên muốn đi sớm sao? Chu Minh rũ lột một cái trứng gà đưa cho Mạc Như, lại nhìn tiểu bát liếc mắt một cái. Người như thế nào còn không đi? Tiểu bát vẫn như cũ không nhanh không chậm mà ăn cơm, liếc hắn ba liếc mắt một cái. mua đồ vật sẽ không sớm như vậy đi tì tỷ đã đi chiếm địa phương ta liền không cần thiết như vậy đi sớm bái người là nam hài tử về sau ngươi đi chiếm địa phương chu minh dũ cảm giác con của hắn thật là cái loại này thiên sập xuống cũng có vóc dáng cao đỉnh tuyệt không sẽ sốt ruột thượng hỏa ủy khuất chính mình cái loại này người mặc như cấp chu minh dũ thịnh một chén cháo có muốn ăn hay không khối đậu nhự ta chính mình làm hiện tại rất hương chu minh dũ nhiều tới một khối tiểu bát mẹ ta cũng muốn chu minh dũ tiểu hài từ muốn ăn ít ướp thực phẩm không khỏe mạnh tiểu bát ta không sợ liền tính đốn đốn ăn ướp thực phẩm ta cũng có thể sống lâu trăm tuổi chu minh dũ đứa nhỏ này như thế nào như vậy thiếu thu thập đâu hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hiện tại mà kệ chơi cờ đánh bài, số độc vẫn là cái gì chỉ cần động não hắn liền không phải nhi từ đối thủ thật sự là có điểm mất mặt tối hôm qua tức phụ nhi hỏi hai người có trận không dưới cờ vì cái gì a Tiểu tử này lập tức mặt vô biểu tình tới một câu ta ba hiện tại hạ bất quá ta, không thú vị bái. Nghe một chút kia ngữ khí cho rằng hắn đọc cô cầu bại đâu. Mặc như cười cười, làm bộ không biết lão công cùng nhi từ động tác nhỏ, đối tiểu bát nói, người lắp ráp radio tưởng mua người nhưng nhiều, so bãi hàng vỉa hè kiếm tiền, đại trời lạnh hai người bãi cái gì hàng vỉa hè a Nhi từ tích góp tiền liền mua các loại bóng điện tử, máy biến thế tiểu dây anten chờ linh kiện nhiều vô số chứa đầy một con dương gỗ. Nàng cũng không hiểu này đó, bất quá Chu minh rũ nhưng thật ra rất suy trì, có cơ hội đi trong thành liền giúp hắn lưu ý mua cái này mua cái kia, trong đó có vài bổn vô tuyến điện tạp chí còn có các loại linh kiện thậm chí còn cho hắn mua quá nạm gỗ đỏ dây anten. Chỉ là tiểu tử này cũng tìm việc nhi, ngày đó nàng nghe thấy tiểu bát quản hắn ba muốn tiền tiêu vặt kết quả hắn ba tỏ vẻ không ra khỏi cửa làm việc trên người hắn một phân tiền cũng không có làm hắn quản mẹ muốn tiểu bát xem hắn ánh mắt kia liền có điểm khụ khụ liền cùng xem khâu lỗi chu Minh Lâm không sai biệt lắm đi. Tiểu bát cười nói, ta phải đi giúp thì tỉ tính sổ A, lại nói chúng ta muốn tích góp tiền làm đại kiện đâu. Hắn ăn cơm thoạt nhìn lịch sự văn nhã kỳ thật cũng không chậm ăn xong đứng dậy đi rửa tay trở về hỏi chu Minh Dũ. Bà chúng ta khi nào mua máy phát điện à? Mặc như lập tức cúi đầu uống cháo, làm bộ không nghe thấy. Chu Minh Dũ nói, mua máy phát điện làm gì? Phóng điện ảnh, Chu thất thất ở trước mặt hắn không biết nói bao nhiêu lần muốn mua máy phát điện phóng điện ảnh, nói đây là toàn bộ tiên phong đoàn đại sự, nếu là có điện ảnh đại gia liền càng có nhiệt tình. Bất quá Chu Minh Dũ xem nàng kia tư thế, tự hồ thật muốn là mua máy phát điện phóng điện ảnh nói, này chiếu phim viên chính là nàng cùng đệ đệ cắt lượt. Bất quả hắn không đáp ứng, mua máy phát điện nhưng không dễ dàng, đến tầng tầng phê duyệt công xã cũng chưa chiếu phim bộ đâu, bọn họ một cái đoàn bộ liền thưởng phóng. Chỉ cần nơi này liền quá không được thầm, lại nói so với mua máy chiếu phim, chu Minh Dũ nhớ thương vẫn là trước mua máy kéo. Hiện tại có radio nghe một chút, xã viên nhóm đều rất thỏa mãn, không cần như vậy vượt mức quy định này tỷ đệ hai quá có thể lan lộn Tiểu bát tự nhiên biết hắn ý tứ, làm đoàn bộ quảng bá nha. Radio như vậy tiểu nhân thanh âm cũng chỉ có trong nhà nghe. Này nếu là có máy phát điện, mỗi ngày đều có thể định kỳ quảng bá, hằng ngày còn có thể làm tuyên truyền, tổ chức xã viên nhóm học tập các loại văn kiện. Hắn nhìn mặc như liếc mắt một cái, thỉnh cầu chi viện. Mặc như liền hỏi Chu Minh Dũ, chúng ta công xã có phải hay không bởi vì ly huyện thành xa, mở điện phí tổn quá lớn cho nên không cho thông. Có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu chính là dự toán quá lớn, không đủ sức. Từng cây cột điện trải lại đây còn muốn từng điều dây điện thông qua tới, không chỉ là dự toán vấn đề còn bao gồm kế hoạch cùng với phía trên phát triển chiến lược. dựa theo hắn kiếp trước hiểu biết ngoại ô nông thôn rất nhiều là năm 70 đại mặt hoặc là thập niên 80 sơ mở điện, nhưng là nếu muốn phổ cập vẫn là cuối thập niên 80 thập niên 90 sơ. Mặc như nếu một chốc một lát phía trên không có cấp chúng ta mở điện kế hoạch kia chúng ta nhưng thật ra có thể mua cái máy phát điện dù sao cũng không phải thực quý sao. Nói xong nàng liền chiều Chu Minh Dũ cười, bên kia tiểu bát nhìn liền biết không sai biệt lắm, chỉ cần mẹ nó mở miệng, hắn ba liền sẽ không cự tuyệt. Có khó khăn liền khắc phục sao? Xem như từ ra cửa thân ảnh, Chu Minh Dũ lúc này mới cười nói, không thể làm cho bọn họ quá thuận, muốn gì liền cấp gì, này còn lợi hại. Lại nói tiểu tử này chính mình có tiền tích góp không hoa cả ngày tưởng quản hắn đòi tiền, hắn tiền đều phải cấp thức phụ hảo đi. Tiểu bát còn cùng ta nói phải làm cái tay cầm máy phát điện cái gì đâu, hắn đây là muốn mân mê điện thoại vẫn là điện báo. Mặc như đối này đó rốt đặc cán mai, nói như vậy là có thể cấp trong huyện hoặc là nơi nào thư từ qua lại. Tuy rằng nàng không hiểu, lại một chút đều không nghi ngờ như thử nói, hắn nói làm gì chính là làm gì kế thừa nàng cùng Chu Minh rũ hai người động thủ năng lực, phía trước nói muốn chính mình lắp ráp radio đưa cho Mama cùng mỗ nương, này không, nhân gia đã làm tốt chút đài. đưa cho Mama cùng Mẫu Nương vẫn là nạm gỗ đỏ thiên tiên đâu. Đặc biệt phong cách có thể thu sóng ngắn điện đài địch. Hắn từ lúc ban đầu nghiên cứu khoáng thạch radio, hiện tại lắp ráp các loại linh kiện radio tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo Chu Minh Dũ nói, Nhi Tử hiện tại một giờ có thể lắp ráp một đài radio, trong đó còn bao gồm chính mình hàn một ít tiểu linh kiện. Hắn tặng Mama cùng Mẫu Nương một người một đài, các nàng đưa tiền hắn nhún nhường một chút liền thu. Một đài phí tổn là 13 đồng tiền, nếu không cần nạm gỗ đỏ dây anten ten kỳ thật 10 đồng tiền tả hữu liền đủ. Trường Thúy Hoa cho nàng 25, thẩm Thục quân cho 30. Liền tính như vậy, so với bên ngoài mua đã tiện nghi một nửa đâu, mấu chốt bên ngoài là có tiền cũng mua không được khoán không chỗ lộng a. Lúc này không có gì giải trí, diễn chắc liền tính là tốt nhất cho nên trong nhà có điểm tiền, lại tưởng có điểm giải trí, đều bài đội muốn mua tiểu bát lắp sáp chất bán dẫn radio đâu. Bổn sinh sản đoàn phía dưới mấy cái liên đội, đều tưởng lấy liên đội danh nghĩa mua, như vậy nông nhàn thời điểm có thể tổ chức xã viên nhóm nghe quảng bá. Một đài 40 giá cả tổng cộng bán 5 đài. Bây giờ còn có không ít người xếp hàng đâu? 24 quét dọn nhà cửa tử, ăn qua cơm sáng mặc như cũng làm làm bộ dáng. Nàng đứng ở nhà ở trung gian, có thể đem biên biên rác rác thu đến sạch sẽ. Ngày thường nàng mỗi ngày đều thu một chút trong nhà từ trước đến nay sạch sẽ thật sự, đã không có mạng nhện cũng không có sâu, liền cùng cái lên tân nhà ở không sai biệt lắm, trong thôn thận trọng người đều phi thường kinh dị. Thu thập hảo tự mình ra, nàng đi nam phòng giúp Trương Thúy Hoa Quét dọn nhà cửa tử Chu Minh Dũ đi trước đoàn bộ nhìn xem, lại đi chạm hạt giống tìm Hoàng Viện trưởng Thương Lượng một chút ăn tết chuyện này. Hắn đánh giá năm sau hoàng viện trưởng đám người liền phải hồi tỉnh thành đi, rốt cuộc đại học cũng bắt đầu ổn định xuống dưới, bọn họ đã không có nguy hiểm, tự nhiên cũng không cần thiết vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn. Đương nhiên, hắn vẫn là hy vọng chạm hạt giống có thể bảo tồn xuống dưới, về sau vẫn là tỉnh đại viện nghiên cứu phân bộ, này đối tiên phong đoàn có lớn lao chỗ tốt. Cái này thỉnh cầu, hắn cảm thấy hoàng viện trưởng nhất định sẽ đáp ứng. Mặc như ở Trương Thúy Hoa trong phòng lén lút đi rồi một vòng cơ bản liền đem các nàng quét tước không đến góc tích hôi cấp thu đi. Nồng ra nhà ở khói lửa mịt mù, một năm xuống dưới có thể tích lũy khó lường khói bụi đâu. Chờ thu thập xong về sau, Trương Thúy Hoa nhìn nhìn kinh ngạc nói các ngươi có hay không cảm thấy năm nay phá lệ sạch sẽ. Đinh làn anh trên đầu bao xuống tay khăn, mọi nơi nhìn nhìn. Thật đúng là đâu trước kia này gió xỉnh chúng ta đều quét không đến, hiện tại sạch sẽ. Mạc như cười mà không nói, rốt cuộc nàng lợi hại hơn sao? Quét nhà ở còn phải đem bồn bồn vại vại đều lại chuyển vào nhà, bày ra đi lấy về tới liền yêu cầu lăn lộn nửa ngày. Này một bức mạc như không trộn lẫn, ai nhà ở ai chính mình bẫy rốt cuộc ai đều có chính mình thói quen, nếu như bị người khác phóng dối loạn đến lúc đó tìm không thấy cũng thực phiền muộn. Dù sao trong nhà nàng đồ vật đều là có sử dụng thói quen, không thích người khác cấp loạn phóng. Nàng lại đi nhị tàu cùng tam tàu trong phòng dạo qua một vòng, làm theo cấp tinh lọc một chút. Lúc này bông tuyết đái tử nhi mấy cái chạy vào tiến bộ tiếp được khí. Nương nương, nương nương, khó lường, tỷ tỷ cùng ca ca cấp bắt đi. Trường cố nghe thấy mắng, chết hai ngươi nha đầu, nói bậy cái gì đâu, sao cái hồi sự. Bông tuyết cùng đái tử nhi hai liền nói mang khoa tay múa chân, bọn họ bày quán thời điểm tới một chiếc xe díp xuống dưới một cái hảo cao hảo tuấn binh thúc thúc, hắn cùng tỷ tỉ ca ca nói nói mấy câu, hai người liền lên xe cùng hắn đi rồi. Đái tử nhi phi nói bị tham gia quân ngũ bắt đi. mạc như có chút buồn bực nghe hài từ miêu tả nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là đại đệ. Bất quá đại đệ thượng một phong thơ thời điểm còn ở Hắc Long Giang đâu, lúc này không có khả năng trở về. Hai hài từ chủ động đi theo đi, đó chính là nhận thức người, bọn họ nhận thức ai có thể khai xe jeep xuống dưới. Chẳng lẽ là khâu lỗi hoặc là lượng lượng bọn họ mượn xe jeep tới. Dù sao chỉ cần không phải thôi ra liền không có việc gì. Trường Thúy Hoa thúc giục nàng chạy nhanh đi xem, nhưng có khác chuyện gì. Mặc như mang theo hai chất nữ đi thôn nam đầu bãi hàng vỉa hè địa phương, nơi đó người đến người đi đều là khắp nơi thôn xã viên nhóm. Thực mau, nàng liền tìm đến tỷ đệ hai quầy hàng, ở thôn nam kia mấy cây đại cây dương phía dưới, mấy năm trước cây dương chém rất sau lại tài thượng tân, hiện giờ 10 năm sau qua đi lại bát to khẩu thô. Quả nhiên tỷ đệ hai không ở, khả lạc nhi cùng Lan Tử nhi ngồi ở chỗ kia tiếp đón mua đồ vật. Mặc như đi qua đi, hai người thấy nàng, lập tức kích động mà hô, nương nương tỷ thì cùng tiểu bát đi theo cữu cữu đi. cứu cữu, tiểu đệ. Mạc ứng dập năm cũ trước một ngày liền ra đi chẳng lẽ là hắn ngồi ai xe díp lại đây Nhưng thật ra có khả năng Bất quá xem bọn nhỏ kia kích động tư thế Nàng liền biết chính mình đã đoán sai Mạc ứng dập bọn họ lại không phải không quen biết sẽ không như vậy kích động Lúc này Cúc Hoa, Nê Đản Nhi cũng cùng một đám đồng học dạo đến nơi đây Bọn họ cười nói nương nương là đại cữ đã trở lại Nói mang theo thất thất cùng tiểu bát đi công tiêu xã đâu Mạc như thuận miệng nói công tiêu xã có chúng ta đoàn bộ không có Còn dùng đi nơi đó, ngay sau đó nàng nhìn về phía hai người, kinh ngạc nói, đại cữu. cúc hoa cười nói, đúng vậy, nương nương, chính là đại cữu a cái kia lớn lên nhất tuấn đại cữu. Kia một năm đại cữu tới cửa tới, nàng còn nhỏ đâu, bất quá nàng nhớ rõ rành mạch đâu. Em à mặc như tim đập đều ra tốc còn tưởng rằng nhà mình đại đệ bị bộ đội lưu lại không bao giờ cấp thả lại tới đâu. Nàng lập tức nói, các người ở chỗ này chơi đi ta trước ra đi cùng mama nói nói. Hằng ngày Trương Thúy Hoa cũng cùng nàng nhắc mãi mặc ứng đường tham gia quân ngũ nhiều ít năm, nhiều ít nhiều ít nhật từ không trở về, nghe so mặc như còn quan tâm đâu. Trương Thúy Hoa đệ đệ thòng quân về sau liền không lại về nhà, này đều biến thành Trương Thúy Hoa trong lòng thứ nhi, sau lại mặc như đệ đệ lại mười mấy năm không trở về nhà, Trương Thúy Hoa trong lén lúc còn oán giận, này tham gia quân ngũ tham gia quân ngũ, liền đem người cấp khấu hạ không còn. cho nên mấy năm trước trương thúy hoa đáp ứng nhà mẹ để cấp đệ đệ qua kế một cái nhi tử kiến nghị coi như trương hữu lân đã hy sinh cũng may mà ứng đường tuy rằng không trở lại nhưng là định kỳ có thiệt bút tiền trợ cấp cùng tin gửi trở về người trong nhà cũng không cần lo lắng hắn an toàn vấn đề hiện tại nghe nói mạc ứng đường trở về trương thúy hoa thật là tự đáy lòng mà thế mặc ra cao hứng Trường Thúy Hoa đối mặt như nói, ta đông lạnh hai giò đâu, người lấy một cái ra tới nướng nướng, ta lại đi ngươi đội trưởng đại gia ra lấy cái chai rượu tới, làm hắn ba bồi đại cữu tới nơi này ha rượu. Từ mặc như cho bọn hắn làm một lần gà nướng, nướng giò về sau, mọi người đều nói tốt ăn cùng hầm không đồng nhất cái mùi vị, nhớ thương cơm tất nhiên còn có thịt nướng ăn đâu. Lúc này vừa lúc nương Mạc ứng đường đông phong lại ăn một đốn, hắc hắc. mặc như liền trở về chuẩn bị vì chiêu đãi mười mấy năm không ở nhà ăn tết đại đệ nàng từ không gian cầm hai chỉ thịt gà hai chỉ vịt ra tới hơn nữa cái kia giò vừa lúc có thể trên dưới hai lò cùng nhau nướng chờ nàng đem gà vịt còn có giò phân hai tầng nướng đi vào lại điều nước sốt lúc này chu minh dũ cũng từ trạm hạt giống trở về ai nha tức phụ nhi ở trạm hạt giống ta đã nghe đến mùi hương nhi hôm nay thêm cơm a mặc như cười cong đôi mắt Ta như thế nào không biết tiểu mũ ca cái mũi nguyên lai like như vậy thêm đâu. Chu Minh Dũ tiến lên hỗ trợ cuối người ở nàng bên tai hôn một cái. Nơi nào là ta chóp mũi, rõ ràng là ta tức phụ nhi trù nghệ càng ngày càng tốt lạc. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, 275 đoàn viên. Mạc như bất chấp cùng hắn nói giỡn chạy nhanh nói cho hắn mạc ứng đường trở về tin tức. Chu Minh Dũ kinh hỉ nói thật sự, kia khẳng định có thể ở nhà ăn Tết đi. Mạc như lắc đầu, kia cũng không dám bảo đảm, trước vài lần đều là vội vàng trở về vội vàng đi, có lẽ ăn bữa cơm liền đi đâu. Chu Minh rũ lại rắc mạc ứng đường khẳng định có thể ở nhà ăn Tết, nếu không cũng sẽ không chọn lúc này trở về Tết nhất làm người về nhà lại không cho ở nhà ăn Tết nói như thế nào đều vô nhân đạo sao. Nướng lò thịt tản ra từng trận hương khí, mạc như phòng chừng cháy chờ suy nghĩ hẳn là xoát xu cùng mật ong, lúc này bên ngoài vang lên xe díp khai lại đây thanh âm. mạc như cùng chu minh dũ vội đi ra môn đi liền thấy một chiếc xe jeep dừng lại phòng điều khiển ngồi chính là chu khâm huyên mạc như và chu minh dũ mạc ứng đường lại chỉ điểm tiểu bắt mấy cái những việc cần chú ý sau đó ý bảo hắn kéo tay sát quan hỏa chu thất thất từ phía sau bò đi lên đại cữu đại cữu đến phiên ta chúng ta lại khai một vòng sao mạc ứng đường ở nàng trên đầu nhẹ nhàng bắn một chút có rất nhiều cơ hội đâu trước về nhà nói hắn thuận tay liền đem chìa khóa nhổ Chu thất thất đại cựu tín nhiệm đâu. Mạc ứng đường đem chìa khóa bỏ vào áo ngụy trang trong túi. Đừng chơi tâm nhãn, đi thôi. Chu Minh Dũ đã giúp bọn hắn mở cửa xe. Mạc ứng đường xuống xe nhìn tỷ tỷ cùng tỷ phu cười nói tỷ phu tỷ ta đã trở về. Mặc như đôi mắt đều đã ươn ướt lôi kéo cánh tay hắn. Lại không trở lại, nương đều phải đi bộ đội muốn người. Khoảng cách thượng một lần trở về một đêm kia thượng này đều qua đi ba năm. Chu thất thất nói, mẹ ta đại cữu nói lúc này đây trở về muốn trụ một đoạn thời gian đâu, đem quá khứ kỳ nghỉ đều bổ trở về. Mạc ứng đường cười rộ lên, trụ đến cha mẹ cùng tỷ tỷ đều phiền mới thôi, kêu ngươi nói như vậy bọn im cả ngày ở nhà, sớm phiền đã chết đi. Mạc như cũng cười rộ lên, trụ lâu một ít hảo, vừa lúc nương phải cho ngươi nói tức phụ đâu. Mạc ứng đường dưới chân một đốn, ngay sau đó dường như không có việc gì tách ra đề tài. Tỷ vô cùng tỷ tỷ ngần ấy năm cũng chưa biến dạng đâu. Mặc như giận hắn liếc mắt một cái. Hai người cháu ngoại trai đều lớn như vậy, người như vậy chính là chê cười ta đâu. Ta xem người nhưng thật ra biến dạng, nhìn ra được tới bộ đội ăn ngon, vóc dáng nhảy cao như vậy một mảng lớn. Chu Minh Dũ có 186 đâu, hắn so Chu Minh Dũ còn cao, mặc như ước lượng một chút đến có 1 mét chín. Cười nói, Mạc ứng đường đi trong xe dọn cái dương, thẩm thục quân lưu lại một thiếu nửa, đại bộ phận đều làm hắn kéo qua tới cấp tỷ tỷ ra. chu Minh dũ tiếp đón hắn vào cửa, từ trong nhà lại đây sao? Mạc ứng đường gật gật đầu, sáng sớm 6 giờ rưỡi về đến nhà, cha mẹ làm ta trước lại đây nhìn xem. Hàn huyên vài câu, mặc như xem trọng mấy chỉ mộc điều dương, bên trong sữa bột, sữa đậu nành phấn, sữa mạch nha các loại đồ hộp. Nàng nói, như thế nào lấy tới nhiều như vậy? Chúng ta lưu một nửa là được dư lại ngươi lấy về đi. Mạc ứng đường nói, nương đã để lại. Này đó làm ngươi đều lưu chữ, có cái xã giao gì đó, còn có đại nương đại gia bọn họ cũng vừa lúc uống. Hắn sáng sớm 6 giờ rưỡi về đến nhà ăn cơm sáng cha mẹ liền thúc sục làm hắn chạy nhanh đi tỉ tỷ ra. Mạc như cũng không lại nhún nhường, nàng liền trước thu yêu cầu thời điểm lại lấy ra tới. chu Minh dũ cùng Mạc ứng đường đem cái dương dọn trong phòng đi. Phóng hào đồ vật mà ứng đường cái mũi giật giật. "Như vậy Hương, tỷ các ngươi thịt nướng đâu?" Hắn đi ra cửa phòng, ánh mắt nhi lập tức liền tỏa định sân một góc cái kia nướng lò, ngạc nhiên nói, "Đây là cái gì?" Chu Minh rũ cho hắn giải thích một chút nướng lò nguyên lý, cười nói, "Tịch bát mấy ngày nay lũy lên tỷ tỷ ngươi nướng bánh mì bánh kem hống hài tử chơi." "Ngươi đại nương nghe nói ngươi lại đây, phi làm ngươi tỉ nướng một cái đại giò cho ngươi nếm thử, ngươi tỷ lại quải đi vào mấy chỉ gà vịt, đợi chút buông ra ăn a." tiểu bát nhắc nhở nói mẹ ngươi nên soát xô cùng mật ong mạc như ai nha một tiếng ta cấp đã quên nàng chạy nhanh đi trong phòng đem đã chuẩn bị tốt liêu đều mang sang tới chu minh dũ đã mang lên miên bao tay đem cửa lò mở ra dùng lò móc đem nướng giá lôi ra tới kia mặt trên treo hai chỉ gà nướng hai chỉ vịt nướng ra khô vàng từng đợt hương khí xông vào mũi bọn họ đem gà vịt bắt lấy tới dùng bàn trải hướng lên trên soát nước nhi Mạc ứng đường nhìn không được cũng hỗ trợ, bọn họ ở bộ đội thời điểm, có đôi khi cũng sẽ bậc lừa lừa trại chính mình thịt nướng ăn, hắn kỹ thuật cũng không tệ lắm đâu. chu thất thất xem hắn hai tay hỗ trợ xoát xu cùng mật ong, liền lén lút đi đào mạc ứng đường trong túi chìa khóa, đáng tiếc mạc ứng đường luôn là có thể nhìn thấu nàng, cố ý né tránh làm nàng lấy không được. Chờ bọn họ xoát hảo xu cùng mật ong liền lại thả lại bếp lò, đóng cửa lại tiếp tục nướng. Nghe kia tư lạp tư lạp nướng dầu trơn thanh âm, mấy người hàn huyên trong chốc lát biết mạc ứng đường này một chuyến xuống dưới là công tác yêu cầu, sẽ toàn diện điều chỉnh địa phương các huyện cách ủy hội cùng với các huyện công nông nghiệp phát triển kế hoạch từ từ Hắn chỉ là đại khái nói một chút cũng không có nói tỉ mỉ, đương nhiên cũng không có lộ ra đêm qua sự tình. chu Minh Dũ tiếp đón mạc ứng đường trong phòng nói chuyện. Bên ngoài lạnh lẽo, mạc ứng đường lại nói ta đi nam phòng cùng đại nương đại gia hỏi cái hào. Mặc như nhớ tới Trương Thúy Hoa cố ý mua rượu nói làm đại đệ đi nam phòng ăn cơm, nàng liền nói tiểu ngũ ca người lấy hai vải sữa mạch nha cùng sữa bột cùng nhau qua đi, các ngươi trước vui đùa, chờ thịt hào ta lại đoan qua đi. chu Minh Dũ liền đi cầm hai vải sữa mạch nha hai vải đồ hộp bồi mặc ứng đường đi nam phòng. chu thất thất đuổi theo đi cầu đảo, đại cữu ta mỗ nương thích ăn vịt nướng, ta ông ngoại thích ăn gà nướng, đợi chút ta cùng tiểu bát đi cấp đưa qua đi bái. Nàng trong ánh mắt ứa ra ngôi sao chìa khóa lấy tới, chìa khóa lấy tới. Mạc ứng đường chỉ chỉ một bên xe đạp, hai người lái xe từ đi là được dù sao cũng không xa. chu Minh Dũ cũng làm khuê nữ không cần nháo chờ cữu cữu không lại dạy nàng học lái xe. chu thất thất đành phải trở về quấn lấy Mạc Như. Mẹ, ngươi cùng ta đại cữu nói làm ta cũng khai lái xe bái tiểu bát vừa rồi một đường khai trở về đâu. Mạc Như cười nói, hành, đợi chút ta dạy cho ngươi khai. chu thất thất ha hà. Ta nương, ngươi cũng thật có thể gạt người ta lại không phải tiểu hài tử. Ngươi cho rằng ai đều là tiểu bát, mẹ nói gì chính là gì, chưa bao giờ hoài nghi a. Tiểu bát liền đuổi theo hắn ba cùng đại cữu. Đại cữu ta mẹ nói nàng sẽ khai xe giúp ngươi đem chìa khóa cho nàng đi. Mạc Ứng Đường liền quay đầu xem Chu Minh Dũ, Chu Minh Dũ cười nói, ta và ngươi tỉ năm ấy đi tỉnh thành xưởng máy móc, nàng học được lái xe. Mạc Ứng Đường liền đem nếu là ném cho tiểu bát, nghe ngươi mẹ nó không được làm tỷ tỷ ngươi chính mình khai a tiểu bát cầm chìa khóa chạy ra đi mẹ bắt được chu thất thất lập tức phát lại đây đoạt muốn gác năm trước nàng còn so tiểu bát cao đâu khẳng định có thể cướp được bất quá này một năm tiểu bát nhảy cao một khối to so nàng cao hơn một quyền nàng điểm chân cũng không đủ đến chu khâm huyên ngươi không phải hảo đệ đệ chu thất thất giả vờ tức giận tiểu bát tỷ ta phải đầu tiên là cái hảo nhi tử mới được đi chu thất thất ngươi xem đại cữu, đầu tiên là cái hảo đệ đệ. Tiểu bát cánh tay quài quài tỷ tỷ, nhỏ giọng nói tỷ, ngươi lại không ngốc. Mặc như hai ngươi đừng khi ta nghe không thấy. Nàng móc ra mấy khối than củi, đem lò hỏa điều tiểu, sau đó cùng hai hài tử đi khai xe jeep. Nàng trước nghiên cứu một chút cái gì là cái gì, bởi vì tiểu bát ở mạc ứng đường chỉ điểm hạ khai quá trong chốc lát cũng có thể cấp mạc như chỉ điểm đâu. mặc như hiểu biết về sau liền trước đánh lửa dẫm ly hợp quải đương buông tay sát sau đó chân trái nhẹ nhàng tùng ly hợp chân phải nhẹ điểm chân ga thử thăm dò đem xe chậm rãi chạy lên loại này tay động đương kiểu cũ xe jeep nàng cũng không phải rất quen thuộc cho nên yêu cầu thích ứng một chút trong lúc tắt lửa một lần còn chọc đến chu thất thất cười ha ha nhị thư tắt cho nàng cổ vũ thực mau mặc như liền mở ra xe jeep đổi đương tự nhiên lôi kéo chu thất thất tỉ đệ hai căng gió đi. Chờ xe chạy trốn càng ngày càng vững chắc chu thất thất trong mắt đã bắt đầu mạo môi sao. Mẹ thân mụ ngươi thật lợi hại, mặc như cười cười, có phải hay không lớn lên về sau cảm thấy lão mẹ càng ngày càng thổ lạc. Tiểu dạng nhi, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. chu thất thất lập tức vuốt mông ngựa, mới không có đâu, mẹ ngươi đẹp nhất lại mỹ lại có khả năng, hai ta ra cửa mọi người đều nói ngươi là tỷ tỷ của ta đâu. Tiểu bát thập phần phối hợp gật gật đầu. mặc như mở ra xe jeep mang theo tỷ đệ hai đi chạm hạt sống thỉnh hoàng viện trường cùng lý chủ nhiệm tới ăn cơm chờ bọn họ trở về thời điểm thịt nướng không sai biệt lắm hào. chu thất thất chưa đã thèm mẹ chúng ta đi cấp mẫu nhà mẹ đẻ đưa vịt nướng ăn a mở ra xe jeep chớp mắt liền đánh cái qua lại tiểu bát cũng ở một bên giúp đỡ Mạc như hảo a nếu là ngươi ba bọn họ đem ngươi đại cựu chốt say, khẳng định được hạ chúng ta đi trước cùng ngươi mỗ nương ông ngoại nói một tiếng, thuận tiện đem ngươi tiểu cựu cữu kế đó trụ buổi tối. Lần trước chạm hạt giống nghỉ, Mạc ứng dập liền về nhà hết năm cũ đi. Bọn họ về nhà thu thập một chút thịt nướng hảo, mặc như liền lấy ra tới lô hàng đặt ở bất đồng trong bồn. Chú thất thất cùng tiểu bát bưng bồn cấp nam phòng đưa qua đi, trở về mặc như đã thu thập hảo dư lại. Nương ba cái liền mở ra xe zip đi mặc ra câu. Đi thời điểm đuổi thời gian cho nên mặc như khai trở về lại làm chu thất thất học xe. Tới rồi mặc ra câu, mặc như rốt cuộc đem chìa khóa cho tiểu bát làm hắn quản tỷ tỷ quài loại kém chậm rãi học. Đừng nhìn tiểu bát so tỷ tỷ nhỏ hai tuổi ổn đâu, mặc như thực tin tưởng hắn. Bọn họ tới thời điểm, Mạc ra tụ tập một đống lớn người chính vây quanh thầm thuộc quân định hot đâu, Mạc ứng dập ở tránh ở cách vách đọc sách nhị đệ muội tàu xuân linh năm trước hồi tranh nhà mẹ đẻ, hôm nay không ở nhà. Mạc thuộc kiệt cùng Mạc ứng phỉ ở đại đội an bài an tết chuyện này. Hiện giờ Mạc ứng đường là quan quân, Mạc ứng dập là sinh viên, ngay cả lão nhị Mạc ứng phỉ cũng là đại đội cán bộ, nguyên bản những cái đó tránh còn không kịp hiện tại đều ra mặt dày thò qua tới. chẳng sợ thẩm thục quân đối bọn họ lãnh đạm đều không sao cả dù sao bọn họ có thể chính mình cho chính mình vãn tôn hiện tại nữ nhi cùng cháu ngoại nhóm trở về thẩm thục quân liền không cách kia hứng thú có lệ bọn họ lập tức lộ ra tiễn khách khí tứ thức, thức thời nói vài câu chạy nhanh cáo từ không biết điều cũng bị người trực tiếp lôi đi mạc ứng dập cũng đi đại đội văn phòng đem mạc thụ kiệt cùng nhị ca kêu trở về nói tì tì tới thẩm thục quân thấy khuê nữ trở về cao hứng thật sự lôi kéo nàng thương lượng mạc ứng đường hôn sự Đại đệ tuy rằng tuổi đại điểm, nhưng là quan quân tiền trợ cấp cao, hảo chút nhân gia đều vui đem khuê nữ gà cho hắn đâu. Người giúp nương trấn cửa ải cho hắn tìm cái bổn phận có khả năng, đến lúc đó tùy quân đi theo chiếu cố hắn nghẹn này đã nhiều năm chuyện này, thầm thục quân hận không thể lập tức cấp làm tốt. Mặc như cười nói, nương ngươi đừng có gấp trước làm đại đệ hoãn khẩu khí. Hắn trở về trên mặt đất khu công tác đâu, phòng chừng ít nhất đãi một năm, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nói đến nhi từ trên mặt đất khu công tác thẩm thuộc quân liền cảm thấy dương mi thổ khí, nhớ tới cái gì nhỏ giọng nói thôi phát chung mới thả lại tới không bao lâu, hôm nay sáng sớm lại bị bắt đi. Bắt đi, mới trở về không hai nguyệt đâu. thẩm thuộc quân liền cười. Mạc Thụ Kiệt cũng gật gật đầu. Nói là phụng đàm chính ủy mệnh lệnh, chẳng những đem thôi phát chung trào trở về còn đem thôi công nguyên cũng cấp mất chức điều tra đâu, phòng trưởng thôi phát hậu cũng nhanh. Mạc như nói cũng hảo đến phiên hắn. Như vậy dày đặc vận động thôi phát hậu cư nhiên còn có thể kiên trì đến bây giờ, đã thực may mắn. Tốt nhất lúc này đây một loạt sốt cuộc làm thôi phát hậu được đến ứng có trừng phạt. Nàng nghe Mạc Thụ Kiệt nói đàm chính ủy tức khắc hiếu kỳ nói cái này đàm chính ủy cùng cái kia đàm anh Kiệt có quan hệ sao? Mạc Thụ Kiệt lắc đầu, không rõ ràng lắm đâu, nhà ta chuyện đó nhi ta vẫn luôn không cùng ngươi đại đệ nói qua. Hiện tại nhìn, hắn cũng là cái có thể gánh chuyện này, ngươi trở về thời điểm cùng hắn để để Hiện tại Mạc ứng đường không phải khi còn nhỏ như vậy biệt nữ, đã trầm ồn hiểu chuyện so trong nhà trưởng bối còn có chủ ý cùng kiến thức hẳn là biết như thế nào làm. Mặc kệ đàm chính ủy có phải hay không cùng đàm anh kiệt có quan hệ, Mạc ứng đường có thể thử một chút nếu không phải, về sau cũng có thể tìm hiểu đàm anh kiệt cùng người nhà của hắn. Hành ta nhớ kỹ lạc, trong nhà còn chờ ăn cơm đâu, Mạc như cũng không lâu đãi. Cha mẹ nhị đệ các ngươi ăn thịt nướng đi, đừng chờ lạnh không thể ăn. Ta đem tiểu đệ mang đi, làm hắn cùng đại đệ cùng nhau trở về hào. Thịt nướng tự nhiên sẽ không lạnh trên đường là phóng không gian giữ ấm. Cùng cha mẹ cùng nhị đệ cáo từ, mặc như liền lên xe mang theo tam đệ cùng tỷ đệ hai về nhà. Thẩm thục quân cùng mặc thuộc kiệt đã thói quen nữ như con rể sẽ cái này sẽ cái kia thấy khuê nữ khai xe díp cũng không có gì kinh ngạc, chỉ dặn dò bọn họ trên đường chậm một chút chú ý an toàn. Chờ nữ nhi bọn họ đi rồi, thẩm thục quân lại đem mặc như đưa tới gà nướng vịt nướng hủy đi một chút thu thập một chén lớn làm mặc ứng phì kỵ xe đạp cấp cha vợ ra đưa đi thuận tiện đem tàu xuân linh tiếp trở về. Mà mặc như mấy cái lái xe rời đi mặc ra câu, dọc theo đường đi đứng đầy xem náo nhiệt xã viên, đều nhìn theo bọn họ rời đi. Xã viên nhóm tự nhiên không phải chưa thấy qua xe zip rốt cuộc trước kia thôi phát hậu trở về cũng có xe zip lúc này đây thôi công nguyên trở về cũng mở ra. liền bởi vì gặp qua cho nên càng tiêm máu gà. Thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây a. Thôi ra ngày hôm qua còn đắc ý rào rạt một bộ muốn Đông Sơn tái khởi tư thế, không nghĩ tới hôm nay liền đem Thôi Phát Trung lại bắt lại. Ha ha, tự nhiên cũng có ghen ghét căm hận, đặc biệt Thôi Phát Trung chân chó nhóm chỉ ngóng trông bên ngoài tình thế biến hóa, mặc ra lại chạy nhanh xui xẻo. Nhưng thật ra thôi phát bình chờ nhân gia còn hảo tuy rằng thôi phát trông đổ, nhưng là chỉ cần là có năng lực làm việc còn tính công bằng, xã viên nhóm cũng đều trong lòng biết rõ ràng, cơ bản còn sẽ thuyền cử bọn họ đương cán bộ. Cho nên bọn họ ngược lại sẽ không hận mặc ra người. chờ mặc như vừa đi, trong thôn những cái đó phụ nữ nam nhân lại hướng mặc ra hướng. Mặc ứng đường còn không kết hôn đâu. Nhà ai cháu ngoại gái, chất nữ, khuê nữ, đương nhiên muốn đi đẩy mạnh tiêu thụ một phen. Chỉ cần hống hào thẩm thục quân, này hôn sự không phải kết định rồi sao. Mà mặc như mấy cái vừa ly khai mạc ra câu, tới rồi bên ngoài trên đường, chu thất thất liền bắt đầu muốn lái xe. Mặc như liền cùng nàng đổi vị trí, làm nàng trước nói một lần lái xe bước đi, cổ vũ nàng từ từ tới. Tiểu bát đối mặc ứng dập nói, tiểu cữu, chúng ta đi xuống đi thôi. Mặc ứng dập đồng ý, hai người xuống xe, hắn cười nói, tỷ tỷ ngươi như thế nào tính tình càng ngày càng nóng nảy cùng khi còn nhỏ cùng hai người dường như. chu thất thất khi còn nhỏ cổ linh tinh quái tuy rằng nghịch ngợm điểm, nhưng là tính tình còn không có cứ như vậy cấp lúc này vừa thấy quả thực chính là hấp tấp một na cha a. Tiểu bát đôi tay cắm ở áo bông trong túi, nghiêm trang nói tiểu cữu chúng ta chậm rãi đi, tỷ tỷ của ta phải trở về tiếp chúng ta, không phải có lý do nhiều khai một vòng lạc. Mà ứng dập này tiểu nhân tinh nhi, chính mình đầu óc cũng coi như linh hoạt hiện tại cùng hắn một so, đều không chiếm ưu thế. lúc chạng vạng chu thất thất đem xe học xong lúc sau khai đến kia kêu một cái tiêu sái tự nhiên nàng lôi kéo một xe nhân ra đi trên đường quẹo vào đều không đợi đổi đương giảm tốc độ quân màu xanh lục xe jeep giống như một đầu liệp báo giống nhau vọt vào chu gia thôn chu thất thất đắc ý nói ta hồ hán tam lại về rồi mạc như mạc ứng dập cùng tiểu bát liếc nhau may mắn về đến nhà này một đường cho bọn hắn sóc nảy đến thật là thất điên bát đảo. Tới rồi cửa nhà ai cũng không tham luyến xe díp đều chạy nhanh xuống xe. chu thất thất còn chưa đã thèm, tiểu cữu cữu tiểu bát các ngươi không nghĩ yếm phong sao. Mà ứng dập bị nàng sóc này đến có chút say xe, muốn phun còn phun không ra khó chịu, xua xua tay. Ta còn là tính, tiểu bát mặt không đổi sắc, ta đi nam phòng cho ngươi kêu hai ngươi cha nuôi A. chu Thành Liêm cùng chu bồi cơ đến bây giờ còn cha nuôi cha nuôi tự sưng, lúc này hai người cũng ở trương thúy hoa ra. chu thất thất nói không cần ngươi kêu ta đi tìm khâu hằng xem điện ảnh mạc như thất thất xuống dưới đi ngươi ma ma ra ăn cơm thân mụ một phát lời nói chu thất thất cũng chỉ có thể vâng theo bởi vì càng không nghe càng không chỗ tốt hơn nữa mẹ đã thực hiện hứa hẹn giáo nàng lái xe nàng lập tức nhảy xuống xe đem chìa khóa đưa cho mạc như ôm mạc như bả vai làm nũng thì có thể hay không làm ta cùng tiểu bát đi theo đại cữu đi thấy việc đời a mạc như Tiểu bát cùng mặc ứng dập đã chạy xa, rời xa chu thất thất miễn cho bị nàng cấp lôi. Mặc như lôi kéo khuê nữ về nhà từ trong không gian cầm dưa chuột cà chua chờ rau dưa ra tới, làm nàng hỗ trợ làm tỏi giã chụp dưa chuột đường phèn quấy cà chua. Bọn họ uống rượu ăn thịt chính nị đâu, lộng hai bồn tiểu thái đi giải giải nị. chu thất thất suy suy mà cười, mẹ ngươi như vậy hào sảng mà đoan hai bồn qua đi ta ma ma đến đau lòng chết. Dù sao nàng cũng không tha cho người khác ăn, cũng liền cho ta đại cữu ta ba bọn họ ăn hai chiếc đũa, ta xem giống nhau trang một bát to là được lạc. Không hổ là cùng mama quan hệ tốt nhất cháu gái am hiểu sâu trương thúy hoa tâm tư. Liền tính giống nhau một bát to đều cấp trương thúy hoa đau lòng quá sức. Nhiều người như vậy, đoan lại đây làm gì, lưu trữ hắn đại cữu trở về ăn. Mặc như cũng không nói nhiều chỉ làm nàng tùy thiện ăn. Hầm còn độn đâu, hoàng viện trưởng bọn họ cấp sữa tươi phương pháp hảo, đến bây giờ cũng chưa hư đâu. Há biết không hư còn càng thủy linh đâu, có vẫn là trong không gian hiện trích ra tới, mạc ứng đường nhưng thật ra không có say đảo, bất quá một đôi mắt lượng đến cùng muốn tích thủy giống nhau, hốc mắt gương mặt còn nhiễm đỏ ửng vừa thấy uống đến cũng không ít. Trừ bỏ trương thúy hoa mua rượu, chu thành trí chờ mấy cái lão nhân đều tặng rượu tới, chu bồi cơ còn mang đến một lọ mao đài. 9 đồng tiền một lọ. Đây là lúc trước Chu Ngọc Trung đại biểu sưởng tạo giấy đi khu vực mở họp thời điểm mua, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn hoa 9 đồng tiền mua một lọ rượu. Kết quả sau khi trở về chính mình đau lòng đã lâu, liễu thú Nga xem hắn đau lòng như vậy cố nén không cùa trách hắn một câu. Nguyên bản Chu Ngọc Trung nói muốn tàng cả đời, lúc sắp chết lại lấy ra tới uống mới đủ kết quả Chu bồi cơ cho hắn một lừa dối, hắn liền cống hiến ra tới chiêu đãi mạc ứng đường. Bất quá Mạc ứng đường không chịu uống, chu Minh Dũ cũng không cho khai, cho nên kia bình mao đài còn nguyên phóng đâu. chu bồi cơ tự nhiên không chịu lấy về đi, nói đưa ra tới coi như uống lên. Hàn Huyên trong chốc lát không sai biệt lắm 8 giờ nhiều, mọi người tan đi từng người về nhà. Mạc như làm tiểu đệ cùng tiểu bát đỡ Mạc ứng đường, nàng tác cùng thất thất đỡ chu Minh Dũ. chu Minh Dũ cười nói, thật khi chúng ta uống say lạc. Cánh tay hắn rỗi ra, liền đem Mạc như cùng thất thất cấp sách lên tới. xem căn bản không có say mặc như ngượng ngùng vỗ cánh tay hắn làm hắn chạy nhanh buông kết quả chu minh dũ chỉ buông ra khuê nữ trực tiếp cấp mặc như một cái công chúa ôm đem nàng nâng lên cao ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái mặc như còn nói không uống nhiều chu thất thất cười khanh khách lão ba ngươi đừng như vậy buồn nôn ta đều thấy chu minh dũ khuê nữ về sau tìm lão công nhất định phải tìm cùng lão ba như vậy tốt biết đi thiếu chút nữa đều không được tâm mệt mặc ứng đường mấy cái liền cười Tới rồi ra, Mạc Như đã sớm sinh bếp lò trong phòng nóng hầm hập. Mạc Như cùng Mạc ứng dập mốc nước tiếp đón đại gia rửa mặt rửa chân. Ngủ trước người một nhà trước thấu cùng nhau tâm sự, nói nói nhàn thoại tự nói lời tạm biệt tình. chu thất thất nhìn nàng ba đi xuống uống nước thời điểm liền theo sau, nhỏ giọng nói, ba ta đi nam phòng cùng ta nãy ngủ bái. chu Minh Dũ gật gật đầu, ta xem hành, như vậy hắn còn có thể tiếp tục ôm tức phụ nhi ngủ. ba vậy ngươi nói chúng ta có phải hay không nên mua cái máy chiếu phim a máy chiếu phim máy phát điện nhất thể chu minh dũ gật gật đầu mua cần thiết mua tức phụ nhi hài tử thích liền mua chu thất thất lập tức vui dạo rực mà lắc lắc chu minh dũ cánh tay lão ba ngươi nhất xoái hắc hắc xem ra lão ba uống rượu vẫn là có chỗ lợi sao tuy rằng không uống say nhưng là so uống say dễ nói chuyện a Uống say liền ngã đầu ngủ, nơi nào còn có thể thương lượng chuyện này lừa dối hắn đâu. Đồng gian, tiểu bát cùng mạc ứng dập đã đem chính bọn họ lắp ráp một ít radio, linh bộ kiện tiểu món đồ chơi linh tinh lấy ra tới hiến vật quý giống nhau bãi ở trên giường đất cấp mạc ứng đường xem. Đại cữu, ngươi xem ta này radio, so với ta ba mẹ mua chẳng thiếu gì. mua tới radio mở ra về sau còn muốn suy lập nửa ngày mới có đầy hắn cái này tiết kiệm một nửa thời gian, không như vậy cấp người. hắn lại dọn ra một cái dương gỗ nơi này linh kiện đến lúc đó ta thường lắp ráp một đài tay cầm vô tuyến điện phát tin cơ mạc ứng đường chu thất thất ngươi muốn với ai phát tin tiểu tâm cho ngươi bắt lại tiểu bát ta cùng đại cữu phát không được a mạc ứng đường cười nói quay đầu lại ta xem bộ đội có đào thải tay cầm máy phát điện cho ngươi lộng một bộ thật sự tiểu bát hai mắt sáng lấp lánh đại cữu ngươi thật tốt Chu thất thất tấm tắc hai tiếng tiểu tử rất sẽ vuốt mông ngựa a, hằng ngày thoạt nhìn lạnh như băng đối người một chút cũng không nhiệt tình, thấy đại cữu đổi cá nhân dường như. Chương 276 khóc, Mạc Ứng Đường sáng sớm 5 giờ liền đúng giờ rời giường ra cửa chạy bộ, đánh quyền, 6 giờ thời điểm Chu Minh dũ lên đi ra ngoài tìm hắn nói chuyện phiếm. Tối hôm qua Mạc Như cùng hắn thương lượng, làm hắn tìm cơ hội cùng đại đệ lộ ra một chút Mạc gia cùng tôi ra ân oán, như vậy Mạc Ứng Đường cũng có thể trong lòng hiểu rõ. chờ mặc như bảy giờ rời giường thời điểm hai người đã từ bên ngoài trở về Mặc ứng đường ăn mặc thực đơn bạc lại thân thể giãn ra đĩnh bạc, không có một tia sợ hàn bộ dáng hắn ngọn tóc thượng còn ngưng bọt nước đuôi lông mày lông mi thượng cũng treo sương châu bị tự thân nhiệt khí huân thành nhỏ vụn thủy điểm Mặc như xem hắn xuyên như vậy điểm chạy nhanh đi trong phòng lấy hắn quần áo khoát cho hắn phủ thêm lại sở trường khăn cho hắn lao mồ hôi Đừng tưởng rằng tuổi trẻ không có việc gì, này đại trời lạnh liền xuyên như vậy điểm, đông lạnh hư xương cốt làm sao bây giờ. Mạc ứng đường tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi. Tỷ ta đã biết về sau nhiều xuyên điểm. chu Minh Dũ nói tắm nước nóng thì tốt rồi. Nhà bọn họ ở Tây Gian Tây đầu lại tiếp một gian nhà ở đương phòng tắm, thông Tây Gian, bên trong có thể tắm vòi sen cũng có thể phao tắm. Bồn tắm là đặc chế, vừa không là sắt lá cũng không phải gốm xứ. Mà là dùng ô tô vứt đi lốp xe ra công thành, thứ này thập niên 90 về sau có chút nông thôn còn rất lưu hành đâu. Phòng tắm bếp lò cũng có bài yên nói, có thể thiêu nước ấm sưởi ấm tắm giờ thời điểm sẽ không sợ lãnh. Đây là Chu Minh Dũ chuyên môn cấp mạc như tu, mùa đông nàng đặc biệt thích phao tắm tu ở phòng ngủ cách vách phao xong có thể trực tiếp thông qua cửa nhỏ trở về, không cần từ bên ngoài thổi gió lạnh. Chu Minh Dũ trực tiếp từ trong phòng đào một ít thiêu hồng than đá đưa đến phòng tắm đi, đem nơi đó bếp lò phát lên tới. Mà ứng đường cầm chính mình quần áo đi tắm rửa thuận tiện đem tiểu đệ cùng tiểu bát cấp kêu lên. Nam tử hán ngủ đến mặt trời lên cao, lại không dậy nổi đét mong. Hai người một lăn lòng lóc cũng chạy nhanh bỏ dậy. Đại ca, ngươi hôm nay liền trở về sao? Tiểu bát cũng nhìn hắn, Mạc ứng đường nói quá chưa đi ăn tết lại trở về. Đại cựu ta đây đi theo ngươi chơi đi. Tiểu bát vẻ mặt mong đợi, Mạc ứng đường cười cười, sảng khoái đáp ứng cầm quần áo đi phòng tắm. Mạc như chuẩn bị cơm sáng, Chu Minh Dũ cho nàng hỗ trợ thuận tiện nói cho nàng nói chuyện phiếm chuyện này. Đại đệ đã sớm biết đâu, Mạc như kinh ngạc nói, biết, Chu Minh Dũ cười cười. Người đừng nhìn hắn khi còn nhỏ giống như mặc kệ sự kỳ thật trong lòng hiểu rõ đâu. Nếu không cũng không thể tuổi trẻ nhẹ liền một hai phải chạy tới tham gia quân ngũ. Mạc như cũng vạn phần cảm khái. Lúc này thất thất từ mama ma ra trở về còn bưng một khay đan bánh nướng áp trào. mama sáng sớm lên làm, mặc như xem những cái đó bánh có một tầng du cha cười nói, dùng không ít du đi. Thất thất hì hì cười nói, đúng vậy đâu, mang du đều chọn cho ta, dư lại tất cả đều là làm bánh nướng áp trào, nhưng cho ta tứ đại nương cách ứng đến không nhẹ. Mặc như giận nàng liếc mắt một cái, đừng nói bậy, ngươi đại nương không phải người như vậy. Nói bừa cái gì lời nói thật. Ăn qua cơm sáng người một nhà ở nhà đánh bài nói chuyện phiếm nghe radio chờ ăn qua cơm trưa, Mạc ứng đường muốn về trước huyện thành, sau đó lại đi khu vực chờ trừ tịch ngày đó lại trở về. Mạc như liền đi cho hắn thu thập một ít trong nhà thổ đặc sản, làm hắn cũng đưa cho các đồng sự, đặc biệt là đàm chính ủy. Bên kia cậu cháu ba cái cũng đều thu thập hảo quần áo, muốn đi theo Mạc ứng đường đi gặp quang cảnh. Mạc như dặn dò bọn họ, đi theo đi không cần quây rối hết thầy muốn nghe lời nói. ba người sôi nổi nói đã biết làm nàng mặc nhọc lòng chờ bọn họ đi rồi mặc như cùng chu minh dũ cũng tiếp tục vội năm 25 mươi say đậu hù thịt không thể rộng mở cung ứng thời điểm đậu hù ở ăn tết liền phải gánh vác gian khổ nhiệm vụ đoàn bộ mài nước phường mấy ngày nay càng là ngày đêm không ngừng ma mặt ma sữa đậu nành điểm đậu hù ầm ầm ầm không ngừng cũng may hiện giờ lớn nhỏ thạch ma tổng cộng có 7 tòa cũng đầu tiên phong đoàn xã viên nhóm xếp hàng sử dụng Tập thể làm đậu hủ, sau đó các gia dụng tiền cùng công điểm mua. Toàn bộ nơi xay bột liền cùng chợ giống nhau náo nhiệt. Viện nghiên cứu sư sinh nhóm muốn dọn về tỉnh thành đi, đại gia lưu luyến, cho nên cái này tết âm lịch quá đến càng thêm náo nhiệt thú vị. Tháng riêng chính là đại gia thăm người thân nhật tử, hôm nay đi nhà ngươi, ngày mai tới nhà của ta thay phiên mỗi nhà đều đi qua. Mấy năm trước sinh hoạt kém, nhà ai đều ăn không đủ no thời điểm, đại nhân đặc biệt nam nhân rất ít xuyến môn. Tháng riêng cũng chính là khuê nữ mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, lúc sau cháu trai đi cô ra, mặt khác thân thích cơ bản không đi lại. Hiện tại sinh hoạt chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần không phải không có gì ăn, xã viên nhóm vẫn là chú trọng thân thích chi gian đi lại. Chẳng những khuê nữ về nhà mẹ đẻ, cháu trai đi cô ra, cháu ngoại trai đi gì ra chính là tìm muội anh em cột chèo chi gian cũng đi lại lên. Đi lại lên, mới nóng hồi. Sơ tam chu Minh dũ bồi mặc như mang theo bọn nhỏ đi mặc ra câu về nhà mẹ đẻ. Biết mặc như một nhà phải về nhà mẹ đẻ Tào Xuân Linh ngày hôm qua liền trở về nhà mẹ đẻ, hôm nay cố ý ở nhà giúp đỡ thẩm thục quân chiêu đãi khách nhân. Ăn Tết thời điểm mặc thụ kiệt cùng mặc thụ nhân huynh đệ hai nhà là cùng nhau quá. Bởi vì năm trước mới vừa đi theo trở lại mặc gia câu thà cách nhà mẹ đẻ xa tiền cao lương liền không cần hàng năm về nhà mẹ đẻ. Nhà bọn họ không có mặt khác thân thích cũng không cần chiêu đãi khuê nữ, sơ tam hôm nay đều đến mặc thụ kiệt ra tới hỗ trợ. Mạc Thụ Nhân một nhà cùng Mạc Như ra quan hệ cũng phi thường thân cận, đại gia nói nói cười cười rất là thân thiết. Mạc Như lén lút hỏi thẩm Thục Quân, nương ta đại gia còn không có tha thứ nhị ca đâu. thẩm Thục Quân nói, người đại gia căn bản liền không trách hắn, là chính hắn mãi bất qua cái kia điểm mấu chốt. Cha ngươi, đại ca ngươi đều đi tìm ngươi nhị ca, hắn tránh mà không nói trốn tránh đâu. Mạc Như cảm thấy chuyện này một chốc một lát cũng cấp không tới. Dù sao hiện tại đều ở nhà một chỗ ở, về sau chậm rãi nói khai là được. Có đôi khi người cùng người chính là khuyết thiếu một cái ngồi xuống tâm sự cơ hội, nếu có người từ giữa điều đình, chuyện này liền rất hảo giải quyết, rốt cuộc hai bên đều có giải hòa tâm. Mặc như giác mạc ứng long chỉ sở cảm tình thực phức tạp mà kệ là ái náy vẫn là nam nhân tự tôn, tóm lại một chốc một lát hắn khả năng không an tâm đầu tay này. thẩm thuộc quân gật gật đầu, tìm thời gian người cùng minh dũ cùng hắn tâm sự. Hắn đối với người hai vẫn là không giống nhau. mặc như tự nhiên đáp ứng, làm người trong nhà cũng không cần lo lắng. Tuy rằng mạc ứng long không ở cũng không ảnh hưởng người trong nhà náo nhiệt tâm tình. Buổi trưa trong nhà chính uống rượu thời điểm thôi hồng hồng đột nhiên lãnh đại khuê nữ tới cửa khóc sất mướt vừa vào cửa bùm liền quỳ xuống tới. Cha, đặt đặt nương nương, nói như thế nào ta cũng là lão mạc gia tức phụ nhi, cũng vì lão mạc gia sinh nhi dục nữ các ngươi cần phải cho ta chủ trì công đạo. Tào Xuân Linh cùng tiền cao lương ở nhà chính bận việc thấy thế hoảng sợ, hai người chạy nhanh đi đem nàng cấp nâng dậy tới. Tào Xuân Linh nói, ta nói tàu tử có chuyện ngươi hảo hảo nói, đây là làm gì à? Thôi hồng hồng đầy một phen chính mình khuê nữ, ngươi ca đều không cần chúng ta lạp chê chúng ta thôi ra xuất thân xuống. Phòng chừng là vì trốn chính mình cha cùng đại ca, Mạc ứng Long mấy năm nay cơ hồ không về nhà, đại đội có ra cửa đào lạch nước tu đập chứa nước việc hắn đều cướp đi, chọc đến Thôi Hồng Hồng rất là bất mãn. Thôi ra hiện tại đột Thôi Hồng Hồng cũng không trước kia như vậy ương ngạnh, hiện tại thấy thầm thục quân cùng Mạc Thụ Kiệt Tư Thái Phóng thật sự thấp tràn đầy lấy lòng ý tứ. Nàng sợ Mạc ra làm Mạc ứng Long hưu nàng. Nàng cũng biết chính mình trước kia ý vào thân phận như thế nào cấp mạc ra sắc mặt xem, như thế nào chèn ép mạc ứng long, hiện tại phong thủy thay phiên truyền, mạc ứng long còn không được trả thù nàng. Mạc ứng long căn bản không để ý cái kia cùng nàng vẫn là giống như trước đây, kiếm lời đều giao cho nàng, chỉ là hiện tại không sao ra mà thôi. Thôi hồng hồng lại tưởng không được nhiều như vậy, chỉ cần mạc ứng long không yêu về nhà, nàng liền cảm thấy hắn khẳng định là tưởng hưu chính mình, thậm chí có thể là mạc giả ý tứ. Cho nên nàng rốt cuộc nhịn không được liền thừa dịp sơ tam mạc gia đãi khách thời điểm mang theo khuê nữ tới tưởng đại náo một hồi, làm mạc gia cấp cái cách nói. Trong phòng mạc thụ nhân cùng mạc thụ kiệt nghe, liền tưởng xuống đất lại bị thẩm thục quân ngăn đón. Nàng cười nói có ta cái này nương nương đâu, cũng không cần phải hai các lão gia đi theo cái tức phụ nhi nói các ngươi chỉ lo ăn uống ta đi xem. Hiện tại khuê nữ con dâu cháu dâu ở trước mặt nàng có cái gì sợ quá. Mạc thuộc kiệt ngẫm lại cũng là, khiến cho đại ca chỉ lo ngồi. Mạc ứng đường lại giúp bọn hắn đem rượu mãn thượng, mạc ứng kỳ tiếp đón chu Minh Dũ tiếp tục uống rượu. Mạc ứng phỉ nói, nếu không ta đi đem nhị ca kêu trở về. Tết nhất đào lạch nước tu đập chứa nước cũng đều đình công về nhà ăn Tết. Mạc ứng long chính là không nghĩ ở nhà ngốc mà thôi, mạc ứng phỉ mấy năm nay cùng hắn quan hệ không tồi, không sai biệt lắm cũng có thể tìm được hắn. Mạc ứng đường nói, không cần, chờ mấy ngày nữa lại nói. Bọn họ căn bản là không đem Thôi Hồng Hồng đương phiền toái, mà là chính mình ra bà nương giận nhau mà thôi, điểm này chuyện này giao cho thầm thục quân thì tốt rồi. Tuy rằng Thôi ra cùng Mạc ra có ân oán, Thôi Hồng Hồng tính cách cũng có chút ương ngạnh, nhưng nàng tóm lại là Mạc ứng Long tức phụ, vì hắn sinh nhi dục nữ, hơn nữa nàng đối Mạc ứng Long cùng hài từ cũng không tồi. Chính yếu chính là, Mạc ứng Long cũng không có hai nhà địa vị đổi nhau về sau muốn vứt bỏ Thôi Hồng Hồng ý tứ kia bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đối Thôi Hồng Hồng như thế nào. Mặc như bồi thẩm thục quân đi ra ngoài, lúc này Tào Xuân Linh cùng Tiền Cao Lương đã đem Thôi Hồng Hồng khuyên lên. Tiền tiến tới ăn cơm đi, ngươi không đói bụng, hải tử đều đói bụng. Nhìn đến thẩm thục quân lại đây, Thôi Hồng Hồng lại bắt đầu gạt lệ Nương nương, ngươi đến cho ta làm chủ. Thẩm thục quân nhàn nhạt nói, các ngươi chính mình phu thê chuyện này, ta làm cái gì chủ? Từ trước đều làm không được các ngươi chủ, hiện tại còn có thể làm chủ không thành. Nghe thẩm thục quân nói như vậy, thôi hồng hồng trong lòng cũng rất là hồ thẹn rốt cuộc lúc trước chính mình đối mặt ra chính là vạn phần coi thường, nếu không phải từ nhỏ liền hiếm lạ mạc ứng long, nàng cũng sẽ không gà cho lúc trước bị đà đào mặc ra. Thẩm thục quân xem trên mặt nàng hiện lên áy náy chi sắc suy nghĩ chỉ cần biết rằng hồ thẹn đã nói lên người này không kém, nàng tự nhiên cũng không cần thiết cùng một cái vãn bối nắm qua đi không bỏ. Nàng cười nói, được rồi cũng không gì cùng lắm thì... Nàng lại đối tiểu hoa nhảy nói, đi đem người đệ đệ gọi tới cùng nhau ăn cơm. Mạc ứng long cùng thôi hồng hồng có một nhi một nữ, hai hài từ số tuổi kém có điểm đại. Thôi hồng hồng nhưng thật ra không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền quá quan. Nàng nguyên bản suy nghĩ chính mình muốn bất cứ giá nào xé rách mặt nháo một hồi, bục mặc ra đem chính mình nhận xuống dưới, sau đó lại đem mạc ứng long cấp tìm trở về. Nào biết đâu rằng căn bản không cần nàng nháo, nhân ra mặc ra liền đem nàng đương nhà mình tức phụ nhi. nàng càng muốn trong lòng càng không phải cái tư vị nhi tức khắc cũng đừng vặn lên nương nương trước kia là ta thẩm thục quân nói trước kia là trước đây về sau hào hào sinh hoạt đi thôi hồng hồng dùng sức gật gật đầu ai vành mắt lập tức lại đỏ trong lòng không dễ chịu cũng không như vậy lợi hại lại chạy nhanh tiếp đón mặc như mặc như cười cười lại không có cùng nàng quá thân thiện đại gia vẫn là từ từ tới đi đối thôi ra cùng thôi hồng hồng khúc mắc cũng không phải lập tức liền thật sự tiêu trừ Trạng vạng mặc như một nhà phải về nhà thời điểm, mặc ra lại tới nữa một vị khách quý. Người đến là đàm trưởng vũ đàm chính ủy cái này làm cho mặc ra đều phi thường kinh ngạc. mạc ứng đường cấp 2 bên giới thiệu một chút, đàm Trừng vũ cười nói, nếu bàn về lên ta cùng mặc ra chính là có sâu xa. Hắn đi đến mặc thụ nhân bên người thẳng thắn sống lưng hành lễ. mạc đại ca ngươi nhìn nhìn ta, nhìn xem quen mắt không? mạc thụ nhân hốc mắt liền đỏ, nắm đàm trưởng vũ tay. Người là đàm chính ủy công tử, bộ dáng này thật giống. Đàm anh kiệt lúc trước là địa phương địch hậu kháng nhật tổ chức chính ủy Đàm trừng vũ gật gật đầu, nắm mạc thụ nhân tay, giải thích nói, năm đó gia phụ rời xa quê nhà tới chúng ta tỉnh dẫn dắt kháng nhật từ nay về sau ta liền không còn có gặp qua hắn, sau lại chỉ có hắn một ít gì vật hắn hít hít cái mũi. Mạc đại ca ta tới chậm cho các ngươi chịu khổ. Năm đó đàm anh kiệt hy sinh phi thường ngoài ý muốn là ở khe núi Trung Tao mộ phục kích ti cốt không được đầy đủ mà hắn bắt được về thôi phát hậu làm hán gian chứng cứ cũng toàn bộ đánh rơi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, lúc ấy đàm anh kiệt hy sinh về sau tổ chức cũng không có lập tức triển khai điều tra, ngược lại định tính vì mất tích. Sau lại đàm trừng vũ nhận được phụ thân mất tích tin tức về sau liền xin điều động bộ đội quan hệ từ Phúc Kiến Quân Khu chuyển tới Nam Kinh Quân Khu. Hắn ở điều tra chung thế nhưng từ một vị đồng hương trong nhà tìm được rồi một quyền phụ thân năm đó sổ nhật ký, đại thế ký lục một chút sự tình chỉ là bởi vì bảo mật nguyên nhân, đều là nói không tỉ mỉ cho hắn điều tra mang đến không ít khó khăn. Cũng may Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người cuối cùng vẫn là cho ta cha cái rõ ràng. Đàm trừng vũ nắm mạc thụ nhân tay. Hiện giờ hết thầy chân tướng đại bạch chẳng những muốn khôi phục mặc gia danh dự còn muốn một lần nữa truy cứu thôi phát hậu cùng thôi phát chung chịu tội. Hắn nói cho mọi người Thôi Phát Hậu đã bị mất chức điều tra. Thực tế là bí mật bắt giữ, đưa đến tỉnh quân khu hoạt động gián điệp bộ thẩm vấn, bởi vì bọn họ hoài nghi Thôi Phát Hậu còn nắm giữ một ít gián điệp tình báo, hơn nữa Thôi Phát Hậu công đạo đồ vật cũng có trợ giúp bên ta một ít khu vực địch chiếm đóng nằm vùng các đồng chí xử lại án xử sai công tác. Tuy rằng kiến quốc đã hơn 20 năm, nhưng là có chút gián điệp che giấu rất sâu, đây cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố. rốt cuộc địch quân lùi cư bảo đảo thời điểm bên ta cũng phái nằm vùng tỷ như nói trương thúy hoa đệ đệ trương hữu lân đây là tối cao cơ mật ngay cả người nhà cũng không thể biết đến bất quá trương hữu lân sự tình đàm trường vũ vẫn là ám chỉ một chút chu minh vũ từ mạc gia trở về về sau chu minh vũ nương cấp nam phòng đưa thẩm thuộc quân cấp qua tặng thời điểm đem trương thúy hoa kéo đến trong viện lén lút nói cho nàng trương hữu lân tin tức trương thúy hoa ngay từ đầu không nghe minh bạch hồng lý tử ngươi nói gì chu minh dũ đưa lỗ tai lại nói một lần dầm trương thúy hoa phảng phất nghe được cái gì rơi xuống đất thanh âm thật giống như nàng trong lòng nguyên bản có một cục đá lớn bởi vì đệ đệ không có tin tức mà vẫn luôn đè ở nơi đó hiện tại nghe thấy đệ đệ cuối cùng tin tức kia khối đại thạch đầu liền nháy mắt rơi xuống đất đồng thời nàng cảm giác trên lưng giống như có tòa núi lớn bị dọn khai làm nàng nguyên bản trầm trọng bối thế nhưng trở nên khinh phiêu phiêu có một loại áp không được chính mình tùy thời đều phải bay lên cảm giác nàng lập tức bắt lấy chu minh dũ cánh tay hồng lý tử mau bắt lấy ta ta muốn bay lên chu minh dũ đơn giản ôm lấy nàng nương chính ngươi biết là được cũng không cần nói cho ta mỗi nhà mẹ đẻ người trương thúy hoa gật gật đầu ta biết vì bảo hộ cựu cựu an toàn trong nhà là không chiếm được ứng có vinh dự cùng khen thưởng hắn nhắc nhở trường thúy hoa nói ai hiếm lại những cây đó a đem quỳ từ cùng lão tưởng đuổi ra đi chúng ta quá ngày lành chính là tốt nhất khen thưởng lạc. đệ đệ còn sống chính là tốt nhất an ủi chu minh dũ đương nhiên sẽ không theo nàng nói năm đó đi theo lui lại bước lên bảo đảo một ít năm vùng ở ba tháng nội đã bị thanh tra một lần bị xử quyết hơn phân nửa có thể sống sót chính là số ít Hắn cũng không biết cứu cữu là bị rửa sạch sớt kia phê vẫn là may mắn sống sót kia phê. Không có tin tức chính là tin tức tốt tin tưởng cữu cứu còn hào hào mà sống ở Đài Loan. Buổi tối ngủ thời điểm, Chu Thành Nhân cảm giác lão bà tử thực không thích hợp thế nhưng sớm mà liền trốn vào trong ổ chăn, đầu vai còn nhất chiều nhất chiều Ta nói lão bà tử, ngươi đây là sao cái? Chu Thành Nhân thò lại gần nhìn nhìn, trường Thúy Hoa sở trường khăn che mặt không để ý tới hắn. chu thành nhân sốc nửa ngày cũng không sốc lên suy nghĩ có phải hay không chính mình chọc không đúng a hắn như vậy nghe tức phụ nhi lời nói đau tức phụ nhi người còn có thể chọc tức phụ nhi khóc kia không có chuyện đó tuổi trẻ thời điểm không có này đều một đống tuổi càng không thể ai không biết nhà hắn chuyện này tất cả đều là lão bà tử đương ra làm chủ phía trên không có cha mẹ chồng phía dưới hải tử đều nghe lời hiếu thuận bao nhiêu người đều hâm mộ lão bà tử không phiền lòng chuyện này đâu Hắn suy nghĩ liền tưởng sơ tàu thuốc chiều túi yên, giọng nói một trận ngứa nhịn không được ho khan một tiếng, nhớ tới buổi sáng hắn ho khan đến lợi hại lão bà tử nói ngươi đều một phen tuổi, mấy năm nay ho khan cũng lợi hại ta nhìn nếu không cũng đừng chiều kia tàu hút thuốc. Hồng Lý Tử không phải nói sao kia yên không phải gì thứ tốt chiều về sau phổi tử đều đen, già rồi ngồi bệnh còn có người đến bệnh phổi cũng vô pháp nhi trị đâu. Hắn hồi ức một chút chính mình lúc ấy nói gì ân cười hì hì nói không có việc gì, một đống tuổi ăn được uống tốt qua như vậy mấy năm ngày lành cảm giác đủ. Chẳng lẽ lão bà từ đây là nhớ kỹ, sinh khí đâu? Hắn do dự một chút trong tay nhéo que diêm liền không hoa đi xuống, một lần nữa thả lại que diêm hộp. Chỉ là nghiện thuốc lá đi lên có chút nhịn không được nhìn thoáng qua đèn dầu, suy nghĩ nếu không liền đối với đèn dầu chiều hai khẩu. Kia đèn dầu ở đèn hoa tử dựa vào lão bà từ kia đầu đâu? kia nếu không liền không trừ nghiện thuốc lá chẳng lẽ còn có lão bà tử quan trọng chu thành nhân suy nghĩ một chút làm cả buổi tư tưởng đấu tranh rốt cuộc áp xuống kia sợi nghiện thuốc lá đem tàu thuốc phóng một bên đối trương thúy hoa nói lão bà tử ta nghe ngươi không hút thuốc lá trương thúy hoa chính chốn tránh lau nước mắt đâu nhiều năm như vậy cũng liền cha mẹ chết thời điểm nàng đã khóc sau lại mặc kệ nhân gia khi dễ vẫn là đệ đệ tham gia quân ngũ vẫn là đệ đệ nhiều năm như vậy không trở về nhà nàng cũng chưa từng có đã khóc Liền tính khi đó Nhật Bản quỳ tử vào thôn, đuổi đến đại gia trốn đông trốn tây ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng cũng không rớt quá nước mắt chỉ nghĩ như thế nào sống sót. Nhưng lúc này biết đệ đệ còn sống tin tức trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đi, giống như đem nàng nước mắt miệng cống cấp tạp khai, như thế nào đều nhịn không được. Nước mắt không chịu khống chế mà lưu á lưu, nàng chính mình khống chế không được lại cảm thấy có điểm mất mặt ngượng ngùng, sợ bị người thấy, cho nên sớm trên mặt đất giường đất ngủ. Nào biết đâu rằng lão nhân ở nơi đó một người lầm nhầm lầm nhầm không biết làm gì đâu. Nói thầm nửa ngày cuối cùng thoát ra như vậy một câu tới, đem Trương Thúy Hoa lại làm cho cười rộ lên. Ai không cho ngươi trừ, ngươi trừ đi, dù sao lớn như vậy tuổi chúng ta cũng sống đủ. Nàng nghẹn khóc nửa ngày, giọng nói cũng ách như vậy vừa nói nghe vào chu thành nhân lỗ tai kia chẳng phải là giận dỗi sao. Này còn lợi hại, không trừ kiên quyết không trừ. Hắn đem nó điếu cùng tàu hút thuốc bao đặt ở Trương Thúy Hoa dựa tường bên kia kiên định nói, không trừ, nói không trừ liền không trừ. Trương Thúy Hoa liền biết hắn đây là hiểu lầm, vừa định ném còn cho hắn làm hắn chỉ lo trừ, lại nghĩ tới Chu Minh Dũ nói tuổi lớn tận lực thiếu hút thuốc miễn cho đến bệnh phổi, suyễn bất động khí chính là khó chịu nhất đâu. Nghĩ lão nhân năm nay mùa đông thân thể tựa hồ không bằng trước kia, buổi sáng ho khan còn nín thở, nàng lại cảm thấy hiểu lầm cũng hảo, vậy không cần trừ, vừa lúc. Chu Thành Nhân cũng không biết như vậy một gián đoạn, hắn liền thật sự muốn giới yên. Ngày thứ hai đi cùng Chu Thành Chí, Chu Thành Nghĩa chờ lão nhân nói chuyện thời điểm, đại gia liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn cũng không rời tay tàu thuốc không thấy. Đây chính là đại sự nhi, bọn họ này đó lão gia hòa thân nhất chính là tàu thuốc đó là năm đông sáu hà cũng không rời khỏi người. Có thể nói cả đời này không phải mỗi ngày ôm tức phụ nhi ngủ, nhưng là tuyệt đối ôm tàu thuốc. Đây là sao? đều sôi nổi hỏi hắn chu thành nhân một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng cố nén nghiện thuốc lá nói kia gì ta nói các ngươi cũng đều giới yên đi này không phải thưa tốt ta năm nay mùa đông ho khan lợi hại nín thở buổi tối xuyễn bất động khí quyết định giới yên chu thành chí, hắn nhị thầm từ không cho ngươi trường không có chuyện đó chu thành nhân lập tức phủ nhận nàng mới mặc kệ đâu tùy tiện trừ ta là cảm thấy thân thể không được chu thành nghĩa còn chính xoạch đâu kết quả bị hắn lời này sặc đến ho khan lên khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ chu thành nhân cho hắn vỗ vỗ bối đại ca ngươi xem ngươi ta nói đừng trừu xuyễn bất động khí cũng không phải là chơi công đức thuốc nhi như thế nào đến bệnh còn không phải trừu thấp kém yên trừu nhiều điểm hỏa nhi đang muốn trừu chu thành trí thức khắc trừu cũng không phải không trừu cũng không phải kia tàu hút thuốc điểm hỏa nhi không trừu thực mau liền dập tắt Chu Thành Chí đều trang thượng không chiều này không phải đạp hư. Nếu không hai ta cùng nhau chiều đi, về sau đều không chiều. Chu Thành Nhân nuốt khẩu nước miếng, rất là tâm động, bất quá nhớ tới lão bà từ cái xuống tay khăn tút tha tút thít nức nở khóc bộ dáng hắn cảm thấy tâm thẳng chiều chiều so với nghiện thuốc lá tới, vẫn là lão bà từ quan trọng. Còn chiều cái gì chiều? Hắn một phen đem Chu Thành trí tàu thuốc đoạt lấy đi ở đế giày thượng khái hai hạ đem bên trong thuốc lá sợi đều cấp khái ra tới. Được rồi, cũng không cần đau lòng. Chu Thành Chí cùng Chu Thành Nghĩa mấy cái hai mặt nhìn nhau, thật không trường. Chu Thành Nghĩa còn nghẹn ho khan đâu, nhanh hơn tốc độ xoạch xoạch khói nhẹ từng đợt mạo. Chương 277 Đông Phương Hồng. Qua tháng riêng sơ 6, viện nghiên cứu sư sinh nhóm liền bắt đầu chuẩn bị rời hồi tỉnh thành đi. Nhưng là tiên phong đoàn chạm hạt giống cũng không dỡ bỏ, đổi thành viện nghiên cứu một cái phân chạm phái nhân viên công tác lưu thủ, đồng thời hấp thu tiên phong đoàn xuống nông thôn thanh niên trí thức cùng với con nông nghiệp sinh sản kinh nghiệm cán bộ gia nhập. Hình thành một cái nghiên cứu viên thanh niên trí thức cùng nông thôn cán bộ tam kết hợp một cái hạt giống nghiên cứu khoa học chạm, tiếp tục vì nông thôn các sinh sản đoàn, đại đội cung cấp tốt đẹp hạt giống. Bởi vì mặc như có không gian yêu thế, cho nên chu Minh dũ cử hiền không tránh thân, đề cử nàng làm chạm hạt sống chạm trưởng Nàng cái này chạm trưởng chủ yếu phụ trách cùng tỉnh bộ liên lạc nắm chắc đại cục thực tế tạp sống tự nhiên có người khác làm, liền tính là các nơi mở họp nàng nếu là không yêu đi cũng có thể an bài người khác đi. Nàng đem tiên phong đoàn những cái đó liền chung tốt nghiệp sau không thể đọc đại học chỉ có thể về quê sinh viên tốt nghiệp cũng hấp thu tiến vào có thể cho bọn họ một bên học tập một bên công tác. miễn cho bọn họ cảm thấy tốt nghiệp về sau chỉ có thể về nhà xuống đất kia còn không bằng không đọc sách trực tiếp xuống đất mấy ngày này chu minh dũ cùng mặc như vội vàng cấp viện nghiên cứu hỗ trợ muốn đem bọn họ một ít thí nghiệm thiết bị cùng với hạt giống thí nghiệm mầm đều phân loại trang dương đưa đến ga tàu hỏa đến lúc đó cưỡi xe lửa trở về thành có tỉnh ủy chỉ thị lại có mạc ứng đường cùng đàm trừng vũ hỗ trợ bọn họ trực tiếp bao một chiếc vận chuyển hàng hóa xe lửa trở về phi thường phương tiện đi thời điểm hoàng viện trưởng vô cùng cảm khái Thật là phá ra giá trị bạc triệu A tới thời điểm cảm thấy không có nhiều ít đồ vật mới như vậy hai năm như thế nào tích góp này nhiều gia sản. Chủ yếu là các loại trồi non, chờ bọn họ hoàn toàn rời đi về sau, không sai biệt lắm cũng liền đến gặt lúa mạch trước. Mấy năm nay các thành phố lớn liền chung, sơ trung sinh viên tốt nghiệp vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng mà xuống nông thôn tiên phong đoàn tự nhiên cũng không ngoại lệ như cũ muốn tiếp thu không ít học sinh. Hơn nữa cho tới bây giờ, rất nhiều địa phương cao trung cũng không có khôi phục, hoặc là đổi thành năm bảy trường cán bộ, hoặc là liền trực tiếp nghỉ học sơ trung cao trung liền đọc thành liền trung. Cho nên, bọn học sinh cơ bản đọc xong sơ trung hoặc là liền trung liền có thể tốt nghiệp, sau đó xuống nông thôn hoặc là tiến xưởng lao động. Bất quá bởi vì 66 đến 69 học sinh đều xuống nông thôn, năm 70 tốt nghiệp liền trung hòa sơ trung sinh viên tốt nghiệp ngược lại không cần xuống nông thôn, bọn họ yêu cầu bổ sung thành thị thiếu hụt sức lao động trực tiếp ở trong thành các đại nhà xưởng an bài vào nghề, xem như tương đối may mắn một lần học sinh. Từ nay về sau mỗi năm sinh viên tốt nghiệp thiếu bộ phận lưu lại bổ sung thành thị sức lao động, hoặc là có gia trưởng về hưu con cái tiếp nhận công tác, hoặc là có quan hệ không cần xuống nông thôn, mặt khác đại bộ phận vẫn là xuống nông thôn là chủ. Cũng may có bảy nhị một chỉ thị các đại học cũng bắt đầu tích cực cải cách năm nay năm nguyệt 27 ngày. Bác Đại Thanh Hoa 2 Sở Đại học Đệ trình Bắc Kinh Đại học Đại học Thanh Hoa chiêu sinh thí điểm cụ thể ý kiến sửa chữa bản thảo. Tại đây cơ sở thượng chính phủ cũng khôi phục làm đại học ý nghĩ, khôi phục tổ chức trường cao đẳng, học chế muốn ngắn lại, từ công nông binh chúng tuyển rút đề cử học sinh. Lúc sau Trung ương có văn kiện chính thức hạ đạt các nơi, khôi phục đại học chiêu sinh. Này tin tức giống như dài qua cánh giống nhau phi biến các nơi góc trong đó nhất kích động mà không gì hơn những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức. Bọn họ sôi nổi đi tìm các tiểu đội bài trường, liên đội liền trường thậm chí có người trực tiếp đi tìm Chu Minh Dũ cùng Mạc Như. Chu Minh Dũ cùng Mạc Như mấy ngày nay mệt đến không nhẹ, liền tưởng thừa dịp gạt lúa mạch trước nghỉ một chút cho nên nơi nào cũng chưa đi ở nhà cải tạo sân nhà càng thích hợp ngày mùa hè hóng mát. Bọn họ sân láng giềng cư nhóm lớn gấp hai không ngừng, tường vây bên ngoài là xanh ôm tươi tốt hoa thụ, trong viện nguyên bản đều là vườn rau, sau lại vườn trái cây cũng có thể trồng sen rau dưa, hơn nữa các gia cũng có đất phân phối vườn rau, rau dưa đều ăn không hết cho nên trong nhà vườn rau liền không cần giữ lại. Mặc như liền đem vườn rau đổi thành hoa viên, trồng trọt các loại mùa hoa cỏ, bảo đảm một năm bốn mùa đều có hoa thưởng Phía nam tường viện bị Chu Minh rũ cải tạo phía dưới là nghênh xuân, mặt trên là tường vi, lăng tiêu cây kim ngân chờ dây đằng thực vật, hiện giờ nở khắp hồng hoàng phấn bạch các màu đóa hoa cùng xanh biếc hoa diệp giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Tiến vào chính là một trận dàn hoa tử đằng cùng một cây quả nho triền ở bên nhau, lúc này nở khắp màu tím hoa tuệ, mặc như có thể ở dàn trồng hoa hạ nằm một ngày cũng không nhị oai. Giàn chồng hoa hả có một chương ghế treo cùng một phen lắc lắc ghế, bên cạnh lại phóng một chương cao thấp bàn, đều là chu Minh dũ tự mình làm. Trời nóng lên về sau, lười biếng sau giờ ngọ, hai người thích nhất cùng nhau nằm ở chỗ này uống uống trà, nhìn xem thư, hoặc là cái gì không làm cứ như vậy làm ngốc. Không nói lời nào, lại cũng không xấu hổ. Lão thoải mái. Lúc này chu Minh rũ niệm xong mà ứng dập tin thuận tay lại cho nàng quơ quơ ghế treo, Mạc như nửa híp mắt tựa ngủ phi ngủ, lười nhắc nói tiểu bát tay cầm phát tin cơ rốt cuộc hảo không. Có thể công tác sao? Mạc ứng dập đi theo viện nghiên cứu hồi tỉnh đại tiếp tục biên học tập biên làm nghiên cứu đi, đi thời điểm tiểu bát cùng hắn ước định nói cùng nhau phát tin. Vẫn là ăn tết thời điểm bọn họ làm mà ứng đường hỗ trợ làm hai đài đào thải tay cầm máy phát điện đi theo học mã most nói về sau có thể trực tiếp phát tin không cần viết thư như vậy phiền toái. Nhưng là mấy tháng qua đi, mặc như cũng không thu đến một phong điện báo. chu Minh Dũ cười nói, phải tin tưởng ta như tử, hắn muốn làm gì liền nhất định có thể thành. Hiện giờ chu Khâm Huyên chính là tiên phong đoàn kỹ thuật nòng cốt phát minh tay thiện nghệ. Hai người chính nói chuyện đâu, bên ngoài vang lên ồn ào tiếng bước chân. chu đoàn trưởng, mạc chạm trưởng, các ngươi ở nhà sao? nghe thấy là mấy cái thanh niên trí thức thanh âm, mạc như nhíu mày chu minh dũ liền đứng dậy đi xem sao lại thế này. bên ngoài là trương hồng binh, kim quang minh, đồng Quế quyên, đường vi mấy cái thanh niên trí thức bọn họ một đám thần sắc kích động, trong tay còn khoa tay múa chân. các ngươi có việc? chu minh dũ một chút không nghĩ thấy bọn họ, bởi vì mỗi lần thấy bọn họ liền đại biểu cho phiền toái. đồng quế quyên nóng bỏng mà nhìn chu minh dũ kích động mà nói đoàn trưởng trung ương xuống dưới văn kiện đại học khôi phục chiêu sinh chúng ta có phải hay không có thể đi vào đại học đúng vậy nói là tự nguyện báo danh đoàn trưởng ngươi liền cho chúng ta đóng dấu đi chúng ta đều tài nguyên báo danh chu minh dũ các ngươi có phải hay không không biết rõ ràng tình huống là tự nguyện báo danh quần chúng đề cử lãnh đạo phê chuẩn trường học xét duyệt không phải báo danh là có thể thưởng đoàn trưởng chúng ta báo danh vậy ngươi phê chuẩn không phải được Chúng ta thành phần cũng không thành vấn đề trường học xét duyệt khẳng định có thể thông qua. Đồng Quế Quyên đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm hắn. Ta không phải lãnh đạo công xã cùng huyện cách ủy hội mới là lãnh đạo. Chu Minh Dũ có chút không kiên nhẫn. Hiện tại chính sách căn bản không trong sáng, chi tiết không xuống dưới, liền tính báo danh cũng vô dụng. Mấu chốt nhất một chút hiện tại công nông binh tiến cử nhập học chủ lực là công nhân, bần nông và trung nông, giải phóng quân chiến sĩ thanh niên cán bộ còn không có gia nhập lên núi xuống làng thanh niên trí thức. Liền tính về sau thanh niên trí thức có thể bị tiến cử vào đại học phòng trừng cũng đến năm sau hoặc là năm sau chính sách hoàn thiện. Hiện tại báo đi lên cũng sẽ bị soát xuống dưới, đến lúc đó bọn họ lại nên nói có người nhằm vào bọn họ. Rốt cuộc hiện tại muốn cải cách thi đại học cải cách học chế, đánh vỡ từ phú nông, trung nông, giai cấp tiểu tư sản khống chế đọc sách quần thể, muốn cho quần đại công nhân, bần nông và trung nông, giải phóng quân chiến sĩ cũng có cơ hội đọc đại học. Cho nên, này đó bọn học sinh tưởng quá đơn giản, chỉ cho rằng chiêu sinh chính là tuyển nhận bọn họ đâu. Chu đoàn trưởng, người có phải hay không cố ý không nghĩ cho chúng ta báo danh? Người có phải hay không xem chúng ta không vừa mắt? Trương Hồng binh mẫn cảm mà cảm thấy Chu Minh Dũ đối bọn họ thực không kiên nhẫn. Chu Minh Dũ nhìn hắn một cái, liền hướng về phía ngươi trước kia cũng không có việc gì đến ta tức phụ nhi trước mặt xung xoe, ta đương nhiên xem ngươi không vừa mắt. Các ngươi đa tâm, ta liền hai chỉ mắt thuận mắt đều xem bất qua tới nơi nào sẽ nhìn không thuận mắt. Chu Minh Dũ nói các ngươi đi về trước an tâm lao động tĩnh chờ phía trên kỹ càng tỉ mỉ chính sách. Chu Đoàn trưởng, ngươi cái này kêu nói gần nói xa. đường vi không chút khách khí mà đổ hắn lộ chúng ta muốn vào đại học ngươi làm trực thuộc lãnh đạo không thể hiệp cá nhân ân oán chu minh dũ cười cá nhân ân oán chẳng lẽ các ngươi có cái gì thực xin lỗi ta không thành đường vi lập tức không nói chỉ nhìn đồng quế quyên lặng lẽ xả nàng góc áo làm nàng nói đồng quế quyên lại chột dạ chu chu đoàn trưởng chúng ta là nhất định phải đi đọc đại học lúc ấy ở trong trường học chúng ta chính là cầm cờ đi trước vốn dĩ đọc đại học cũng nên làm chúng ta đi Hiện tại không khảo thí, làm tiến cử tự nhiên cũng nên tiến cử chúng ta, chúng ta thành tích tốt nhất. Nói xong lời cuối cùng nàng đĩnh đĩnh bộ ngực, lấy ra làm học sinh xuất sắc tự tin cùng kiêu ngạo. Chu Minh Vũ không chút khách khí nói, các ngươi thật đúng là lộng xóa, cụ thể điều kiện là chính trị tư tưởng hảo, thân thể khỏe mạnh, có 2 năm trở lên thực tiễn kinh nghiệm, tuổi ở 20 tuổi tả hữu, có tương đương với sơ trung trở lên văn hóa trình độ, điều thứ nhất cũng là quan trọng nhất một cái chính là chính trị tư tưởng hảo. Chính trị thư thường hào, cái này hàm nghĩa liền rất rộng khắp thông cảm xuất thân, lời nói việc làm, công tác biểu hiện cùng với lãnh đạo đối bọn họ ý kiến, quần chúng đối bọn họ ý kiến. Nếu là có người cử báo bọn họ tư tưởng không hợp, vậy không phải tư tưởng hào. Kim Quang Minh nhịn không được nói, còn không phải lãnh đạo định đoạt. Lãnh đạo nói tư tưởng hào liền tư thường hào, khác đại đội đều là cái dạng này. Tất cả đều là ăn tạp lấy phải đi quan hệ thu phục. Chu Minh Dũ lạnh lùng nói: đáng tiếc Tiên Phong Đoàn không phải khác Đại đội, đều chạy nhanh trở về chuẩn bị gặt lúa mạch đi. Vào đại học còn xa đâu, nhưng là gặt lúa mạch liền ở trước mắt thu không trở lại liền phải đói bụng. Hắn như vậy cũng là vì những cái đó thanh niên trí thức hảo, liền tính thanh niên trí thức có thể đi vào đại học cũng chỉ có một cái hai cách, không có khả năng nhiều người như vậy đều đi. Hiện tại bọn họ một đám tiêm máu gà giống nhau kích động đến lúc đó liền tính báo danh cũng thất vọng tuột đỉnh bị đà kích nhân sinh tín niệm còn không bằng ngay từ đầu liền cấp bát rội nước lã miễn cho một đám lại mất đi sống sót dũng khí. Có một số người quá yếu ớt, xem hắn lạnh mặt mấy cái tưởng làm ẩm ý cũng muốn ước lượng một chút. Tuy rằng chu Minh vũ hàng ngày phi thường hòa khí, nhưng là không đại biểu hắn không có tính tình, phía trước bọn họ ngầm nói mặc như nói bậy, bị hắn biết về sau đi thanh niên trí thức điểm đi dạo một vòng, bọn họ đặc quyền trực tiếp bị cướp đoạt, toàn bộ đều phải đi theo xuống đất còn muốn sớm xin chỉ thị vãn hội báo, mỗi tuần viết một lần thư thưởng báo cáo. Kia trận nhưng đem bọn họ lăn lộn thảm, hiện giờ gặt lúa mạch sắp tới, nóng rát thái dương phơi đến người lột ra, dầu ngứa ngáy đến người lại đau lại ngứa, nhớ tới bọn họ đều e ngại. Liền tính đoàn bộ có hai đài máy cày rắt tay, nhưng hiện tại đồng ruộng quá nhiều, liền tràng bộ đều thu bất qua tới. 95% vẫn là muốn nhân công tới thu. Chờ chu Minh dũ tống cầu kia mấy cái thanh niên trí thức trở lại trong viện phát hiện mặc như đã ngủ. Còn về cao giọng kêu, ngày mùa hè gió nóng bị tùng tùng hoa thụ lọc về sau cũng trở nên ôn nhu lên, ghế treo người trên mù nhan điểm đạm, làm người có một loại năm tháng tĩnh hảo thời gian ngưng lại cảm giác. Hắn cầm màu hồng nhạt khăn trải giường cấp mặc như đắp lên, lại đi chân tường nước suối trong hồ phóng thượng hai cái dưa hấu, chờ mặc như tỉnh liền có thể ăn. Hắn sợ có người trở lên môn quấy giày nàng nghỉ trưa, đơn giản đem viện môn treo lên khóa, làm người cho rằng trong nhà không ai. Hắn tác đi đoàn bộ, nghỉ trưa thời điểm, có người ở nhà ngủ, cũng có người chạy đến trong thôn nhà ăn cùng với đoàn bộ phía trước chàng ngủ. Sân đập lúa bên cạnh có cây ngô đồng cùng cây bạch dương, đầu hạ từng mảnh bóng cây, bạn ve thanh thanh phong đi vào giấc ngủ đối xã viên nhóm tới nói là một loại hưởng thụ Lâm thiệu vũ mấy cái thanh niên trí thức đang ở làm gặt lúa mạch kế hoạch. Trải qua lao động rèn luyện, hắn nguyên bản có chút tái nhợt làn da đều khỏe mạnh lên, lộ ở bên ngoài da thịt bị phơi thành tiểu mạch sắc thân thể cũng rắn chắc rất nhiều còn trường cao một khối. bọn họ chạy biến toàn sinh sản đoàn dựa theo lúa mạch thành thục cấp bậc họa bảng biểu đem yêu cầu trước tiên thu tiêu ra tới miễn cho đến lúc đó chậm trễ gặt lúa mạch chu minh dũ nhìn nhìn đồng ý bọn họ kế hoạch làm máy móc nông nghiệp tổ tuy thời đợi mạnh đang nói bên ngoài vang lên xe jeep thanh âm một cái to lớn vang rội giọng truyền đến chu đoàn trường Chu Minh Dũ vừa nghe liền biết là mạc ứng đường cái kia thông tin binh, mạc ứng đường công tác vội thời điểm, đều là hắn tới truyền tin hoặc là tặng đồ cùng tiên phong đoàn cũng phi thường quen thuộc. Chu Minh Dũ nganh đi ra ngoài, cười nói, ở đâu, hồ thông tín viên có cái gì chỉ thị. Hồ thông tín viên kêu hồ chính hùng, tây bắc người, phòng trừng là chức nghiệp nguyên nhân rèn luyện ra một phen lớn giọng. Hắn rất có ngôn ngữ thiên phú, mỗi đến một chỗ thích cực học tập địa phương phương ngôn, hiện giờ chẳng những tiếng phổ thông không tồi, sẽ nói vài câu tiếng Anh tiếng Nhật tiếng Nga, sẽ nói lưu loát tứ xuyên lời nói, tiềm Tây lời nói, Thượng Hải lời nói, còn sẽ vài câu tiếng Quảng Đông cùng Ôn Châu lời nói. Giống địa phương phương ngôn với hắn mà nói là chút lòng thành, rốt cuộc rất nhiều phát âm không sai biệt lắm, chỉ có các biệt từ ngữ có đặc thù xưng hô mà thôi. Hắn hiện tại nói chính là địa phương phương ngôn. Hắn còn đặc biệt sẽ giảng chuyện cười, mỗi lần tới tiên phong đoàn, bọn học sinh biết đều phải chạy tới tìm hắn, thỉnh hắn đi đi học giảng cách mạng chuyện xưa. Hồ Chính Hùng từ chính mình mụn vá chồng mụn vá phai màu túi sách móc ra một cái phong thư. chu đoàn trưởng, chúc mừng các ngươi A, mau đi để xe đi. Đề xe. Chu Minh Dũ trong lòng một trận kích động chạy nhanh mở ra phong thư, liền thấy bên trong là một trương phê điều về hồng kỳ công xã tiên phong đoàn cho vay mua sắm đông phương hồng 75 hình bánh xích thức máy kéo phê chỉ thị. Phía dưới là đỏ tươi khu ủy đỏ thẫm trương, viết đồng ý. Hắn vui mừng nói quá cảm tạ, này giúp đỡ chúng ta đại ân. Hắn lập tức làm lâm tiệu vũ đi thông chi đoàn bộ liền trường, bài trường cùng với kế toán cùng máy móc nông nghiệp tổ nhóm hòa tốc mở họp. Bởi vì trường học liền tại đây cách đó không xa, bọn họ được đến tin tức chạy tới thỉnh Hồ Thông Tín Viên đi ăn dưa hấu kể chuyện xưa. chu Minh Dũ quan tâm nói, Hồ Thông Tín Viên, ngươi vội không? Vội liền đi trước một bước, Hồ Chính Hùng cười nói, không vội không vội ta đi đi bộ đi bộ, ăn qua cơm chiều lại đi cũng đúng. Tiên phong đoàn nhà ăn cơm đó là nổi danh ăn ngon, tới tiên phong đoàn không ăn nơi này cơm kia không phải mệt lớn sao? Hắc hắc! mua máy kéo sự tình đã sớm định ra tiền cũng dự bị chỉ là sau lại không cho mua bọn họ cũng có khác tác dụng cho nên hiện tại muốn mở họp lại chu tiền kỳ thật cũng không có gì hảo khai đơn giản chính là mọi người đều nhấc tay đồng ý sau đó làm mấy cái kế toán cùng liền trường cùng nhau chứng kiến khai dương lấy tiền khai sẽ về sau chu minh dũ liền mang theo chu thành liêm cùng chu bồi cơ hai người mở ra tay vịn đi huyện để máy kéo Hồ Chính Hùng Tắc đi nói một tiết khóa chuyện xưa thời gian không sai biệt lắm liền đi nhà ăn ăn chuyên môn cho hắn làm cơm. Rau hẹ xào trứng gà canh nấm cọng hoa tỏi xào thịt khô, gà đùi còn có tập hợp mặt đại bài thi. Hắn thơm ngào ngặt mà ăn xong, đi thời điểm còn cố ý đi tìm Lý Quế Lan, Trương Thúy Hoa nói lời cảm tạ. Tím chính là thật sự, này cơm so khu ủy nhà ăn ăn ngon nhiều. Hai lão thái thái cười hoan nghênh hắn thường tới. Các nàng thích nhất hồ thông tín viên, mỗi lần tới đều mang tin tức tốt. Lúc này đây mua máy kéo thuận lợi thật sự, cho vay đều có chuyên môn người cấp xử lý, bọn họ chỉ cần ấn dấu tay, đóng dấu ký tên, sau đó giao 2.400 đồng tiền, liền có thể trước đem máy kéo khai đi, về sau mỗi cái quý còn một lần tiền liền có thể. Còn tiền cũng không cần tới trong huyện, chỉ cần còn cấp công xã hợp tác xã tín dụng là được. Máy kéo chỉ là một cái điều khiển máy móc còn cần thiết phải có nguyên bộ máy móc nông nghiệp cày ruộng bá mà nhất thể toàn cày cơ còn có máy gieo hạt thu hoạch cơ, này đó đều là cùng nhau mua trở về. Đại máy kéo bọn họ tạm thời không có xứng xe đấu, những cái đó nguyên bộ máy móc nông nghiệp có thể trang ở đại máy kéo liền trang thượng, không được liền trang nơi tay đỡ xe đấu kéo trở về. Chờ đều trang hảo về sau, Chu Thành Liêm mở ra tay vịt Chu Minh Dũ cùng Chu bồi cơ điều khiển Đông Phương Hồng. đông phương hồng khởi động cùng đời sau so máy kéo bất đồng hắn vừa không là tay cầm đánh lửa càng không phải điện tử đánh lửa mà là dây kéo khởi động xe trên đầu có một cây khởi động thẳng lôi kéo động cơ liền thịt thịch thịch mà bắt đầu khởi động cái này cũng muốn nắm giữ quy luật cùng cảm giác nếu không không phải dễ dàng như vậy khởi động chu minh dũ ở tỉnh thành thời điểm học quá thử thử liền nắm giữ khởi động phương pháp chọc đến huyện cách hủy hội kỹ thuật viên nhóm đều bội phục không thôi chu đoàn trưởng mọi người đều nói ba ngày không thấy đương lau mắt mà nhìn ngươi là một ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn a có người nói với hắn cười từ trường kỹ thuật viên thông qua quan hệ lưu tại tỉnh về sau trong huyện lại bồi dưỡng mấy cái kỹ thuật viên đều là từ máy móc cùng với nông nghiệp trường cao đẳng tốt nghiệp học sinh nếu không có người ta nói lên chu minh dũ đều phải quên trương khánh chúc người này trương khánh Trúc ly hôn cùng hà mẫn kết hôn lưu tại tỉnh xưởng máy móc sau lại còn tham gia tạo phản phái trong lúc nhất thời cũng trở thành nhân vật phong vân Bất quả hắn cũng nháo ra không ít chê cười, nghe nói hắn cùng hà mẫn hai đối trích lời có bất đồng lý giải, hai người ở nhà thời điểm thường xuyên mở rộng ra phu thê biện luận có đôi khi nháo đến vung tay đánh nhau. Sau lại tổ kiến cách hủy hội thời điểm, Trương Khánh Trúc thường tiến nhà sường cách hủy hội, nhưng là không thực hiện được chỉ có thể đương một người bình thường công nhân. Lẽ ra ở tỉnh thành đương công nhân cũng không tồi, đây là thật nhiều người tha thiết ước mơ, hắn phía trước cũng chính là tưởng lưu xưởng đương cái kỹ thuật viên hoặc là công nhân, này cũng coi như được như ước nguyện. Nhưng hắn rốt cuộc cũng phong cảnh quá, một khi đi lên rất khó xuống dưới, trong lòng tranh lệch không phải dễ dàng như vậy tiếp thu. Còn nữa hắn bởi vì dựa vào không sáng rọi thủ đoạn lưu lại, trong lòng cũng biệt nữ tổng cảm thấy nhân ra đều nhằm vào hắn. Tự nhiên cũng sẽ bởi vậy sinh ra các loại mâu thuẫn cùng sự tình, sau lại cùng hà mẫn nháo đến càng ngày càng lợi hại cuối cùng bị nhà xưởng khai trừ Khai trừ về sau hắn tưởng hồi trong huyện, trong huyện sao có thể còn muốn hắn Không có cách hắn đành phải về quê chồng trọt đi, nghe nói hiện tại ở đội sản xuất đương cái kỹ thuật viên cũng muốn xuống đất lao động kiếm công điểm chu Minh Dũ cùng nhân ra liêu một chút xem ngày muốn lạc sơn, liền cáo từ về nhà Ngày mùa hè thiên trường, liền tính mặt trời xuống núi còn có thể lượng nửa ngày, không sai biệt lắm đến 8 giờ mới có thể thật sự đêm đen tới. Khởi động máy kéo rời thành về nhà, lúc này trong thành ở nông thôn đại bộ phận đều là đường đất, bọn họ mở ra bánh xích thức máy kéo giống xe tăng giống nhau quá cảnh cũng không có gì vấn đề. Đúng là ngày mùa thời điểm, ven đường tất cả đều là trên mặt đất làm việc nhi xã viên nhóm, nhìn bọn họ mở ra đông phương hồng máy kéo, đều hướng tới bọn họ múa may cánh tay hô lớn cái gì. Chờ tiến vào tiên phong đoàn địa giới thời điểm, xã viên nhóm còn lại là nhiệt liệt mà hoan hô, thậm chí rất nhiều người đều chạy đến ven đường tới vây xem. Năm nay thu hoa màu nhưng nhẹ nhàng lạc, đúng vậy, nghe nói đại gia hòa này một ngày có thể cây ruộng bảy tám chục mẫu đâu thu lúa mạch càng mau. Ta nghe nói còn có thể thu cây gậy đâu, trực tiếp đem bắp viên đều cấp thoát ra tới, không biết thật giả. Muốn như vậy kia nhưng quá tiên tiến. Nói lên tiên tiến, loại này tổ hợp máy móc thật sự rất tiên tiến, đặc biệt thích hợp đại địa khối nông trường tác nghiệp. Chỉ là khoán đến hộ gia đình về sau, đồng ruộng cũng đều bao làm đến hộ, khôi phục các gia các hộ tiểu cánh đồng. Nông dân nhóm cá nhân mua không nổi đại máy móc tiểu cánh đồng cũng không thích hợp đại máy móc tác nghiệp cho nên rất nhiều địa phương đội sản xuất những cái đó đại máy móc đều hoang phế cho dù có người mua đi ngay từ đầu đều thi triển không khai. Này cũng dẫn tới ở thập niên 80-90 một đại bộ phận nông thôn, một lần lại khôi phục đến gia súc cây ruộng thu loại trạng thái thẳng đến 2.000 năm về sau, các bá tánh làm công dầu có lên mới lại bắt đầu kết phường mua đại hình máy móc ở nông thôn chạy việc hỗ trợ thu hoạch cây ruộng gieo giống. đông phương Hồng thình thịch mà khai tiến đoàn bộ lập tức liền khiến cho một trận oanh động. Làm việc xã viên nhóm vừa lúc tan tầm, nhìn đến đại máy kéo sôi nổi vây đi lên, díu dít nói cái không ngừng. Như vậy cái đại gia hỏa, chúng ta đoàn lúa mạch có đủ hay không Thu A? Thu xong lúa mày còn phải cày ruộng đâu, nhàn không? Kia chúng ta nhưng càng nhẹ nhàng, ha ha, gia nhập đoàn bộ về sau cuộc sống này thật là càng ngày càng rực rỡ, ăn đến no ăn mặc ấm, trồng trọt còn càng nhẹ nhàng đâu. chu Minh Dũng nghe thấy cười nói, nhàn thời điểm đem các ngươi từng người tay nghề đều hảo hảo chơi lên, này đó chúng ta cũng đều yêu cầu. có chút xã viên là tổ truyền tay nghề, có chút tâm linh thủ xảo vừa học liền biết, hiện giờ nông nhàn thời điểm cũng đều có thể ở những cái đó bộ môn kiếm khoản thu nhập thêm. Máy kéo khai trở về, Chu Minh Dũ khiến cho Lâm Thiệu Vũ đi đoàn bộ quảng bá, làm các liên trường ngày mai tới mở họp, xác định một chút gạt lúa mạch trình tự. Trong thôn không mở điện quảng bá là sang máy phát điện điều khiển. Một cây cao cao cột điện, mặt trên đông nam tây bắc bốn cái đại loa, một quảng bá xã viên nhóm đều nói có thể truyền ra mười mấy dặm mà đi. Máy phát điện là đầu năm Chu Minh Dũ ở mạc ứng đường dưới sự trợ giúp mua trở về còn mua nguyên bộ quảng bá khí giới, hiện giờ từ Lâm Thiệu Vũ chờ mấy cái thanh niên tạo thành đoàn bộ quảng bá thông tin tổ phụ trách. Đương nhiên, thuận Tiện cũng mua máy chiếu phim. Bởi vì muốn gặt lúa mạch chu thành nhân chờ lão nhân tự nhiên còn phải dẫn người áp tràng, vì không phá hư sân phơi, chỉ có đoàn bộ bên ngoài tràng là dùng xi măng mặt bình, mặt khác vẫn là nguyên dạng thổ địa đập thời điểm áp tràng, dùng qua sau có thể lại trồng rau. Có Đông Phương Hồng hỗ trợ, năm nay gặt lúa mạch quà thực thần tốc. Xã viên nhóm một đám tiêm máu gà giống nhau, có chút người đi theo xe máy kéo làm việc nhi, chẳng sợ đỉnh ánh nắng nóng rát hắn cũng có thể xem một ngày. Gạt lúa mạch lúc sau, vì khao xã viên nhóm, đoàn bộ hạ lệnh phóng 3 ngày điện ảnh. mươi 278 kết cục, mỗi lần phóng điện ảnh, vì đem thiên phong đoàn phía dưới thôn đều chiếu cố đến, chu Minh Dũ thiết lập 3 cái điểm, mỗi cái chiếu phim điểm chung quanh mấy dặm mà người đều có thể tới xem điện ảnh. Giống nhau đều là cơm chiều sau 7 giờ bắt đầu phóng, một lần phóng hai cái phiến tử, nhất vãn 10 giờ kết thúc. Mới vừa trải qua quá bận rộn mệt nhọc gạt lúa mạch kế tiếp là hơi nhẹ nhàng chăm sóc đồng ruộng mùa hè giai đoạn xã viên nhóm buổi tối cũng có tâm tư xem điện ảnh cảm thấy đặc biệt giải lao. Có chút người thậm chí ngóng trông thu hoạch vụ thu chạy nhanh tới thu hoạch vụ thu xong rồi còn sẽ phóng điện ảnh giống nhau mùa đông nông nhàn thời điểm là phóng nhiều nhất 6-7 bên ngoài người đều sẽ chạy tới xem. Lúc này cũng không có quá nhiều tân phiến tử cơ bản đều là cách mạng điện ảnh, có đôi khi tìm không thấy tân phiến tử cũng chỉ có thể phóng một bộ tân lại phóng một bộ lão phiến tử. Cho dù là xem qua hai ba biến, xã viên nhóm vẫn là xem đến mùi ngon, không biết chữ mà có thể đi theo điện ảnh nói lời kịch. Lúc này cũng tới rồi học viên công nông binh nhóm nhập học nhật từ. Nguyên bản nhập học báo danh là từ trước 2 năm liền bắt đầu chỉ là các nơi địa phương chính sách không đồng nhất, có địa phương báo danh, có địa phương căn bản không thông chi, có chút địa phương đã tới gần nhập học nhật từ mới bắt đầu, lại là một mảnh kêu loạn. Tiền phong đoàn là năm nay mùa xuân nhận được thông chi, khi đó đoàn bộ cũng tiến cử mấy cái thành phần cùng thành tích đều không tồi thanh niên trí thức đi lên, bất qua ở công xã thời điểm đã bị Thương Ngọc Đình tạp trụ, mình xác quy định muốn học viên công nông binh, thanh niên trí thức có thể có, nhưng là một cái đoàn bộ một lần tiến cử không thể vượt qua hai người trúng tuyển một cái. Lúc ấy Tương Ngọc Đình còn nói không cần sốt ruột có thể lúc này đây gặt lúa mạch thời điểm xem bọn hắn biểu hiện sao, dù sao nhập học thời gian cũng không phải chết hiện tại đi cùng mùa đông đi cũng không có quá lớn khác biệt. Hiện tại gặt lúa mạch vội xong các đoàn cùng đại đội liền vội vàng học viên công nông binh đề cử nhập học sự tình. Tuy rằng quy định là tự nguyện báo danh nhưng kỳ thật bước đầu tiên là quần chúng tiến cử cũng chính là đội sản xuất hoặc là đại đội đề cử chỉ có bị đề cử mới có thể bắt được báo danh sách sau đó bị đưa đến công xã đi. Loại này thao tác phương thức dẫn tới ở đại bộ phận địa phương, tiến cử nhập đại học trở thành cán bộ thủ đoàn. Chính mình ra có hài tử tự nhiên là tiến cử chính mình ra, chính mình ra không vừa độ tuổi hài tử, vậy là muốn đi người cho nhau cạnh tranh lạc. các quan hệ tặng lễ, đây đều là không thể thiếu bước đi. Cho nên rất nhiều thanh niên trí thức đều sôi nổi trở về thành yêu cầu người trong nhà chi viện phiếu gạo bố phiếu cùng với tiền vật lấy về tới lại âm thầm thu mua đại đội cán bộ tranh thù có thể đi vào đại học. nguyên bản là yêu cầu có sơ chung cùng với trở lên trình độ nhưng là ở có chút người thao tác hạ tuổi không sai biệt lắm thượng mấy ngày học không phải có mắt như mù cũng đi đọc đại học tỉ như có chút đại đội thư ký nhi từ khuê nữ cháu trai cháu ngoại trai sôi nổi bước vào đại học cổng trường trở thành học viên công nông binh trong lúc tự nhiên cũng nháo ra không ít chê cười thẳng đến tốt nghiệp có người cũng học không được cơ bản nhất tri thức một đại bộ phận người tốt nghiệp sau cũng liền tương đương với cao trung không đầy trình độ thậm chí rất nhiều đại học lão sư, giáo thụ muốn dạy bọn họ như thế nào nhớ bút ký, như thế nào từ cơ bản nhất tri thức học khởi cũng thật đủ khó xử lão các giáo sư. ở Tiên Phong Đoàn thanh niên trí thức nhóm ngay từ đầu cho rằng cùng người khác giống nhau, rất nhiều người đều tới chạy Chu Minh Dũ phương pháp. Chu Minh Dũ nói thẳng chính mình chỉ có đóng dấu quyền lực, không có đề cử quyền lực. Đề cử quyền lực ở các đội tiên tiến nòng cốt trong tay, lấy 100 xã viên có 20 cái tiên tiến tỷ lệ, sau đó nòng cốt đề cử nhân số hơn trăm phần có 60, như vậy liền có thể bị tiến cử đến đoàn bộ. Lại từ đoàn bộ xét duyệt sàng chọn chọn ưu tú báo danh cuối cùng đưa đến đoàn bộ từ Chu Minh Dũ đóng dấu. Hắn không riêng ôm quyền to các liên đội liền trường nhóm tự nhiên cũng ngượng ngùng, đều là dựa theo quy định hướng lên trên đề cử, nếu có gian lận hoặc là cố ý chèn ép, đoàn bộ cũng sẽ phái người xác minh, một khi chứng cứ vô cùng xác thực tất cả đều muốn đã chịu xử phạt. Đến nỗi lần đầu tiên không có báo danh, năm sau có thể ưu tiên suy xét. Rốt cuộc mỗi năm chiêu sinh nhân số đều là hữu hạn, trực tiếp từ tỉnh giáo dục bộ phận đến các nơi khu, sau đó phân đến các huyện, các công xã, đoàn bộ hoặc là đại đội. Tiên phong đại đội bởi vì vẫn luôn là yếu tố đại đội, hiện giờ tiên phong đoàn cũng là yếu tố đoàn cho nên nhân số so mặt khác bình thường địa phương muốn nhiều gấp đôi. Ngay từ đầu thanh niên trí thức nhóm cảm thấy chính mình học tập khẳng định so nông dân, công nhân muốn hảo, nếu có 10 cái danh ngạch bọn họ hẳn là 8 công nông một phương một cái. Nhưng bọn họ nghĩ sai rồi, nhóm đầu tiên 10 cái danh ngạch thanh niên trí thức chỉ cho phép có một cái ít nhất tiên phong đoàn nhận được mệnh lệnh là cái dạng này. nhưng là Chu Minh dũ cấp thanh niên trí thức tranh thủ đến hai cái danh ngạch cuối cùng thông qua xã viên nhóm tuyển cử đề cử tiên phong đoàn Lâm Thiệu Vũ Chu Khâm Bình Nê Đản Nhi Chu Cúc Phương Cúc Hoa Nhi Chu Khâm Bính chờ 12 người trở thành đầu phê học viên công nông binh bọn họ kê khai trường học cùng trí nguyện cũng đều là phía trên phân phối xuống dưới tất cả đều là tỉnh nội nông nghiệp điện lực máy móc chờ phương diện học viện đây cũng là khôi phục làm đại học ý nghĩ Khôi phục ngành khoa học và công nghệ cùng với nông nghiệp, vệ sinh, phương diện, đại học, văn khoa, văn nghệ không ở này liệt. Nguyên bản phía trên quy định nguyệt bảy việc làm ban ngày nông binh học viên nhập học nhưng là các nơi hành động lực so le không đồng đều thả khi đó đúng là vội gặt lúa mạch thời điểm cho nên đại bộ phận nông thôn học viên nhập học đều phải chậm lại gần tháng. 7, 15 ngày, đoàn bộ đưa bọn họ thượng thủ đỡ máy kéo, lôi kéo đi huyện cao tiến ga tàu hỏa ngồi xe lược các đi bất đồng trường học báo danh nhập học. Tiến đi kia phê học sinh về sau, chu Minh Dũ cùng mặc như lại có thể nhẹ nhàng một chút. Tuy rằng có chút thanh niên trí thức ý kiến rất lớn, bất quá đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Bọn họ đi ra ngoài hỏi thăm một chút có chút thanh niên trí thức thông qua quan hệ bắt được đại đội tiến cử đáng tiếc đăng báo thời điểm. Bởi vì đủ loại nguyên nhân không đủ tiêu chuẩn, không phải ở công xã bị tập trụ chính là ở trong huyện bị tập trụ còn có đã đi trường học lại bị trường học xét duyệt cấp khai trừ trở về. Tiền phong đoàn như vậy. Tiến cử một cái liền thành công một cái, vẫn là đầu một phần, cũng không thể không nói là chu Minh Dũ nắm chắc thật sự, không có đem những cái đó giống thật mà là giả đưa lên đi. Ngày này mặc như kỵ xe đạp đi xa chỗ bông điền chuyển động một vòng, đem sâu thu một lần, hiện giờ nàng thua côn trùng có hại phạm vi bao gồm toàn tiên phong đoàn, giống nhau đều là cưỡi xe đạp đi chuyển động một chút nửa tháng luôn một lần liền không có gì vấn đề. Trở về liền đi chạm hạt giống nhìn xem. Phòng trường nàng là sự thượng nhất nhàn chạm hạt giống chạm trường, hấp thu thanh niên trí thức cùng với một ít công xã liền chung sinh viên tốt nghiệp tới đi làm các hạng công tác đều là chuyên gia chuyên quản, nàng thật đúng là không có gì sự tình. Nàng chủ yếu là tới xem chú thất thất cùng tiểu bát tỷ đệ 2, bọn họ ở chạm hạt giống phòng thí nghiệm mân mê tay cầm máy phát điện nói là phải cho đại cữu cùng tiểu cữu cữu phát điện báo. Ta nói hai người mỗi ngày trốn học có phải hay không không tốt lắm. Mạc như đứng ở cửa trong phòng cũng không có đặt chân địa phương, nàng từ bỏ muốn vào đi ý nghiệm. Chu thất thất cười nói, mẹ, ngươi cũng không phải không biết hiện tại đi học học gì à. Ngữ văn khóa chính là gia sử tố khổ, hoặc là chính là học trích lời, toán học khóa chính là tính công điểm, sinh hóa khóa chính là chữ phân bón, tiếng Anh khóa mỗi đường khóa đều ở học 26 cái chữ cách, vật lý khóa chính là làm việc. Dù sao tốt nghiệp về sau chính là hồi đội sản xuất trồng trọt đi trường học lãng phí thời gian, nàng hiện tại cũng không nghĩ đi, nàng còn phải cho quảng bá đài viết chuyện xưa đâu. Tiểu bát càng không cần phải nói, hắn đi theo ba mẹ tiểu cữu cùng với nguyên bản viện nghiên cứu hoàng viện trưởng đám người học tri thức cùng học chế cạch cách trước kia cao trung sinh không sai biệt lắm. Hiện tại liền chung đều không bằng hắn đâu cho nên, làm hắn đi trường học. No, hắn vẫn là chính mình ở nhà tự học đi. Dù sao hoàng viện trưởng cùng tiểu cựu cữu, cữu đám người cũng cho bọn hắn gửi đại học tương quan sách giáo khoa, bọn họ có thể học đồ vật vẫn là rất nhiều. tỷ ngươi dùng sức siêu, mau một chút, tiểu bát nói liền bắt đầu đùa nghịch những cái đó dáng vẻ. Có phản ứng, chu thất thất kích động nói, sửa được rồi. mặc như cũng rất tò mò, thật giỏi. Nàng cho rằng đại đệ chính là lộng hai đài hư rớt máy móc tới hống hải tử chơi đâu. Tiểu bát nói tiểu cữu bên kia không tiếp thu đâu chờ buổi tối thời điểm thử lại. hắn ngẩng đầu đối tượng mặc như tầm mắt kinh ngạc nói mẹ ngươi làm gì như vậy xem ta mặc như ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem cười nói ta xem xem ngươi có phải hay không đột biến gen như thế nào so ba mẹ ưu tú như vậy nhiều đâu này đều mau đuổi kịp thì tỷ ngươi thông minh chu thất thất vỗ cái bàn cười tiểu bát liếc nàng liếc mắt một cái ngươi cương nhiên còn sẽ bị mẹ hống ai chu thất thất Điều bát Đối Mạc như nói, "Mẹ, ngươi xem bên ngoài thực nghiệm vườn ươm ta cấp trang cái kia tự động tưới nước khí được không?" Mạc Như điểm chân hướng phía đông nhìn nhìn, chạm hạt giống trong viện cũng bị chia làm từng khối vườn ươm, bên trong có các loại hoa, hoa màu, đều là thực nghiệm mầm. Quả nhiên, vườn ươm bên cạnh chỗ cao đều phóng một đám vớt đi thủy vải, sau đó có quải từng tí cái ống thông xuống dưới. Cái này mặc Như nhưng thật ra biết một chút chính là lợi dụng dẫn bằng si phông nguyên lý sao, chẳng qua nàng cũng liền biết điểm này mà thôi. Nhi tử ngươi như vậy bổng, đều phải đuổi kịp ngươi ba. Tiểu bát mẹ ta nếu là lại cho ngươi xem điểm gì, bảo quản là có thể đuổi kịp ngươi. Mặc như không hổ là mẹ nó thân nhi tử biết muốn nói gì, giữa chưa muốn ăn cái gì. chu thất thất vịt nướng, đại trời nóng cấm ăn thịt nướng. chu thất thất hì hì cười nói, nếu không chúng ta ở ngươi trong không gian phóng cái nướng lò ta cùng tiểu bát đi vào nướng A. Mặc như xoay người đi rồi. vẫn là ăn chua cay phì nhiêu đi thượng một lần ta và ngươi ba đi trong huyện ngươi cha nuôi cho chúng ta lộng tam cân phì nhiêu ta vẫn luôn độn đâu thời đại này muốn ăn thịt bò nhưng không dễ dàng ngày thường cũng chưa đến cung ứng kia một lần là vừa vặn nóng rát toan canh phì nhiêu lại đến một chậu chụp dưa chuột đường phèn quấy cà chua ăn xong về sau ở bóng cây lạnh đánh quạt hương bồ nghe radio thưởng mãn vườn hoa đoàn cầm thốc lại đến cái nước suối phái dưa hấu kia thật là sảng khoái vô cùng Mặc như về nhà nấu cơm, đang dùng tỏi cối từ tạp đường phen thời điểm Chu Minh rũ từ bên ngoài trở về. Hắn ăn mặc đến đầu gối quân màu xanh lục quần đùi, mặt trên là màu trắng cây đay ngắn tay áo sơ mi, mật sắc khuôn mặt thượng che kín mồ hôi. Cùng mặt khác xã viên giống nhau, trong tay hắn cầm một phen đại quạt lá cọ đi đến nơi nào phần phật mà phiến đến nơi nào có thái dương thời điểm có thể che thái dương, hoặc là ngồi trên mặt đất thời điểm còn có thể đương đệm hương bồ. Tức phụ nhi có tin tức tốt. Chu Minh Dũ vào phòng, đem trong tay một trương giấy đưa cho nàng xem trên bàn phóng quấy tốt xưa chuột lấy chiếc đũa ăn hai khẩu lại đi trong viện tắm. Mặc như cầm kia trương văn kiện tiêu đề đỏ nhìn nhìn thế nhưng là đại học Thanh Hoa thư thông báo nhập học. Đây là có chuyện gì? Nàng chạy nhanh đi xuống xem phát hiện cương nhiên là cho nàng cùng Chu Minh Dũ tiểu ngũ ca đây là có chuyện gì? Mặc như tò mò đã chết hai người bọn họ kết hôn thật nhiều năm hài tử đều lớn như vậy mau 30 người còn làm hai người bọn họ đi đi học. Đã kết hôn sinh hài tử, nhưng không ở chiêu sinh hàng ngũ đâu. Chu Minh Dũ đã cởi ra áo trên, vai trần đôi tay trống ở Thủy Đài Thượng. Tức phụ nhi tới hỗ trợ xoa xoa bối. Trên người hắn vân ra cân xứng, toàn thân trên dưới chật căng không có một khối lỏng le thịt mỡ toạt nhìn phi thường đẹp mắt. Chẳng sợ nhìn nhiều năm như vậy, mặc như vẫn là thực tâm độc, nàng lấy gáo mốc nước làm bộ dáng, trực tiếp phóng Thủy ra tới cho hắn tắm. này thư thông báo chúng tuyển là chuyện như thế nào? Ngươi mau cho ta nói một chút a. Vì không cho dòng nước đến trong quần, Chu Minh rũ cúi đầu. Dòng nước đến trên cằm không tiện mở miệng, hắn nâng nâng đầu đem miệng giải phóng ra tới. Vừa thấy ngươi liền quá sốt ruột không nhìn kỹ đâu, mặt sau xem đi xuống. Mặc như lại nhìn nhìn kia Trương Văn Kiện quả nhiên liền phát hiện một hàng tự. Có phong phú thực tiễn kinh nghiệm công nhân, bần nông và trung nông không chịu tuổi cùng văn hóa trình độ hạn chế. Chu Minh Dũ cùng Mặc Như hai vị đồng chí phù hợp trở lên yêu cầu huyện cách ủy hội tiến cử khu ủy phê chuẩn nhập học. Mặc Như xem đến khanh khách nhạc lên, không nghĩ tới ngươi phải về trường học cũ nhị độ nhập học ta nhưng thật ra cũng có thể đi theo thơm lây cùng ngươi đương bạn cùng trường. Chu Minh Dũ duỗi tay nắm lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Mặc Đồng học tiếp tục cấp học huynh xoa bối. Mặc Như một bên cho hắn cào cào phía sau lưng, một bên đột phát kỳ tưởng. Kia khuê nữ cùng nhi tử làm sao bây giờ a? Bọn họ tuổi còn nhỏ cũng không thể nhập học a. Chu Minh Dũ nói cùng đi bái, kia hai hài tử, không cho hai người bọn họ đi là không hiện thực. Lúc này thì đệ hai cưỡi xe đạp từ trạm hạt sống trở về, vừa vào cửa Chu thất thất liền hô: "Ba, mẹ, nghe tiểu cữu cữu nói phía trên tiến cử hai người đi đại học Thanh Hoa, là thật vậy chăng? Ta cùng tiểu bát cũng đi a, lúc này các ngươi đừng nghĩ bỏ xuống đôi ta." mặc Như kinh ngạc nói: "Hai người sao nghe tiểu cữu cữu nói?" Tiểu Bát nhấp tay mật mã bổn điện báo a Chu Minh Dũ vừa nghe kích động mà đứng lên, thật phát tin thành công, cho ta xem. Mặc như ai nha một tiếng. Bạch Lan lộn đã nửa ngày, ngươi vẫn là đi phòng tắm tẩy đi. Như vậy vừa đứng lên quần toàn ướt, Chu Minh Dũ cũng không lo lắng, đi trước nhìn xem Tiểu Bát mật mã bổn đừng nói thật đúng là giống như vậy hồi sự người một nhà vô cùng cao hứng mà thương lượng cuối cùng quyết định thì đệ hai cũng đi theo đi. Nếu là đi nói. Hai vợ chồng là có cung ứng lương ăn, nhưng là tỷ đệ hai không có, phải chính mình mang phiếu gạo cùng rau dưa. Công nông binh học sinh đãi ngộ đó là tương đương tốt, toàn bộ quốc gia chế độ cung cấp, mỗi tháng phát 20 đồng tiền cùng 35 cân gạo phiếu gạo, bao trừ mua gạo tiền một tháng cũng có thể dư lại 4 khối, mỗi đốn cũng có đồ ăn ăn, cách 2 ngày đồ ăn còn có lá thịt. Bất quá mặc như có nghịch thiên không gian bằng thân, ăn uống phương diện tự nhiên không cần sầu. Nàng trong không gian có thổ địa có thể loại hoa màu rau dưa, lại còn có độn rất nhiều lương thực. Mặt khác nàng còn độn một ít cả nước phiếu gạo, liền vì khẩn cấp. Chỉ là phiếu gạo có thời gian hạn chế, không nên độn quá nhiều. Tóm lại, bọn họ cụ bị mang theo nhi nữ đi đọc sách điều kiện. Làm tốt cơm về sau, bọn họ liền đem đồ ăn đoan đến nam phòng cùng đại gia cùng nhau ăn, thuận tiện đem tin tức tốt này nói cho người trong nhà. nghe nói mặc như cùng Chu Minh Dũ cũng phải đi đọc đại học hơn nữa vẫn là cả nước tốt nhất đại học người một nhà đều sợ ngây người Trường Thúy Hoa cười nói ta liền nói đâu bọn họ đều có thể vào đại học hai ngươi không nên đi không thành dù sao kêu nàng nói này đó công nông binh đại học luận kinh nghiệm luận tư tưởng luận học thức ai có thể so được với Hồng Lý từ cùng nàng chiến sĩ thi đua tức phụ nhi nê đàn nhi này khờ thiều tử đều có thể vào đại học Nguyên bản nàng còn suy nghĩ hồng lý từ tuổi đại, không cho đi học có điểm ủy khuất đâu, lúc này nhân ra liền đưa tới thông chi thư, nàng tức khắc đối này đại học ôm có lớn nhất nhiệt tình cùng kính ý. Nhìn xem, đây mới là tốt nhất đại học. Vương Kim Thu nói, thất thất ba mẹ thật là hào phúc khí, này lại hơn mấy tuổi liền không được này đó tiểu hài từ tuổi quá tiểu cũng không được. trương Thúy hoa mắt trợn trắng, hai người bọn họ này tuổi nhiều đi, như thế nào không gặp người khác đi vào đại học. Nàng lại hỏi khi nào đi có phải hay không cùng thượng một đám giống nhau Cũng ăn cung ứng lương từ từ chu Minh dũ nhất nhất cho bọn hắn giải thích chu thất thất nói mà mà ta cùng tiểu bát cũng muốn đi theo đi Hai người nếu là đi kia nhưng đến chính mình mang cả nước phiếu gạo đâu Vương Kim Thu bị nàng hoảng sợ Này cả nước phiếu gạo phải lấy trong nhà lương thực đi đổi Bởi vì cả nước phiếu gạo là mang theo dầu ăn cho nên phá lệ quý Mặc như tuy rằng chính mình độn lương thực cùng phiếu gạo Lại cũng không hảo nói thẳng, rốt cuộc còn không có phân ra đâu, nàng cười nói cái này không cần tứ tẩu lo lắng, bọn họ đại cữu cùng tiểu cữu cấp thấu phiếu gạo. Vương Kim thua sắc mặt tức khắc ngượng ngùng, ha ha thật là hảo phúc khí, có như vậy hảo cữu cữu. Trương Thúy Hoa nói kia nhưng không hảo bạch dùng cữu cữu phiếu gạo nhân ra cũng là định lượng cung ứng. Cứ như vậy chúng ta lấy tiền đi mua một ít phiếu gạo, lại lấy lương thực đổi một ít cũng là đủ rồi. Về sau trong nhà mỗi ba tháng cho các ngươi gửi một lần phiếu gạo. Chu Minh Dũ cùng mặc như còn muốn cự tuyệt bên kia vương kim thu mặt đều phải kéo đến trên mặt đất. Trường Thúy hoa chém đinh chặt sắt nói, liền như vậy định rồi. Cái này ra ta còn là có thể làm chủ. Chu Thành Nhân bổ sung nói, nghe các ngươi nương, nàng định đoạt. Giải quyết sức khoát, Đinh Lan Anh cùng Trương Cú đều tỏ vẻ chính mình cũng tồn một ít tiền. Hiện tại dùng không đến, liền phải lấy ra tới cấp thất thất cùng tiểu bát mua phiếu gạo. Đình Lan anh là thật sự cao hứng tuy rằng nói là tiến cử vào đại học nhưng nếu không phải Chu Minh Dũ cùng Mạc Như sao cũng không tới phiên Nê Đản Nhi cùng Cúc Hoa. Nói nữa nếu không phải Mạc Như lúc trước nói làm Nê Đản Nhi đi học chỉ sợ trong nhà hài từ cũng không có đi trường học đâu. Rốt cuộc người trong nhà một chút đều không coi trọng đọc sách nàng nhà mẹ đẻ cũng như vậy, nhà khác cũng như vậy, nàng cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng là đọc sách về sau nàng liền rác ra hào. Trường cú là có địa phương kiếm tiền có thể tích góp hạ tiền riêng liền so cái gì đều cao hứng, nàng cảm thấy rốt cuộc chính mình sinh ba cái khuê nữ, liền đứa con trai cũng không, bà bà không cho chính mình sắc mặt xem chính là nể tình. Cho nên liền tính trong nhà lấy tiền cung ứng thất thất cùng tiểu bát ăn cơm, một chút vấn đề cũng không có, hẳn là sao. Vương Kim thua xem hai tàu tử đều cùng ngốc tử giống nhau, trong lòng liền không phải cái tư vị. Đáng tiếc chính mình không địa vị, nói chuyện cũng không phân lượng, không cao hứng cũng chỉ có thể nghẹn Hiện tại thật đúng là không ai dám cùng Trương Thúy Hoa đỉnh như đâu. Vương Kim Thua tuy rằng có tâm nhãn, nhưng nàng cũng không ngốc không lăng tâm tư lại mẫn cảm còn biết làm việc tự nhiên sẽ không thấy không rõ tình thế liền vì điểm này chuyện này não trừ đến cùng bà bà làm ẩm ý. Cũng bất quá là nói nói toan lời nói, quay đầu lại nên định hót còn phải định hót, bất quá không thiếu được làm chính mình mấy đứa con trai nỗ lực đọc sách như vậy là có thể dùng nhiều trong nhà tiền sao. biết thì thì cùng tỷ phu bị tiến cử nhập đại học mà ứng đường cố ý trở về một chuyến cho bọn hắn một phong thư giới thiệu đi thủ đô có thể tìm hắn lão chiến hữu hỗ trợ an bài một chút thất thất cùng tiểu bát cũng không cần lo lắng đến lúc đó có người hỗ trợ an bài gần đây đọc sách có thể tạm thời xếp lớp đi đọc đối ứng sơ trung hoặc là liền trung dù sao hiện tại tốt nghiệp cũng không thi đại học lại không bao phân phối công tác cơ bản đều là nơi nào tới về nơi đó đi Bọn họ chỉ là đi đọc sách mà thôi, cũng không sẽ chiếm dụng thủ đô công tác cơ hội, cho nên an bài lên cũng không có cái gì khó khăn. Đi phía trước Chu Minh Dũ còn muốn an bài một chút đoàn bộ sự tình, cũng may hắn trước kia cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, mặc kệ là nhà xưởng vẫn là trồng trọt, đều có chuyên gia phụ trách hắn đơn giản chính là quản tiêu tiền mua cái này làm cái kia. Mặc như nơi đó liền càng nhẹ nhàng, trừ bỏ lấy sâu, không có không rời đi nàng thời điểm. Lấy sâu hiện tại vấn đề cũng không lớn. Dĩ vãng nàng chỉ lấy chính mình đại đội, mặt khác đại đội còn khả năng sẽ có sâu len lỏi lại đây, hiện tại lấy sinh sản đoàn vì đơn vị, nàng đều là cưỡi xe đạp thu biến toàn đoàn sâu. Lấy một lần ít nhất có thể quản nửa tháng đâu. Đi học về sau bọn họ cũng không phải ba năm không trở về nhà, nghỉ đông và nghỉ hè vẫn là phải về tới trung gian có việc xin nghỉ trở về có thể có thể chẳng qua muốn chính mình ra lộ phí mà thôi. Có mạc ứng đường cùng Cao Thụy Dương cấp an bài, lúc này đây bọn họ thượng kinh càng thêm nhẹ nhàng. Ra chạm cùng ngày sớm có lính cần vụ ở bên ngoài tiếp chạm chỗ ở còn lại là ở Đại học Thanh Hoa phụ cận một vị chiến hữu trong nhà. Kia đối lão phô thê có hai trai hai gái, Đại Nữ Nhi đã gả chồng, Đại Nhi Tử ở Phúc Kiến Quân Khu nguyên bản Tiểu Nữ Nhi cùng Tiểu Nhi Tử không cần xuống nông thôn nhưng bọn họ đầy ngập nhiệt tình chủ động yêu cầu lên núi xuống làng. Tiểu Nữ Nhi Nam Hạ Vân Nam Tiểu Nhi Tử bắc thượng bắc Đại Hoang xây dựng quân đoàn. Hai vợ chồng già ở nhà tịch mịch thật sự cho nên đại nhi tử chiến hữu nói an bài người một nhà thuê bọn họ hai gian nhà ở thời điểm, bọn họ lập tức đồng ý. Bọn họ xem mặc như cùng chu minh dũ hai người tuy rằng là nông thôn đến, nhưng là tiến thối có tiết chi thư đạt lý trước liền tiếp nhận. lại xem thất thất công tiểu bát hai hài từ chẳng những lớn lên tuấn hơn nữa giảng văn minh hiểu lễ phép lại thông minh hiếu học hai vợ chồng già liền không có không muốn thậm chí chủ động đưa ra làm chu minh dũ cùng mặc như đem lương thực quan hệ truyền một chút buổi trưa ở trường học ăn sớm muộn gì có thể về nhà ăn như vậy bọn họ cũng có thể hỗ trợ nấu cơm an bài sinh hoạt đi học liền càng không thành vấn đề học viên công nông binh chương trình học đối hai người tới nói quả thực quá nhẹ nhàng Một cái ban học sinh học tập trình độ sai biệt thật lớn, có người là cao trung tốt nghiệp trình độ, có người tiểu học đều không tốt nghiệp trình độ. Cho nên đi học lão sư cũng rất là đau đầu. Hiện hành giáo tài không thể dùng, các lão sư chỉ có thể chính mình mặt khác biên soạn càng thêm đơn giản thích hợp hiện tại học viên phổ biến trình độ giáo tài ra tới dùng. rốt cuộc rất nhiều học viên công nông binh đều là đội sản xuất nhà xưởng quân đội tiến cử tới làm cho bọn họ tới học tập tri thức là vì trở về càng tốt công tác đều không phải là thật sự muốn học tập cỡ nào cao thâm lý luận tri thức sau đó đương nhà khoa học hoặc là cơ quan cán bộ nhưng là chu minh dũ cùng mặc như lại không nghĩ lãng phí cơ hội như vậy Đặc biệt hiện tại lão giáo thụ, giảng sư nhóm chính là thật đánh thật phần tử trí thức A, không phải sau lại có chút dùng luận văn cùng tư lịch xây lên có hoa không quả chỉ có bằng cấp không có bản lĩnh lão sư cho nên bọn họ mão đồ kính muốn đi theo hào hào học. Bọn họ chuyên môn tìm các lão sư mua trước kia sách giáo khoa, thường xuyên trong lén lút tìm lão sư thỉnh giáo. Bởi vậy, mặt khác một ít trình độ cao học sinh cũng học theo, đi theo học tập, không chịu lãng phí này 3 năm quý giá thời gian cùng cơ hội. vì thế chậm rãi bọn họ máy tính tự động hóa chuyên nghiệp một ban liền chia làm hai bộ phận một bộ phận đi theo các lão sư học trước kia thâm ảo sách giáo khoa một bộ phận làm lão sư biên soạn sơ cao trung trình độ giáo tài dạy bọn họ người sau tốt nghiệp về sau nhiều lắm là cao trung trình độ thậm chí rất nhiều người là tới hỗn nhật từ căn bản không đạt được mà chu minh dũ mặc như cùng mặt khác bảy cái đồng học lại như cá gặp nước có thể ở tri thức hải dương tận tình mà rong chơi lẫn nhau cũng kết hạ thâm hậu tình ý. Mỗi lần phóng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, đều có đồng học yêu cầu đi theo đi tiên phong đoàn tham quan thực tập bọn họ cũng cấp tiên phong đoàn nông trường cung cấp không ít tốt ý nghĩ cùng kiến nghị càng thêm có trợ giúp tiên phong đoàn phát triển. Ngay từ đầu Chu thất thất cùng tiểu bát là ở phụ cận liền chung đọc sách từ năm thứ hai tân học kỳ bắt đầu liền đi theo ba mẹ đi đại học thanh hoa biên chơi biên học tập cũng trở thành vườn trường một đảo phong cảnh tuyến. lão sư các bạn học đều biết 70 giới có hai cái học sinh tiểu học tuy rằng tuổi không lớn nhưng là học tập năng lực rất mạnh tư thưởng giác ngộ cũng phi thường cao hai người bọn họ tuổi còn nhỏ lòng hiếu học tràn đầy hứng thú rộng khắp đi theo rất nhiều bất đồng chuyên nghiệp lão sư học tập những cái đó lão sư bởi vì chính mình lớp học học sinh đại bộ phận bất tận như người ý chợt đụng tới hai tốt như vậy học lại yếu tú học sinh tự nhiên là dốc túi tương thụ Đặc biệt Chu Khâm Huyên đồng học bị dự vì ngành khoa học và công nghệ thiên tài thiếu niên. Năm 73 học kỳ sau tốt nghiệp thời điểm, Chu Khâm Huyên cùng Chu Tịch hai người trực tiếp bị Trung khoa viện hấp thu nhập học, nghe nói về sau muốn tham dự nghiên cứu tối cao cơ mật khoa học kỹ thuật. Điểm này là muốn bảo mật liền Chu Minh Dũ cùng Mạc Như cũng không thể biết. Năm 73 mùa đông, bọn họ 70 giới học viên công nông binh nhóm đọc xong 3 năm nửa học chế về sau chính thức tốt nghiệp. Trường học khai tốt nghiệp động viên đại hội về sau, bọn học sinh cơ bản nơi nào tới về nơi đó đi, chỉ có một ít cán bộ con cái hoặc là có quan hệ, có thể thông qua quan hệ lưu thành hoặc là tiến cơ quan, đại nhà xưởng công tác. chu Minh Dũ cùng mặc như tổng cộng hơn 10 người học viên cũng đã chịu trường học lãnh đạo cùng các lão sư giữ lại, hy vọng bọn họ có thể lưu giáo, hai người cảm kích lại vẫn là uyển truyền từ chối. Nhiều năm như vậy, bọn họ đã đem tiên phong đoàn trở thành chính mình quê nhà dung nhập cốt nhục chung đi, đã không nghĩ lại rời đi. Chẳng sợ trời đất bao la quê nhà người cùng sự, đều là bọn họ vướng bẩn. Việc học có thành tựu càng hẳn là hồi chính mình quê nhà đi xây dựng tân nông thôn, đem chính mình quê nhà xây dựng thành mọi người đều muốn đi địa phương. Bởi vì đó là một cái tràn ngập lý tưởng cùng tình cảm mãnh liệt địa phương, đây là một cái tràn ngập lý tưởng cùng tình cảm mãnh liệt niên đại. Hoàn Chính Văn, phần 20 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc